Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện trùng sinh vị lai chi sinh bao tử. mươi 51 đều đập chết, ngoại trừ đông phương gia, già trẻ lớn bé của thập đại thế gia đều tề tụ ở lâm gia là vì cái gì, không cần nói cũng biết. Cho nên từ trên xuống dưới lâm gia, không có một người đối bọn họ lộ ra sắc mặt hòa nhã, để làm chi. Tiểu á thú mới phá sắc 4 ngày đã bị nhiều người giò ngó như vậy, không đuổi bọn họ ra ngoài đã xem như tu dưỡng tốt lắm rồi. bởi vậy mấy vị tộc trưởng và thiếu tộc trưởng của mấy đại gia tộc ở bên ngoài hồ phong hoán vũ tại lâm gia ngay cả miếng nước cũng không ai rót cho nhưng bọn họ lại vui tươi hớn hở ngồi ở đây chỉ cần không đuổi bọn họ ra ngoài là tốt rồi rốt cuộc không đủ kiên nhẫn tâm tính mông gia chủ so ra vẫn kém mấy vị thế gia khác lại nghĩ mông hiểu dương trung quy là ông ta sinh trước tiên liền mở miệng hỏi hiểu dương đâu rồi nó gần đây thế nào có khỏe không liên tiếp mấy vấn đề biểu đạt sự quan tâm của ông Đáng tiếc ở đây ai mà không biết chuyện xấu này của mông gia Lại nói mông gia chủ là người không nên mở miệng nhất ở đây Cho dù mở miệng cũng không nên lấy tư thái trưởng bối như thế này tới hỏi Mông hiểu dương hiện giờ là thiếu phu nhân lâm gia Là mẫu phụ của bọn tiểu á thú trước kia thế nhưng bị ông trục xuất khỏi gia môn Hiện tại thường nhận trở về cũng phải nhìn xem lâm gia có nguyện ý hay không Quả nhiên lâm hô liếc mắt nhìn mông gia chủ Thân thể Hiểu Dương thế nào không cần mong ra chủ quan tâm tự có lâm ra chúng tôi chiếu cố. Ngụ ý chính là Hiểu Dương là người của lâm ra chúng tôi, không liên quan đến ông. Tất cả gia chủ nghe vậy, ở trong lòng đều cười to vài tiếng, nếu mông ra lúc trước không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, hiện tại sớm dùng đứa con trai mông Hiểu Dương này thành công ngồi vững vàng vị trí thập đại thế gia rồi còn có thể lúc y sinh ra tiểu á thú, vì tôn từ tương lai của mình hoặc là đời kế tiếp định ra hôn ước. Thế nhưng hiện tại thì sao? Mông gia có lẽ trước tiên đã bị knock out rồi. Lại nói tiếp thật đúng là cần phải cảm ơn mông gia. nếu mông hiểu dương có mẫu gia hiện tại bọn họ làm gì có cơ hội giành được tiểu á thú ít nhất sẽ không dễ dàng như vậy. Mông gia chủ bị lâm hồ nói như vậy khiến cho có chút lúng túng không biết làm sao trước khi ông tới, chỉ biết ở lâm gia sẽ không có kết quả tốt nhưng không nghĩ tới mới vừa ra chàng đã bị làm cho xấu hổ như vậy. Vô nghĩa, người Lâm gia thực sự rất ghét người của Mông gia, Đông Phương phu nhân cũng biết không nên đến, Mông gia ông đã có mặt dày đến đây, tất nhiên phải chuẩn bị tốt bị chê cười. Mông gia chủ xấu hổ, ở đây không ai giúp ông ta giải vây, nói giỡn, người nọ có xích mích với mẫu phụ của tiểu á thú, nếu như giúp ông ta mà đắc tội thiếu phu nhân Lâm gia, thật không có lời nha, đương nhiên cũng có người không thể không giúp, đó chính là Phượng gia, có thể nói là Phong gia con trai lớn của ông ta cùng giống cái Mông gia kết thân, không muốn giúp cũng không được. Ha ha, mông gia chủ cũng là có lòng quan tâm thôi, thiếu phu nhân thân thể khỏe mạnh là tốt rồi. Nhưng ông hỗ trợ không những không để cho mông gia xuống đài còn đưa tới ánh mắt của phượng gia. Ông chính là gia chủ của phượng gia. Phượng gia chủ có ba phần giống phượng vũ quần áo hoa lệ, nghiễm nhiên là bộ dáng của một thiếu niên hoạt bát, không thể nhìn ra ông ta đã sắp 6-70 tuổi. Phong gia chủ sắc mặt chưa biến. Đúng vậy, xin chào phượng gia chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đem tầm mắt chuyển tới trên người hai vị phượng gia chủ này. Phượng gia chủ gợi lên khóe miệng, gật đầu. Ông trở về thông báo với Thái Thượng trưởng lão nhà các ông một tiếng, ngày mai người quen của phượng tộc trưởng đến phong gia thu hồi vật của bổn gia thất lạc 50 năm trước. Lời này vừa nói ra, sắc mặt phong gia chủ nhất thời đại biến, phong gia bọn họ có thể trở thành một trong thập đại thế gia là dựa vào một kiện thánh khí, chính là lão tổ tông ngẫu nhiên được đến, ông vẫn không biết dĩ nhiên là của phượng gia. Quan hệ đến đại sự trong tộc Phong gia chủ cũng vô tâm lưu lại, dù sao cháu trai tiểu thú nhân của ông ta còn không biết khi nào mới sinh ra. Nếu gia tộc khó giữ được cháu trai cũng đồng dạng không có. Thấy Phong gia chủ rời đi, Lâm Hồ đem ánh mắt chuyển hướng mông gia chủ. Hiểu Dương nói em ấy đã đem tiền mông gia mấy năm nay chi tiêu cho em ấy trả lại gấp đôi. Hôm nay thừa dịp có chư vị gia chủ ở đây, Lâm gia tôi tuyên bố hoàn trả gấp trăm lần. Như vậy, mông ra ông còn có lời gì để nói nữa. Mông ra chủ sắc mặt trắng bạch thằng nhóc họ lâm này thật đúng là tàn nhẫn. Tại trước mặt gia chủ thập đại thế gia tuyên bố tin tức như vậy là hoàn toàn chặt đứt quan hệ của mông ra cùng mông hiểu dương. Mông gia phong ra dễ đuổi, đó là bởi vì một người cùng hiểu dương quan hệ không tốt. Một người trong nhà không có thú nhân thích hợp lập gia đình. Còn lại mấy nhà đều có thú nhân chưa đính hôn. Tuổi thọ của thú nhân rất dài, chờ thiểu á thú vài chục năm hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là, Lâm Hồ sẽ đồng ý đem con trai bảo bối của mình gả cho những người cùng tuổi với chính mình sao? Đương nhiên là sẽ không. Quá già không được quá nhỏ cũng không được. Lâm Hồ lạnh lùng nói ra hai điều kiện, lập tức loại hơn phân nửa. Lâm Hồ mới 20 tuổi đầu tuổi này vốn là tính còn nhỏ, nhưng hắn gặp vận may, mới đính hôn liền có con trai cho nên cùng tuổi với hắn cơ hồ toàn bộ tính đến đáng người già. Cũng không thể nói thú nhân cùng tuổi phụ thân tiểu á thú là còn nhỏ đi. Cho dù mấy gia chủ ở đây kinh nghiệm lão luyện lúc này cũng không cãi lại được những lời này. Về phần quá nhỏ cũng lập tức đánh mất ý tưởng muốn định ra hôn ước trước. Tiểu á thú mới phá sắc 4 ngày, vạn nhất sau khi định ra hôn ước tiểu thú nhân nhà bạn mười mấy năm sau mới sinh ra chẳng lẽ còn phải chờ mười mấy năm. Đạo lý này mọi người đều biết cho nên càng không thể phản bác, hai điều kiện nói ra xong, lập tức chỉ còn lại đứa cháu trai nhỏ của tôn gia mới 2 tuổi. Không để ý tới sắc mặt khó coi của những người khác, tôn gia chủ đầy mặt tươi cười đứng dậy, kéo đứa cháu biến thân vẫn chưa ổn định, hiện tại đang là hình thú khỉ ma các con, đang ngồi ở phía sau đứng dậy, vô cùng tự tin hỏi. Đứa cháu trai này của tôi thế nào? Lâm hồ lạnh lùng liếc mắt một cái. Khỉ con, nửa ngày sau, rất xấu. Một câu nói nghẹn chết tôn gia chủ, ngay cả tiểu thú nhân tỉnh tỉnh mê mê thân thể cũng cứng lại rồi, không biết là có phải nghe hiểu hay không, nó nháy mắt biến trở về bộ dáng bé trai. Trong nháy mắt, em trai, con muốn. Lâm hô nghe xong nhất thời hai mắt bốc hỏa. Rất xấu, quá yếu, không được. Biểu môi, muốn, lâm hô, ngửa đầu, muốn, mọi người, nhóc biết cái gì mà muốn. Tôn gia chủ miệng cười đều sắp chẹo quai hàm, không hổ là mang dòng máu tôn gia chúng ta quả nhiên là tốt nhất. Lâm hô trực tiếp đứng dậy. Các vị đi thông thả, không tiến. Tiểu á thú là của tôi, mấy người không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Chủ nhà trực tiếp đuổi khách như vậy, vẫn là lần đầu tiên, bất quá. Những gia chủ này đều là thành tinh, hiểu được hôm nay còn nói nữa cũng không có kết quả toàn bộ đều cười đứng dậy rời đi. Về phần tiểu á thú, bọn họ cũng chưa nói từ bỏ mạc, không thấy được cách làm của thú nhân hai nhà Long Phượng sao. Làm theo họ không phải là xong rồi sao tóm lại hiện tại chính là xem ai ra mặt dày hơn Ai có thể kiên trì đến cuối cùng thôi Lâm hồ trở lại phòng nếu biết bọn họ nghĩ như vậy Nói không chừng trước hết sẽ đập chết bọn họ Sau đó lại đi chém long rực cùng phượng vũ Đáng tiếc hắn không biết Anh về rồi Mông hiểu dương ngủ đến mơ mơ màng màng lầm bầm vài câu chống tay ngồi dậy, hai mắt mơ màng, khoe mắt còn dính một ít ghen, một đầu tóc giống như ổ gà, bộ dáng vô cùng nhách nhác, ở trong mắt lâm hô lại thấy vô cùng đáng yêu. Đi qua hôn môi y, ừ tiểu á thú có quấy dày em nữa không? Mấy ngày nay bọn tiểu á thú càng ngày càng hoạt bát lại thêm hai tiểu thú nhân, trong phòng này quả thực còn náo nhiệt hơn cái chợ hơn nữa hai tiểu á thú ban ngày ngủ đến ngon lành, buổi tối liền ngủ không được tinh thần hăng hái gây sức ép. Mông hiểu dương nguyên bản tính toán ban ngày chơi với bọn nhỏ, để cho buổi tối bọn nhỏ ngủ say, nhưng lâm hô còn có lâm phu nhân bọn họ lại luyến tiếc được rồi kỳ thực bản thân y cũng luyến tiếc liền dẫn đến bọn họ cũng đi theo cùng đào thời gian, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối cùng bọn nhỏ gây sức ép. Mông hiểu dương, bọn nhỏ gây sức ép còn đỡ con mèo bự nào đó mới là gây sức ép người nhất có biết không? Nghĩ đến con mèo bự y đột nhiên nhớ tới hai ngày gần đây bọn họ đều nháo đến khuya, phòng hộ cháu kia một giờ qua đi, lâm hồ còn đến làm một phát, sẽ không tai nạn chết người đi. Ý tưởng kinh khủng này chấn mông hiểu dương ngây ra như phỗng, đừng nói giỡn, mấy đứa này vừa mới phá xác nhá. Làm sao có thể lại có nữa. 9.717, mau nhìn xem tôi có mang thai không. Thần thú ở trên, phù hộ con không có. 9.717, nhìn không ra nha. Lúc này mới vài ngày, nó làm sao có thể nhìn ra. Nhiệm vụ kia anh làm tới đâu rồi? Lén nói cho anh biết nà, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh có thể khai thông khu đổi màu vàng, nơi đó tuyệt đối có đồ vật anh luôn muốn. Mình luôn muốn, hai mắt mông hiểu dương sáng ngời. Vật phẩm tránh thai, vốn ở khu đổi màu cam hẳn là có vật phẩm tránh thai mới đúng, đáng tiếc hệ thống cũng không cho thứ đó là vật phẩm cần đổi, mới không có trong đó. liếc mắt xem thường. Chỉ biết anh tưởng muốn thứ này, được rồi được rồi, khu đổi màu vàng có thể đổi vật phẩm có linh khí, trong đó liền có một loại thuốc, sau khi dùng có thể dưỡng nhan, tác dụng phụ chính là không có con ba năm, tác dụng phụ này không phải là anh muốn hay sao? Nghe đến đây, mông hiểu dương cảm thấy lòng nhiệt tình muốn hoàn thành nhiệm vụ của y đều đề cao mấy độ, lập tức bỏ rơi 9717 đi vào quang não, bắt đầu mở tân văn, thậm chí bắt đầu nhận yêu cầu viết ca khúc. Mông hiểu dương, rốt cuộc đồ vật ông đây luôn mong muốn cũng xuất hiện giàu, má nó cái phòng hộ cháu này vẫn không quá hữu dụng, có bốn đứa con trai thực sự quá đủ rồi. Đúng thật là đủ rồi, lúc mông hiểu dương còn ở địa cầu cũng chỉ muốn có hai đứa con, một trai một gái, hình thành một chữ tốt nhìn hiện tại xem, một thay bốn đứa nha con bà nó thật là hết si hồn, cho nên thật lòng y không muốn lại có con nữa. ngào ô, nhìn đê, mấy thằng nhóc thức rồi, lại tới làm ẩm ý cho coi. Mông hiểu dương đỡ chán, ôm lấy trứng trứng đang chạy vòng vòng bên chân y, lại ôm lấy trứng sống đang ngồi xổm bên cạnh đứa nhỏ trứng sống này ngoan hơn trứng trứng rất nhiều, bình thường không ồn ào, không gây chuyện, rất có phong phạm làm anh hai. Điều này nếu như bị trứng trứng nghe được nếu như trứng trứng có thể nói, nó nhất định sẽ nhảy dựng lên kháng nghị, trứng sống mới là đứa nghịch ngợm nhất trong bọn nó chuyên môn chờ lúc không có ai lại đi khi dễ nó, hừ. Đem bốn đứa nhỏ đặt cùng một chỗ ở trên giường, chấn động này còn hơn cả chuyện có ba quả trứng lúc trước, nếu như bị người ở bên ngoài nhìn thấy, thật sự muốn ghen tị hâm mộ hận nha Mà mông hiểu Dương tìm đường chết, vì muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đem hình chụp bốn cục cưng siêu đáng yêu làm mờ đi, sau đó post lên phòng âm nhạc nháy mắt trọt ngủ ánh mắt mọi người có biết không Tuy rằng nhìn không rõ mặt cùng biểu tình của bọn nhỏ, nhưng ảnh chụp bốn bé con ngồi thành hàng kia vẫn trở thành đầu để cùng trọng tâm câu chuyện trong ngày hôm đó thậm chí là một tuần sau đó. Mông hiểu dương thân là mẫu phụ cũng nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ. Mông hiểu dương tỏ vẻ nhiệm vụ lên tới cấp B như vậy thật sự là quá dễ hoàn thành. Mông hiểu dương, ông đây có thể đi mua thuốc tránh thai giỏi, âu oh yeah. Thật không dễ dàng mà. chương 52, đều đến đây. Giống như mông hiểu dương sở liệu, một tấm ảnh chụp mơ hồ khiến cho tất cả mọi người chú ý. Phòng âm nhạc của y cũng náo nhiệt giống như chợ vậy, bình luận lũ lượt kéo tới, hết lầu này tới lầu khác. Lầu một trời ạ, đây là bốn bào thai sao, thật là đáng yêu, rất muốn ôm một cái o. Lầu hai tuy rằng nhìn không thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mấy cục cưng, nhưng vẫn rất muốn hôn tiểu á thú nhân nha. Lầu ba các bạn không chú ý hai tiểu thú nhân bên cạnh sao. Bộ dạng giống nhau như đốc kìa, ôi trao thật là đáng yêu. Lầu 4, tôi đã kích động nói không ra lời, thật sự là quá thần kỳ, làm cho chúng ta cúng bái mông điện hạ đi. Lầu 5, cùng cúng bái, chỉ là khi nào thì mông điện hạ có thể thả ra ảnh chụp rõ ràng của mấy nhóc con vậy, thật sự rất muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo đáng yêu của bọn nhóc, còn có bộ dáng nhỏ bé ngây ngô của tiểu thú nhân nữa. Lầu 6, cùng cầu. Phía dưới là một mảnh cùng cầu, nhìn những bình luận này mông hiểu dương giờ khóc giờ cười. Phòng âm nhạc này lúc trước ở trường học liền công khai là của Y Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì cũng không có hoàn toàn bị người khác biết Thẳng đến Y truyền lên một tấm ảnh chụp bốn cục cưng ngồi thành hàng Người toàn đế quốc mới bắt đầu chú ý giá trị fan cũng tăng vọt sớm như ngồi hỏa tiễn vậy nghiêm khắc mà nói những giá trị fan này cũng không thuần túy Đại bộ phận người bên trong là hướng về phía bọn nhóc mà đến Nhìn xem mặt trên kia giá trị tuổi của fan từ vài tuổi cho tới mấy trăm là biết Cũng may hệ thống cũng không có ghi chú rõ giá trị miến phải thông qua tài hoa đạt được những giá trị phen này bởi vì bọn nhóc mà được đến tuy rằng sẽ giảm một phần, lại vẫn tính đến trong giá trị thành tựu của Y. Cho nên sau khi Y thăng đến cấp B, liền bay lên hơn phân nửa tin tưởng một thời gian nữa liền có thể đột phá cấp B, thăng đến cấp A. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ thăng đến cấp B thường cho một chữ vật nhẫn, hai tờ phiếu đổi màu cam một tờ phiếu vô thuộc tính giá trị 8 điểm, một bảo dương. Đinh. Phiếu vô thuộc tính đã sử dụng trước. Đinh, mở ra khu đổi màu vàng, ký chủ có thể vào đổi. Mông hiểu dương, âu oh yeah, có thể đi vào đổi đồ vật mình muốn rồi. Nhanh chóng nhắm mắt đi vào hệ thống, mông hiểu dương đi thẳng đến khu đổi, phát hiện 9717 đã sớm đứng chờ ở khu đổi màu vàng. 9717, tôi biết thế nào anh cũng đến đây mà. Nói xong lấy ra một viên thuốc đưa cho mông hiểu dương. Nè. Đây chính là viên thuốc tôi đã nói, chỉ cần anh ăn xong có thể tránh thai 3 năm. Hưng phấn tiếp nhận viên thuốc thứ này tuyệt bức là y hiện tại cần nhất xem qua giá cả đổi, cái này y có thể thanh toán, lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất đổi viên thuốc này ăn vào. 9717, đậu xanh rau má. Ông đây còn chưa nói tác dụng của viên thuốc này mà anh nha liền gấp gáp ăn như vậy. mông hiểu dương, đậu xanh rau má. Ông đây rốt cuộc có thể an tâm rồi. Đêm này ông không ép khô lâm hô, ông đây không họ mông Kết quả, đương nhiên là mông hiểu dương nằm úp sấp không xuống giường được. Một á thú nhân, cho dù thể chất của bạn có tốt đến đâu cũng không phải là đối thủ của thú nhân, huống chi là một cường thú nhân như lâm hô. mông hiểu dương hàng này tuyệt đối là tự làm tự chịu, đốt cho y 32 cây nến đê. Chị dâu, chị dâu, không ổn rồi, ngoại trừ rắn con gà con, hiện tại ngay cả chim con khi con chó con cái gì đều đến đây. Lâm cần vào cửa giống to. Vừa rồi khi cậu xuống lầu tiếp tục ứng đối với bọn người Long Dực thì phát hiện phòng khách cư nhiên tụ tập bảy tám thú nhân kéo quản gia qua hỏi một chút mới biết được những người này đều giống như bọn người Long Dực là người kế thừa của các gia tộc ngay tức thì, Lâm Cần liền đến chỗ mông hiểu dương, nói cho y biết tin tức này Thật sao, không phải Lâm Hồ đã nói đều bị hắn đuổi đi rồi sao, sao hôm nay còn đến nữa Thật, Lâm Cần dùng sức gật gật đầu Đều tại con gà con cùng con rắn con kia Những người đó nhất định là học bộ dáng vô xỉ của bọn họ Nắm tay, đều là đồ vô xỉ Hừ, mông hiểu dương ngần người Lập tức nói cứ mặc kệ bọn họ đi Bọn họ thích đến mấy lần liền mấy lần Thích ngồi bao lâu thì ngồi bao lâu đi Hướng lâm cần ngoác ngoác ngón tay Khiến cậu lại gần chính mình Anh hai em chưa nói sao Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi Hải Lam Tinh Đến lúc đó liền không thấy bọn họ nữa Hải Lam Tinh Lâm cần nghe được quả nhiên hai mắt sáng lên, trước giờ cậu luôn muốn đến chỗ kia du ngoạn, nhưng vẫn chưa có cơ hội đi. Thế nhưng, vậy bọn nhóc thì sao? Đương nhiên là cùng đi rồi, Hải Lam Tinh là nơi du lịch đẹp nhất cũng là an toàn nhất, không sao đâu. Anh em đều nói như vậy, vậy nhất định là không có vấn đề gì. Mông hiểu Dương mỉm cười, nói. Kỳ thực y thật sự mệt muốn chết lâm hồ còn chưa cầu hôn với y mà đã bị hắn thu vào tay rồi, mới đính hôn thôi mà đã có ba bốn đứa con rồi con bà nó cư nhiên còn chưa kết hôn, càng không có hưởng tuần trăng mật gì gì đó, ngẫm lại đều bi thôi. Vừa lúc mấy ngày nay trong nhà bị gia chủ này gia chủ kia phiền không chịu được lâm hồ cũng hiểu được vẫn luôn không mang hiểu dương đi ra ngoài chơi, liền quyết định người một nhà đi hải lam tinh chơi một chuyến đi. Hải Lam Tinh có chi nhánh của lâm gia, mấy ngày nay lâm hồ lại an bài một chút đi đến nơi đó tuyệt đối an toàn, cũng có thể khuây khỏa một chút. Rốt cuộc có thể đứng lên được đã là thời gian cơm trưa, lại nói tiếp lâm gia mời một đầu bếp tay nghề càng ngày càng tốt Mông hiểu dương đều cảm thấy mình đang lên cân. Dùng cơm xong, Mông hiểu dương lấy ra chiếc nhẫn chữ vật mà hệ thống thường cho y tuy rằng chỉ có 10 mét vuông, nhưng dùng để đựng đồ vật cũng không tồi. Lại nói tiếp y còn có một cái bảo dương chưa mở, lần trước là một đoàn kiếm, lần này không biết sẽ mở ra cái gì, thừa dịp trong phòng không có ai, đương nhiên, chứng chứng đang ngồi bên cạnh hai mắt chừng đến tròn xoe còn là một đứa bé, cho nên mông hiểu dương liền trực tiếp ở trên giường mở ra bảo dương. Bảo dương ơi bảo dương, hy vọng có thể mở ra một thần khí. Nhẹ nhàng vuốt ve bảo dương, sau đó nhắm mắt mở ra. Bà nó, thứ này là cái gì vậy hả? bên trong bảo dương cương nhiên lại là một đoàn kiếm mông hiểu dương thật sự sắp học máu vận khí của y thật sự kém như vậy sao cương nhiên mở ra hai lần đều là đoàn kiếm lấy ra thanh đoàn kiếm kia lần trước thanh kia là màu đen thanh này lại là màu trắng hiện tại tốt lắm thư hùng song sát y đã tập hợp đủ nha con bà nó đang lúc y muốn đem đoàn kiếm thu hồi chứng sống vẫn luôn nằm úp sấp bất động bên cạnh nháy mắt nhảy lại đây há mồm liền tha đi đoàn kiếm trong tay mông hiểu dương dọa mông hiểu dương suýt bộc phát bệnh tim Chứng sống, mau trả lại thanh đoàn kiếm cho mẫu phụ đó không phải là đồ chơi của con. Tưởng muốn lấy lại đoàn kiếm, lại sợ đoàn kiếm quá bén sẽ làm bị thương đến chứng sống, mong hiểu Dương quả thực lo lắng muốn chết. Bạn nói xem sao tay y lại tiện thế chứ, nếu mở ra bảo Dương bên trong hệ thống thì làm gì có chuyện này. Trứng sống không có nghe mông hiểu dương nói, ngược lại hưng phấn nhảy tới nhảy lui, như là thực thích thanh đoàn kiếm kia trái tim nhỏ bé của mông hiểu dương cũng nhảy lên nhảy xuống theo bước nhảy của nhóc con. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện, miệng trứng sống phun ra một đoàn màu trắng bên trong bốc lên ngọn lửa màu lam đốt thanh đoàn kiếm kia chỉ chốc lát thanh đoàn kiếm kia giống như bị rèn luyện phát ra một tiếng nổ vang, sau đó bay múa trên không. Mông hiểu dương chừng lớn mắt một hồi lâu sau mới phát hiện là trứng sống khống chế được thanh đoàn kiếm này, lúc này mới yên lòng lại. Trứng sống, thanh đoàn kiếm này là bị con luyện hóa rồi sao? Đậu xanh rau má, càng ngày càng giống yêu tu có biết không? Trứng sống ngẩng đầu lên, khẽ kêu một tiếng. Ngao ô, đáng tiếc lại không có chút nào gọi là uy nghiêm. giống như biết mình không uy vũ chứng sống lại ngao ô một tiếng sau đó ảo não gục đầu xuống thu hồi đoàn kiếm cũng không biết bị nó giấu đi đâu rồi mong hiểu dương tìm khắp nơi nhưng lại không nhìn thấy nó nữa nghĩ thanh đoàn kiếm này chứng sống có thể sử dụng vậy thanh đoàn kiếm màu đen lúc trước thì sao nói xong đã đem đoàn kiếm lấy ra đưa tới trước mặt chứng chứng quả nhiên hai mắt chứng chứng sáng ngời cũng đem đoàn kiếm luyện hóa giống như chứng sống chỉ là chứng chứng phun ra lửa là màu đen Mở ra đến hai thanh đoàn kiếm đều hữu dụng với tiểu thú nhân, mông hiểu dương cũng không có gì oán giận nữa, thậm chí còn cảm thấy chính mình vận khí không tồi, cuối cùng hệ thống cũng có một lần đáng tin. Đoàn kiếm này, trước mặt người khác không thể lấy ra, có biết không? Hai con trai còn nhỏ, vạn nhất lấy ra chơi thì làm sao bây giờ? Tóm lại không thể bị người khác biết, hiện tại lâm hồ cũng không thể, bởi vì y căn bản không biết giải thích về xuất xứ của đoàn kiếm này thế nào. Hai tiểu thú nhân nhìn bộ dáng nghiêm túc của mẫu phụ nhanh chóng gật đầu Sau đó vui vẻ chạy đi lên liếm mặt của y Phải gọi là vô cùng nhiệt tình Liền qua hai ngày tiểu á thú đã có thể ngồi vững không ngã sắp xuống Tiểu thú nhân thì càng không cần phải nói Từ trên cao ba thước nhảy xuống cũng không có việc gì Lần nữa lại khiến mông hiểu dương cảm thán Con nít tương lai thật đúng là mau lớn Tối hôm nay chúng ta sẽ đi Hải Lam Tinh Lâm hồ trở lại phòng nói với mông hiểu dương như vậy Không phải là không muốn đi ban ngày, thật sự là cửa lớn của lâm gia đều bị người ngăn chặn căn bản ra không được. Mấy ngày nay lâm hồ sắp bị phiền chết rồi, đám lão già kia còn muốn lớn hơn hắn, một đám ông bác già lại muốn cưới con của hắn, nằm mơ đi, sớm muộn gì ông đây cũng xử lý mấy người, lâm hồ nắm chặt nắm tay âm trầm tưởng. Không thành vấn đề, dù sao khi nào thì đi đều không hề gì. Về phần đám thú nhân bên ngoài kia, không phải có lâm hồ đối phó sao? Xoay người lăn một vòng, mông hiểu dương lộ ra cái bụng trắng nõn nà, lâm hô nhìn thấy ánh mắt nóng lên. Không biết vì sao gần đây luôn cảm thấy hiểu dương thay đổi rất nhiều. Kỳ thực không nói lâm hô, ngay cả bản thân mông hiểu dương soi gương đều cảm thấy có chút không giống, cảm giác ngũ quan càng thêm tinh xảo, làn da càng trắng nõn mượt mà, hơn nữa khóe mắt đuôi lông mày còn mang theo nhè nhẹ quyến rũ, quả thực đang phát triển theo hướng nhân yêu. Bị ánh mắt cực nóng của Lâm Hô nhìn chằm chằm trên mặt nóng lên, mông hiểu dương kéo chăn qua bao lấy thân thể, đừng nói giỡn, đêm nay còn muốn lên phi thuyền đi hải lang tinh đó nha Bất quá, gần đây thật sự có chút không đúng rồi, 9717, tôi ăn viên thuốc kia thật sự chỉ có hiệu quả mỹ nhan sao Đây cũng quá rõ ràng, mấy ngày nay khi Lâm Hô trở về nhìn đến y tựa như sói đói muốn nhào lại đây Đỡ chán, ký chủ anh ăn đúng là thuốc dưỡng nhan thế nhưng anh không đọc công hiệu sao kêu cũng không kịp, quả nhiên châu thì khó dạy mà. Mở ra giới thiệu thuốc dưỡng nhan, phụ nữ sau khi dùng dung mạo tăng lên 5%, nhất cử nhất động đều quyến rũ tự nhiên, nam tử dùng, dung mạo tăng lên 5%, khi giơ tay nhấc chân đều mang mị hoặc khác, nam tử dùng có một tác dụng phụ trong thời gian thuốc công hiệu, dễ động tình, và mỗi thời mỗi khắc đều khơi gợi tình dục của người yêu. Mông hiểu dương mặt ngẩn ngơ, cho nên ông đây là dùng xuân dược cộng thêm thuốc quyến rũ người sao. Đậu xanh rau má trách không được mấy ngày nay ông đây luôn cảm thấy không ổn, Lâm Hồ cũng đặc biệt không lý trí, nguyên lai là đồ vật này gây họa, chẳng lẽ 3 năm sau này mỗi ngày đều hự hự hự. Mông Hiểu Dương, sản phẩm của hệ thống quả nhiên đều hố hàng, mình đây quả là heo không biết tiếp thu giáo huấn. Chương 53, Hải Lam Tinh, tôi là một con lừa nhỏ ngốc nghếch mỗi ngày bị người cưỡi. Sau khi rời khỏi hệ thống, đột nhiên một khúc nhạc thiếu nhi quanh quẩn hồi lâu ở trong đầu Mông Hiểu Dương. Mông hiểu dương, đậu xanh rau má, sau này sẽ không bao giờ ăn bậy cái gì nữa. Kỳ thực mặc dù có chút hối hận, nhưng mông hiểu dương cảm thấy cho dù biết y vẫn là sẽ ăn viên thuốc đó. Ăn, chỉ bị lâm hô đè thêm vài lần, không ăn, liền muốn sinh một ổ lại một ổ trứng, cho nên y tình nguyện mệt một chút, cũng không tính toán sinh baby nữa. Vào đêm khuya vắng lặng, lâm hô mang theo mông hiểu dương còn có lâm cần và mấy nhóc con, thuận lợi đi lên xe huyền phùng. Thời gian mấy phút đồng hồ, bọn họ đã đến căn cứ, đổi qua phi thuyền. Đáng tiếc lúc này mông hiểu dương lại ngủ mơ mơ màng màng, nếu không nhìn đến nhất định sẽ hô to thật sự giống như phi thuyền của người ngoài hành tinh mà mọi người trên địa cầu vẫn tưởng tượng Wow, không thể trách mông hiểu dương nhà quê thật sự là bên ngoài sao trời thật đẹp, còn đẹp hơn những màn pháo hoa y đã từng xem, đây là vĩnh viễn không điêu tàn nha. Thích không, lầm hồ đứng bên cạnh y. Đồng dạng nhìn phía sau trời kia, nhìn như vậy quả thật rất đẹp. Hắn không có nói cho mông hiểu dương biết những ngôi sao phát sáng kia đều là những tinh cầu đánh mất sinh mệnh khi cùng dị tộc chiến đấu. Gật đầu, rất đẹp, thật lâu phục hồi lại tinh thần. Bọn nhóc đâu rồi, vừa dứt lời, hai tiểu bạch hổ liền chạy tới, bọn nhóc cũng không phải chạy, mà là giống như ếch vậy, bịch bịch bịch bịch nhảy tới. Mỗi khi mông hiểu dương nhìn đến bọn nó như vậy, đều không nói gì. Ngao ô. Chứng chứng chạy quanh chân mông hiểu dương vài vòng, theo quần của y liền đi lên trên, hì hục hì hục đi đến trước ngực y, đầu nhỏ lông xù không ngừng ủi cổ của y, làm cho trước ngực mông hiểu dương ngứa không thôi. Vỗ vỗ mông nhỏ của chứng chứng, mông hiểu dương ôm nó trở về phòng nghỉ, chứng sống ở phía sau nhảy từng bước từng bước đi theo trong mắt màu xám ở trên người chứng chứng chuyển hai vòng, khiến chứng chứng nằm ở trong ngực mông hiểu dương dùng mình một cái. Mới vào cửa liền thấy hai tiểu á thú đã thức dậy nằm ở đó chơi đùa, bọn tiểu á thú nhìn giống như đã tám tháng, bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc khác nhau chính là đứa nhỏ bên dưới khóe mắt con nốt ruồi màu son, vì phân chia ra, nhũ danh của tiểu á thú được đặt lại lần nữa, đứa lớn kêu là vỏ trứng, đứa nhỏ thì kêu trứng cuộn. Nhìn thấy cha mẹ còn có hai anh trai đi vào, vỏ trứng cùng trứng cuộn càng hăng hái, đỡ lan can run dày đứng lên, sau đó hướng phía mông hiểu dương bên này dịch vài bước miệng còn kêu a. Ngao Ô, Ngao Ô, trứng sống hơi hạ thấp nửa người trên, chân sau đạp một cái, liền nhảy đến trên giường nhỏ của bọn vỏ trứng, ngay cả trứng trứng cũng không yên ổn, ở trong ngực Mông Hiểu Dương qua đầu, xoay tới xoay lui, làm hại Mông Hiểu Dương đều ôm không được. Vừa buông tay, thằng nhóc trứng trứng nghịch ngợm này liền nhảy vào trên giường nhỏ, cùng trứng sống cắn xé lẫn nhau quay cuồng lăn lộn, vỏ trứng cùng trứng cuộn thì ở một bên chảy nước miếng, vỗ tay nhỏ bé, như là cổ vũ cho hai anh trai cố lên. Một màn này gần đây thường xuyên xuất hiện, ban đầu mông hiểu dương còn tưởng rằng bọn tiểu thú nhân đang đánh nhau, nên đi lên kéo bọn nó ra, hiện tại biết đó là hai anh em nó tình cảm tốt đang chơi đùa thôi. Trứng sống, ngao ô, mỗi lần đều giành mẫu phụ với anh cắn chết em. Trứng trứng, ngao ô, mỗi lần đều giả bộ ngoan ngoãn trước mặt mẫu phụ đá chết anh. Hai tiểu bạch hồ tứ chi giao triền, một hồi anh ở mặt trên, một hồi em ở mặt trên, không ngừng quay cuồng, miệng cũng không nhàn rỗi, từng người ngậm chi trước hoặc là phía sau lưng hoặc là đầu của đối phương không nhả ra, trong cổ họng còn phát ra thanh âm grừ grừ. Tình cảm của hai anh em nó thật tốt, mông hiểu dương đứng ở một bên cười tùm tìm nói, hai tiểu á thú còn đang vỗ tay. Nước mắt nhìn hai tiểu bạch hồ còn đang giống to, khóe miệng lâm hô cong lên một nụ cười, cắn thành như vậy mà tình cảm tốt. Hiểu Dương không biết chẳng lẽ hắn còn không nghe được ý thứ trong tiếng giống của hai thằng nhóc này sao, hừ. Muốn cướp người với lão cha của mấy đứa còn non lắm. Tiểu thú nhân cãi nhau ở ĩ như vậy, tình cảm mới tốt. Lâm Hô nghiêm trang chững chạc nói. Gật đầu, mong Hiểu Dương cũng nghĩ vậy con trai mà. Bất quá làm ẩm ý như vậy, lớn thêm chút nữa nói không chừng có thể đánh đến sập trần nhà luôn, ngẫm lại vẫn là tiểu á thú tốt hơn. Đưa ánh mắt truyền tới hai tiểu á thú trắng trẻo mềm mại bên cạnh Mông Hiểu Dương, không tự giác đưa bọn họ quy nạp thành cùng loại với cô gái nhỏ, sau đó không khỏi run dày thân mình, hiện tại y càng ngày càng dung nhập đến thế giới tương lai, ngay cả cách suy nghĩ đều biến hóa rất lớn. Chơi nháo một trận, ba người mông hiểu dương còn có lâm hồ lâm cần cùng đút cho mấy nhóc ăn no, lúc này mấy cục cưng mới yên tĩnh lại chậm rãi ngủ, mấy đứa bé này rất dễ chăm sóc nhất là hai tiểu thú nhân, chỉ cần cho ăn no rồi, ngẫu nhiên tới tìm bạn chơi một chút, bình thường hoàn toàn không cần để ý đến chúng, thể chất kia, bạn cũng hoàn toàn không cần lo cho bọn họ va đập ở đâu đó. Còn tiểu á thú cũng dễ chăm sóc hơn so với tiểu á thú của nhà khác đương nhiên trong đó có một phần nguyên nhân là mông hiểu dương tăng lên thể chất cho bọn nó Bản thân hai bé con này cũng nhu thuận không làm nũng Có mấy bé con làm bạn cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh không bao lâu bọn họ liền đã tới hải lam tinh Không biết có phải là bởi vì xuất thân từ địa cầu hay không mông hiểu dương đối với tinh cầu có bộ dáng rất giống địa cầu này có loại cảm giác thân cận kỳ diệu Vừa ra phi thuyền, không khí tươi mắt mang theo hơi thở của thiên nhiên ngập tràn khắp nơi, khiến một thân mệt nhọc của người ta đều tiêu tán. Lâm cần ở bên cạnh nhắm mắt nhẹ nhàng hít thở, ngay cả ánh mắt bọn nhỏ đều cảm giác sáng một ít. Đổi qua xe huyền phù đi đến Lâm gia ở Hải Lam Tinh, nơi đó gia chủ chi nhánh đã sớm cung kính chờ đợi bọn người Lâm hô. Nhất là nghe nói lần này bốn vị tiểu thiếu gia cũng đến đây, cho nên không thể xuất hiện sơ sót. Mông hiểu dương xuống xe huyền phù liền bị tộc nhân chi nhánh lâm ra dọa sợ, không phải nói sinh con không dễ sao. Y nhìn nhân khẩu ở đây rất nhiều nha, thậm chí còn có vài vị tiểu thú nhân nữa. Giống như biết mông hiểu dương nghĩ cái gì, lâm hồ đứng ở bên cạnh y, nhẹ nhàng nói, ở nơi này không phải đều là người của lâm gia hơn nữa huyết mạch thần thú cũng rất loãng, cho nên sẽ có nhiều người thế này. con nối dòng sở dĩ gian nan, đó là bởi vì thú nhân nhiều lắm, á thú nhân tỷ xuất thụ thai thấp giống cái thụ thai cao, nhưng số lượng rất ít, thế ra giống như lâm da, chi nhánh cũng có thể lấy được một giống cái, đương nhiên cũng có thể sinh con, hơn nữa thông thường đều có thể đạt tới hai thai thậm chí hơn nữa. Bởi vì huyết mạch càng cường đại nên càng khó có được con nối dòng, người của bàng chi tuy rằng có lưu huyết mạch thần thú, cũng đã thực loãng, cho nên căn bản là không có khổ não giống dòng chính. Đương nhiên, cũng có bàng chi giống như hoa nhiên, mẫu phụ huyết mạch loãng lại sinh ra một vị cường thú nhân huyết mạch nồng hậu, đáng tiếc chuyện như vậy, đừng nói là trăm năm, cho dù là ngàn năm cũng chưa chắc có một. Nhìn nhóm người phía trước mông hiểu dương ôm trứng cuộn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực theo lâm hô đi qua. Lâm Thanh dẫn tất cả tộc nhân bàng chi ở Hải Lam gặp qua thiếu chủ thiếu chủ phu nhân cần thiếu gia, Lâm Thanh dương mắt đảo qua bé con trong ngực Mông hiểu dương và Lâm Cẩn cùng hai tiểu thú nhân nằm ở trên lưng Lâm Hô, đè xuống đáy mắt kích động âm lượng cao lên vài phần. Còn có hai vị tiểu thiếu gia và tiểu công tử. Những người còn lại cũng không nhịn được lực hấp dẫn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bốn bé con, sau đó trong mắt đều là phát xạ ra ánh sáng chói mắt. Bốn bào thai nha thậm chí còn có một đôi tiểu á thú đi ra từ trong một quả trứng, đây là trước giờ chưa từng có, hiện giờ xuất hiện tại lâm gia bọn họ, tương lai lâm gia bọn họ tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất thế gia. Mấy vị trong nhà có tiểu thú nhân, trong lòng không khỏi ảo tưởng thiếu phu nhân đột nhiên nhìn chúng tiểu thú nhân nhà bọn họ, không chừng còn có thể định ra hôn ước ngẫm lại đều có chút kích động rồi. mông hiểu dương nhíu nhíu mày, ánh mắt những người này có cần lộ liễu như vậy không, còn kém đồng loạt nhào lên đây được không? Con trai đều bị dọa đến sắp kêu mẹ rồi kìa, nhìn đến trứng cuộn vùi đầu vào ngực mình, mông hiểu dương dùng chân đá lâm hồ một cái ý bảo hắn nhanh lên, con trai sắp khóc có biết không? Lâm hồ nghiêng đầu nhìn mông hiểu dương, lại nhìn về phía lâm thanh. Chuẩn bị một khu độc lập, không có việc gì đừng tới tìm chúng ta, có việc càng đừng tới tìm chúng ta, hiểu chứ? Lâm thanh bị lời nói uy nghiêm của hắn chấn trụ, không khỏi gật đầu, chờ gật đầu xong mới phát giác như vậy không đúng, đáng tiếc đã muốn đáp ứng cũng không thể nói thêm cái gì. Khi tham gia tộc hội ông có gặp vị thiếu tộc trưởng này vài lần, vẫn luôn biết hắn là một người rõ ràng lưu loát lại không nghĩ rằng lưu loát như vậy. Tự mình dẫn bọn họ đi đến một tòa tiểu viện khác dĩ nhiên là một tòa tiểu viện phong cách giang nam cổ cửa gỗ nâu đỏ, đường đi trải đá xanh, hai bên trồng hoa và cây cảnh xanh ung tươi tốt lại có núi giả và đình nghỉ mát, mọi thứ đều rất lịch sự tao nhã, khiến mông hiểu dương bọn họ liếc mắt một cái liền thích nơi này. Lâm Hô nhìn thấy sự vui sướng hài lòng trong mắt Hiểu Dương và em trai, còn hai tiểu thú nhân thì đang rượt đuổi nhau trên cây nhỏ, cho Lâm Thanh một ánh mắt tán thưởng, người này thật ra cũng làm được việc. Đuổi Lâm Thanh đi, mấy người tắm giờ thay đổi quần áo, liền tụ tập đến trong đại sảnh, lần này đến vốn là du ngoạn, đương nhiên cần lên kế hoạch một chút. Điểm mở bản đồ Hải Lam Tinh, mặt trên có giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ đến bốn bé cưng, nơi nguy hiểm không thể đi, nơi có quá nhiều người cũng không thể đi, như vậy tính toán còn lại đều là một ít địa phương non xanh nước biếc. Trước đây mông hiểu dương là một từ trạch hiện tại vẫn không quá thích nơi có nhiều người, những địa phương phong cảnh hữu tình này, vừa vặn là y muốn đi. Mặc dù lâm cần có chút thất vọng, nhưng có thể đi đến nơi non xanh nước biếc cũng không sai, ngay tức thì bắt đầu nghiên cứu trên bản đồ nơi nào phong cảnh đẹp nhất, nơi nào kỳ lạ nhất. trải qua thảo luận cuối cùng lựa chọn ra hai địa phương một nơi tên là thanh thủy giản một nơi tên là tây linh sơn nhưng mông hiểu dương và lâm cần lại có bất đồng ý kiến Lâm cần muốn đi Thanh Thủy Giản trước cho rằng nơi đó núi đẹp suối đẹp, là một nơi tốt để du ngoạn, Mông Hiểu Dương lại thích Tây Linh Sơn, đó là ngọn núi cao nhất Hải Lam Tinh, y muốn leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Hai người cãi thật lâu, cuối cùng Mông Hiểu Dương dứt khoát kêu bọn nhỏ chọn, nếu đi đến bên trái liền đi Thanh Thủy Giản, nếu đi về phía bên phải liền đi Tây Linh Sơn. "Cục Cưng, đi qua bên đây với mẫu phụ, mau tới đây." Mông Hiểu Dương đứng ở bên phải, vẫy vẫy tay, bốn bé con liền ngay hàng thẳng lối đi lại đây. Bên kia Lâm Cẩn tức đến mặt đỏ bừng. Anh ăn gian, tại sao có thể như vậy? Liếc mắt, cũng đâu có nói, không thể nói chuyện, không thể ngoắc em cũng có thể làm vậy mà. Chỉ cần em kêu đi qua, a ha ha ha. Lâm Cẩn giơ chân, trứng sống, chứng chứng lại đây, qua bên đây với chú này. Đáng tiếc tiểu thú nhân không nhúc nhích còn quay cái mông nhỏ về phía cậu. Vỏ trứng, trứng cuộn bình thường chú đối với các con rất tốt phải không, đi qua bên đây với chú. Tiểu á thú cũng không để ý đến cậu. Ha ha, tiểu cần, đây gọi là có được dân tâm nhá, mục đích chung, chuyện này cũng không có cách nào nha. Ngày mai chúng ta đi Tây Linh Sơn ha, Âu oh yeah. Nhướng mày còn nháy mắt mấy cái với Lâm Cần. Lâm Cần, rất thi bỉ, quá vô sỉ, thật không biết xấu hổ. Rất, chương 54, anh là ai? Tây Linh Sơn là ngọn núi cao nhất Hải Lam Tinh, diện tích cũng lớn nhất từ trạch Mông. hiểu dương muốn đi bộ một đoạn trước chờ đến lúc không đi nổi nữa lại sử dụng xe huyền phù mini. Dầm gì dầm gì bỏ được một giờ, nguyên bản mông hiểu dương và lâm cần hưng chí bừng bừng đã muốn bắt đầu không ngừng thở dốc ngẩng đầu nhìn lên trên không thấy cuối con đường, trong lòng mông hiểu dương lạnh lẽo, hiện tại bảo không đi nổi nữa, có phải rất mất mặt hay không? Lại đi hơn một giờ nữa, mông hiểu dương đã muốn thở không nổi, lâm hộ ôm hai tiểu á thú và tiểu thú nhân ở bên chân đã giành nhau chạy lên phía trước dẫn đường, lúc này đang ở phía trên thành thơi thong thả chờ bọn họ. Mông hiểu dương, đậu xanh rau má. Không phải ông đây cường tráng như châu sao? Sao lại thua cả tiểu thú nhân vậy hả? Còn Lâm Cần nữa, sao không kêu ngừng hả? Kêu lên liền có thể đi xe huyền phù rồi. Lâm Cần nghiêng đầu, mệt quá má ơi, sao chị dâu còn chưa kêu ngừng vậy? Mợ nó cậu cũng không thể mất mặt cắn răng một cái, không rên một tiếng tiếp tục bò. Ba giờ, bốn giờ con bà nó sao còn chưa tới đỉnh núi, mặt trời đều sắp lặn rồi kìa. Này cmn sao chỉ mới tới giữa sườn núi, lúc nào mới đến đích đây? Lầm hồ mang theo bọn nhóc lại lần nữa dừng lại chờ hai người mông hiểu dương, trong lòng suy thư xem bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu Lại qua một giờ nữa, rốt cuộc lâm cần mở miệng kêu người mở ra xe huyền phù Em không đi nổi nữa cả nhà các anh chậm rãi đi đi Tưởng bỏ lại ông đây, hừ hừ, không được một mình em đi xe huyền phù anh không yên tâm, vẫn là đi cùng với em đi Nói xong nhảy vào xe huyền phù mini trước còn giơ tay ngoác lâm cần ý bảo cậu nhanh lên Nhến răng, chị dâu thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ da mặt anh dày như vậy, anh hai biết không? Lâm hô biết không? Hắn đương nhiên biết, hắn ở phía trên nhìn đến cảnh này, tâm tình rất tốt Đem hai tiểu á thú giao cho Mông hiểu dương Lâm hô trực tiếp đổi thành hình thú Kêu bọn tiểu thú nhân nhảy đến trên người hắn Sau đó xông thẳng về phía trước Gần 10 phút sau, mấy người mông hiểu dương cũng đã tới đỉnh núi, từ nơi này nhìn xuống, mông hiểu dương mới cảm thấy buổi sáng y nói dựa vào chính mình bỏ lên có bao nhiêu khoác lác và trâu bò. Mẹ nó, tuyệt đối không thua gì núi được không? Sao y có thể khờ giải cho rằng ngọn núi cao nhất Hải Lam Tinh có thể bằng núi và núi ở địa cầu chưa đậu xanh rau má? Mới cảm khái xong y liền nhìn đến một bóng dáng màu trắng từ trước mắt chợt lóe qua, sau đó trước mắt liền xuất hiện bóng dáng của Lâm Hô và hai tiểu thú nhân. Bạch hổ vô cùng to lớn, trên lưng nằm úp sấp hai tiểu bạch hổ nhỏ xíu, sáu cái tay cùng run lên run lên, manh đến Mông Hiểu Dương chịu không được trực tiếp nhào tới. Trời nháo một hồi, mấy người tìm một nơi bằng phẳng dựng lên một phòng trí năng an toàn, bọn họ muốn ở lại đây 2-3 ngày, ngoại trừ muốn ngắm mặt trời mọc còn muốn ở trong núi thăm dò một phen. Nhất là Mông Hiểu Dương, lúc y đang leo núi liền phát hiện rất nhiều chủng loại thực vật kỳ lạ, nếu không bởi vì leo núi mệt thành cậu y đã sớm bắt đầu nhào qua nghiên cứu một chút. lâm hồ liền biến thành hình hồ mang theo bọn tiểu bạch hồ giống như ăn thuốc kích thích xông vào trong rừng sâu đi săn thú mông hiểu dương cùng lâm cần còn có mấy bé tiểu á thú thì mệt nằm ở đó ngủ say mông hiểu dương có thể ngủ một giấc như thế này thật là cảm động ngao ô lần đầu tiên cùng phụ thân đi vào trong rừng bọn tiểu thú nhân rõ ràng vô cùng hưng phấn nhất là trứng trứng đi theo phía sau lâm hô nhảy nhót miệng còn ngao ô liên tục Rừ. Lâm hô quay đầu về phía chứng chứng gầm nhẹ một tiếng ý bảo nó không được ra tiếng, sau đó hướng về phía hai tiểu thú nhân phát ra tiếng gr gr cảnh cáo bọn nó. Chứng chứng dầm gì hai tiếng cũng không nhảy loạn thậm chí phát ra tiếng nữa, sau đó học động tác của lâm hô im lặng đồng thời cẩn thận bước từng bước nhỏ, đáng tiếc bởi vì quá nhỏ, để thấp thân mình xuống, cái bụng liền dán lá cây, khi hoạt động sẽ phát ra tiếng sàn sạt. Đáy mắt lướt qua một tia ý cười, lâm hô thẳng người thay đổi một loại tư thế đi tới, bọn tiểu thú nhân cũng học theo hắn đổi tư thế, như vậy ngược lại không phát ra tiếng sàn sạt đáng tiếc bởi vì bước chân quá lớn, ngã vài lần. Đột nhiên, lâm hô nhấc chân trước lên ý bảo hai tiểu thú nhân không được nhúc nhích chính mình cẩn thận đi về phía trước vài bước, sau đó hạ thấp người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hải Lam Tinh là tinh cầu du lịch cho nên dị thú mang uy hiếp trên tinh cầu sớm đã bị thanh lý sạch sẽ chính bởi vì như vậy Lâm Hồ mới dám mang bọn tiểu thú nhân mới đầy tháng đi ra thế nhưng hiện tại hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, cẩn thận đi về phía trước vài bước nữa phía trước lại không có gì Lâm Hồ tự tin tay mắt của hắn đều rất linh mẫn hơn nữa khứu giác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm thế nhưng hiện tại đến gần nhưng không có phát hiện bất luận manh mối gì. Quay đầu nhìn xem hai tiểu thú nhân ngây thơ, Lâm hồ cũng không muốn dẫn bọn nhỏ đi săn thú lớn, trực tiếp ở gần đây tìm mấy con gà rừng và thỏ, bắt sống mang về cho bọn nhỏ chơi. Sau khi mông hiểu dương tỉnh lại, chợt nghe đến Lâm cần hồ cố lên, nhảy đi ra ngoài nhìn một cái, không khỏi vui vẻ một chút. Quả nhiên là động vật họ mèo, quả thực giống y như con mèo ở nhà y trước kia. hai tiểu bạch hồ đang vườn con thỏ cùng gà rừng trứng sống dù sao ổn trọng sẽ ở tại chỗ tìm đúng cơ hội sau đó một kích thước chúng lại thả con mồi lại bắt chứng chứng lại là quỳ nghịch ngợm rượt gà rừng bay đầy trời cái này căn bản không phải đi săn mà là chơi lầm hồ đứng ở một bên trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì thế nhưng khóe mắt đuôi lông mày rõ ràng nhu hòa rất nhiều đáy mắt thỉnh thoảng còn hiện lên chút ý cười Cho dù ai ở tuổi này có hai tiểu thú nhân chạy nhảy ở trước mặt bạn đều sẽ vui vẻ, ngay cả nằm mơ đều phải cười tỉnh luôn được không? Nhìn bọn họ như mèo bắt chuột thế này cũng là một chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng, hơn một giờ trôi qua, hai đứa này còn ở đó chạy nhảy, liền có hơi quá rồi. Đá lâm hồ một cước mông hiểu dương hất cầm về phía hai tiểu thú nhân ý bảo hắn đi qua ngăn lại, này sẽ không mệt sao. Lâm Hồ còn là hình thú gợi lên khóe miệng mãnh liệt bổ nhào qua vài cái đã đem gà rừng và con thỏ chụp hôn mê, sau đó xếp thành một đống, lại vỗ nhẹ hai tiểu thú nhân, bọn tiểu bạch hổ rốt cuộc yên tĩnh lại. Rõ ràng ý do chưa hết sau khi ăn cơm xong, bọn tiểu bạch hổ liền đeo bám theo Lâm Hồ ý tứ thực rõ ràng chính là muốn hắn lại đi bắt mấy con nữa cho bọn nó chơi. Chứng chứng cho rằng nó lớn như vậy, ngày hôm nay là chơi vui nhất. A còn chứng chứng nhóc lớn như vậy, rốt cuộc là bao lớn hả? Nghỉ ngơi một đêm, mông hiểu dương mãn huyết sống lại, mang theo cả nhà hùng dũng ngoài vệ nhìn mặt trời mọc xong rồi liền đi vào rừng chơi. Lâm Hồ trải qua chuyện ngày hôm qua, không dám bỏ mặc mấy người bọn họ, lúc nào cũng đi theo phía sau nhìn bọn họ chằm chằm. Nhưng người không phải có ba cái vội sao, Lâm Cần đột nhiên muốn đi tiểu cậu là một á thú nhân, tuy rằng thân thể cấu tạo không có gì khác nhau, nhưng Lâm Hồ tuyệt đối không thể đi theo chỉ phải dặn dò cậu không cần đi xa chính mình phải cẩn thận. Đi ra không xa, Lâm Cần cảm thấy gần quá không tốt liền hướng phía trước đi vài bước liền cảm thấy có chút trống chảy, sau đó liền đi thêm một đoạn ngắn nữa, một đoạn ngắn lại một đoạn ngắn, thế nhưng cách bọn người Lâm hô càng ngày càng xa. Rốt cuộc tìm được một nơi vừa lòng, Lâm Cần bắt đầu tới cây, chỉ là. Sao cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ vậy ta? Trời mưa sao, triệu nhân mơ hồ nghĩ thế nhưng vì sao mưa này có hương vị của á thú nhân? Đưa tay lên lau mặt một cái, sau đó nửa mở mắt ra, liền thấy một cái tiểu dây dây lắc lư ở trước mặt. Lâm cần, hắn nhìn thấy gì, đó là một bàn tay, phía dưới là. a sắc lang, một cước đạp lên trên người triệu nhân quần cũng không kéo liền chạy trở về. Triệu nhân, chương 55, sắc lang triệu nhân. Tai lâm hô giật giật, em cùng các con ở lại trong vòng phòng hộ không được đi ra ngoài, anh đi nhìn một chút. Nói xong nháy mắt đuổi theo phương hướng lâm Cẩn chạy đi, vài cái lên xuống, lâm hồ ánh mắt sắc bén liền nhìn thấy lâm Cẩn đang chạy về phía này, nhướng mày kêu lên tiểu cẩn Lâm Cẩn trong lúc trốn chạy đã mặc quần lại, vẻ mặt còn có chút bối rối, nghe được giọng nói quen thuộc không khỏi ủy khuất nghẹn ngào. Anh hai có, có sắc lang, sắc lang, lâm hồ nhớ tới em trai nhà mình là đi vệ sinh, vậy gặp được sắc lang chẳng phải là sắc mặt của hắn nhất thời tối tăm, vô cùng khó coi. Duy trì biểu tình trợn mắt liếu lưỡi thẳng đến sau khi lâm cần kêu to chạy đi triệu nhân mới hồi phục tinh thần lại Đậu xanh rau má, hắn đã nói sao hôm nay mưa lại có hương vị của á thú nhân mà Ngay sau đó, hắn lại thay đổi sắc mặt thời điểm thú nhân biến thành hình người kết cấu thân thể là giống như á thú nhân Nhưng cũng không thể coi là cùng giới tính, hắn nhìn thấy chỗ tư mật của á thú nhân Nếu như là độc thân thì không sao, nếu là á thú nhân đã đính hôn Đỡ chán, lần này hắn đi ra làm nhiệm vụ thật sự là họa vô đơn chí mà. Phía sau có truy binh phía trước có lão hổ. Chính, chính là hắn, lâm cần tránh ở phía sau lâm hô, dùng ngón tay chỉ vào nơi triệu nhân đang nằm. Mẹ nó, thật đúng là lão hổ, triệu nhân nhìn thấy lâm hô, sắc mặt đại biến, á thú nhân vừa rồi sẽ không phải là chính quân của lâm hô chứ, cái người sinh bốn bào thai mông hiểu dương. Lại nhìn lâm hô khí thế hùng hổ đến triệu nhân chống đỡ thân thể ngồi dậy mệnh ta tàn rồi Em nói chính là hắn Lâm hô dừng lại cách triệu nhân hai thước nhìn triệu nhân chật vật bất kham hỏi Dùng sức gật đầu là hắn Lâm cần lại tới nơi này lần nữa Nhìn đến triệu nhân đã nghĩ đến vừa rồi nơi tư mật của mình bị hắn nhìn thấy hết nhất thời vẻ mặt đỏ bừng Tầm mắt từ trên người Lâm Hô truyền qua Lâm Cần đang trốn sau lưng hắn, con người triệu nhân lóe lóe. vừa rồi không nhìn rõ, hiện tại nhìn kỹ mới biết được là tiểu thiếu gia Lâm Gia Lâm Cần. Nhìn triệu nhân từ trên xuống dưới, thật đúng là lang. Lâm Hô đem sự tình trước sau sâu chuỗi ít nhiều cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là tiểu cần đi đến nơi này, không cẩn thận gặp được triệu nhân. Nghe nói cậu tiếp nhiệm vụ cấp S xem ra là thật. Đứng dựa vào một thân cây bên cạnh Lâm Hô thản nhiên hỏi. Không phải là Lâm Hồ không muốn giúp em trai Hà Giận, chỉ là người đều nửa chết nửa sống nằm ở đó, chẳng lẽ hiện tại lại đạp một cước cho hắn chết luôn đúng không? Chờ thương thế của hắn lành hẳn, tự nhiên hắn sẽ giúp Tiểu Cẩn đánh Triệu Nhân một trận cho Hà Dận. Đúng vậy, sao cậu lại ở đây? Đảo qua Lâm Cẩn, vừa rồi, thực xin lỗi. Tuy rằng hết thảy đều là trùng hợp thế nhưng nhìn chính là nhìn, nếu không biết Tiểu Thiếu Gia Lâm Gia và Thú Nhân Đông Phương Gia đang quen nhau, Triệu Nhân sẽ trực tiếp nói mình sẽ chịu trách nhiệm. Cắn chặt môi cánh hoa kỳ thực sau khi Lâm Cần trở lại nhìn đến triệu nhân nằm ở đó không nhúc nhích được chỉ biết việc này không thể trách triệu nhân, hết thảy đều là bản thân cậu nháo ra thế nhưng thân là á thú nhân, bị người khác nhìn thấy hết như vậy, thật sự thực ngượng ngùng, thực mất mặt. Dung ngoạn quay đầu lại liếc mắt gương mặt đỏ bừng của em trai. Chắc giờ chị dâu em rất lo lắng, đi về trước đi. Nhìn theo Lâm Cần rời đi, Lâm Hồ đến gần triệu nhân, trên cao nhìn xuống hắn. Nhìn em trai của tôi tưởng nói một tiếng xin lỗi thì xong rồi Vậy cậu muốn sao Trong giọng nói lộ ra sự bất đắc dĩ Cũng không thể bảo tôi cưới em trai của cậu chứ Cậu đừng ảo tưởng Vừa nói liền nắm cánh tay triệu nhân lên kéo hắn đi về phía bọn họ đang nghỉ tạm Nếu dám có ý đồ với tiểu cẩn tôi sẽ phế cậu Ánh mắt từ trên mặt triệu nhân rời xuống thẳng đến nơi giữa hai chân dừng lại Tầm mắt triệu nhân cũng theo lâm hô di động Sau đó nhún nhún vai Biết rồi, em trai của cậu và Đông Phương Thanh đang quen nhau, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay. liếc triệu nhân một cái. Đông Phương Thanh nạp chắc quân đồng thời đi quân đội rồi, cậu không biết sao. Như là nghĩ đến cái gì, cũng không được có ý đồ với con tôi. Lầm hồ, lo lắng cho trong sạch của em trai xong, cư nhiên còn phải quan tâm đến danh tiết của hai tiểu thú nhân mới phá xác không bao lâu. Cảm giác mệt quá không yêu nữa. Đông Phương Thanh đi quân đội. Triệu nhân gần đây đều đang chạy trốn chối chết, đã thật lâu không chú ý đến sự tình ở bên ngoài, thật sự không biết đế quốc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghe được nửa câu sau của lâm hô triệu nhân liếc mắt xem thường. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nhớ thương tiểu á thú nhà cậu. Đậu xanh rau má, ai muốn cưới tiểu á thú nhà cậu hả, đây không phải là sau này nhìn thấy cậu còn muốn kêu phụ thân sao, đùa nhau à, ngẫm lại đều cảm thấy rất đáng sợ được không? Bất quá tên Đông Phương Thanh Kiên nạp chắc quân, vậy Lâm ra bao quát Lâm Cẩn đều tuyệt đối sẽ không gả vào Đông Phương ra rồi. Trước mắt triệu nhân không khỏi hiện lên tiểu dây dây thanh tú đáng yêu của Lâm Cẩn, trong lòng không khỏi nóng lên. Thương thế của cậu thực nghiêm trọng, Lâm hô nhíu mày, đưa tay lên lau mũi một cái cúi đầu. Có chút nghiêm trọng, hắn cương nhiên bởi vì nhìn thấy tiểu dây dây của một á thú nhân mà chảy máu mũi, này nếu như bị người biết còn không phải bị cười chết. rốt cuộc xem như nửa bằng hữu lâm hô thả chậm cước bộ sư kéo thành diều tiểu cần em đã về rồi nhìn đến lâm cần bình an vô sự trở về rốt cuộc mong hiểu dương cũng buông xuống trái tim nhỏ bị treo lên cao không có việc gì là tốt rồi bọn tiểu thú nhân bị bắt không được chạy loạn cũng bắt đầu làm ầm ý lên hơn nữa người được mùi của phụ thân liền chạy tới nhảy nhót bên chân lâm hô Triệu nhân nhìn thấy hai tiểu bạch hồ bên chân, đáy mắt lộ ra hâm mộ vận khí của tên Lâm Hô này thật tốt Cưới một á thú nhân có giá trị dựng dục cao như vậy, lúc này mới mấy tuổi liền có con trai rồi Còn một lần được bốn đứa, nhượng người không phục đều không được Này, chị dâu em đi xem bọn nhóc vỏ trứng đã thức chưa Hiện tại Lâm Cần vừa nhìn thấy triệu nhân liền vô cùng xấu hổ Trời ạ cậu tiểu lên mặt của hắn, bị hắn nhìn chằm chằm, thật sự là không bao giờ muốn gặp người nữa May là mông hiểu dương người thần kinh thô to như vậy, đều cảm thấy sự tình có chút không đúng, nghĩ đến vừa rồi lâm hô đột nhiên chạy đi, lẽ nào tiểu cần gặp phải sắc lang. Ngẫm lại liền cảm thấy cũng không phải, khi bọn họ đến Tây Linh Sơn, lâm ra trực tiếp bao nơi này cho nên bên trong căn bản liền không thể có thú nhân khác tồn tại. Sự tình không có khả năng xuất hiện bởi vì mông hiểu dương thấy lâm hô cư nhiên đang dìu một thú nhân đi về phía bọn họ. Mông hiểu dương, đậu xanh rau má. Chẳng lẽ không phải gặp sắc lang, mà là cứu anh hùng. Anh dìu hắn đi trị liệu. Đá đá tiểu thú nhân bên chân ý bảo mông hiểu dương ôm đi. Từ khi lần trước lâm hô bắt gà rừng và con thỏ cho bọn nó chơi, tình cảm cha con thẳng tắp bay lên, nhất là chứng chứng, đối với lâm hô vô cùng ngoan ngoãn, khiến mông hiểu dương rất là ghen tị. ổn qua hai tiểu thú nhân, mông hiểu dương liếc mắt nhìn thú nhân đằng kia trong lòng cảm thán, chập chập Đi tiểu còn có thể rơi ra một anh đẹp trai, tiểu cần thật đúng là lợi hại. Ôm chặt tiểu thú nhân, các con nói xem, đây có phải là hoa đào của tiểu cẩn không? ngào ô, ngào ô, trứng trứng không an phận ở trong ngực mông hiểu dương vặn vẹo, hơn nữa nâng lên đầu nhỏ, lắc lư, ngược lại trứng sống rất ngoan, nằm ở trên vai mông hiểu dương, nhẹ nhàng hừ, như là trả lời vấn đề của mẫu phụ. thằng nhóc này mông hiểu dương liền để trứng trứng xuống đất thằng nhóc chết tiệt này từ khi vào núi mà bắt đầu giống như ăn thuốc kích thích không chịu yên ổn chút nào giờ ngay cả ôm cũng không cho ôm vẫn là trứng sống ngoan hơn sờ sờ bộ lông của trứng sống mềm mại mịn màng sờ thật êm tay mông hiểu dương cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến xúc cảm không khỏi liền sờ lưng con trai thêm mấy lần ôa trứng cuộn đứng trên mặt đất nhìn đến mẫu phụ đi vào vui vẻ bỏ món đồ chơi trong tay bắt đầu tập thĩnh đi lại đây Ôi chào, ôm lấy trứng cuộn, mông hiểu dương nhanh chóng đi qua ngồi xuống. Hiện tại trứng sống ít nhất cũng 20 ký cộng thêm trứng cuộn ôm lâu thật đúng là chịu không nổi, xem ra một hồi nữa nhất định phải đi khu đổi, đổi một ít thuốc gia tăng thể chất. Không tới nửa giờ triệu nhân đã trị liệu xong đi theo lâm hô đến đây. Tuy rằng biết lực khôi phục của thú nhân rất mạnh thế nhưng mông hiểu dương vẫn thật không nghĩ tới vừa rồi thú nhân còn cần lâm hô diều hiện tại cương nhiên giống như một người khỏe mạnh đi vào. Xin chào lâm thiếu phu nhân, lâm thiếu gia tôi thuộc dòng chính của triệu gia triệu nhân Dù sao cũng sinh ra trong thế gia, hành vi cử chỉ của triệu nhân tự nhiên cũng có một loại quý khí cùng yêu nhã Như bây giờ chào hỏi nho nhã lễ độ thoạt nhìn cũng thực không tồi mông hiểu dương, triệu nhân, tạo người, triệu gia rốt cuộc muốn trẻ con tới mức nào vậy Ngay cả đặt tên cho người ta đều không buông tha, bất quá, hình như triệu gia chính là lang tộc thì phải Nhưng đầu nhìn lâm cẩn, trên mặt mông hiểu dương lộ ra vài phần quái dị, thật đúng là gặp phải sắc lang rồi. Vậy, em về phòng nghỉ ngơi trước. Lâm Cần vốn là có chút không yên lòng, sau khi triệu nhân đến thì càng đứng ngồi không yên, sau đó lựa chọn chạy lấy người. Bộ dáng này, giống như thật sự có cái gì nha con bà nó. Mông hiểu dương cảm thấy rất khó chịu, cảm giác mọi người đều biết, liền gạt một mình y. Có lệ với triệu nhân vài câu, liền lấy cơ hắn đang bị thương cần nghỉ ngơi làm lý do đuổi đi, sau đó trừng hướng Lâm Hô. Thành thật khai báo, rốt cuộc tiểu cần xảy ra chuyện gì. Không có gì, Lâm hồ không phải không tin Mông Hiểu Dương, nhưng loại sự tình này, hắn nhiều chuyện nói ra cũng không được tốt lắm. bĩu môi, được rồi. Mông Hiểu Dương cũng không phải thật tò mò, chỉ cảm thấy không khí kỳ quái mà thôi, nếu Lâm Hô không nói quên đi, chờ một lát y đi hỏi tiểu cần. Đến lúc cơm chiều, mấy người quán triệt thư tưởng không nói chuyện khi ăn ăn uống xong Sau đó lễ phép chào hỏi rời đi thế nhưng mong hiểu Dương đang muốn biết chuyện gì xảy ra sẽ như vậy trở lại phòng ngủ của mình sao Tiểu cần em mau nói với anh buổi chiều rốt cuộc xảy ra chuyện gì được không Kéo chặt cánh tay lâm cẩn thấu lại gần lỗ tai cậu Anh vừa là bạn vừa là chị dâu của em, chẳng lẽ còn không tin được nói đi anh sẽ nghĩ cách giúp em nha Cái nghĩ cách này đã từng bách thử bách linh trăm lần thử đều hiệu nghiệm, đáng tiếc hôm nay nhất định mất hiệu lực rồi, Lâm Cẩn giống như miệng hồ lô, không phun ra chữ nào. Buồn bực trở lại phòng ngủ, chắc chắn là có chuyện gì nè, hỏi được gì không, Lâm Hô liếc nhìn mông hiểu dương một cái cười hỏi. Tiểu cần thẹn thùng như vậy, chắc chắn sẽ không nói. Nhưng nhìn đến bộ, dáng nghẹn khuất của mông hiểu dương, không biết vì sao Lâm Hô lại cảm thấy rất vui vẻ. Hừ. trực tiếp quay lưng lại, mông hiểu dương quyết định không để ý tới hắn. lắc đầu, chơi một ngày cũng mệt mỏi rồi, ngủ sớm một chút đi. tắt đèn, lâm hồ lại gần ôm mông hiểu dương, nhắm mắt trầm thư. triệu nhân tuy rằng đi làm nhiệm vụ cấp S nhưng lấy năng lực của hắn không nên biến thành chật vật như vậy mới đúng. phương diện này sợ là có vấn đề. xem ra tây linh sơn không thể ở lâu. mông hiểu dương, ông đây cũng không tin tìm hiểu không được. 9717, mình có nên nói cho ký chủ biết anh ấy đã mang thai hay không? Nói cho anh ta biết nhất định anh ta sẽ bóp chết mình, nhưng nếu không nói cho anh ta biết cả ngày nhảy lên nhảy xuống như vậy sẽ không tốt cho cục cưng. Ai nha, thật khổ não mà, mươi 56, đầu gối đau quá. Từ Tây Linh Sơn trở lại biệt viện đã gần một tuần, thương thế của triệu nhân đã gần như khỏi hẳn thế nhưng không biết vì sao hắn vẫn chưa đi. Đương nhiên, rất nhiều lần Lâm hộ ẩn ý hoặc nói thẳng tiễn khách không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc người nào đó ra mặt giày như thường thành, hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai thế cho nên cho tới bây giờ vẫn còn ở lại đây. Mấy ngày nay thân thể mông hiểu dương có chút khó chịu, không hơi sức để ý chuyện khác nên cũng không chú ý đến chuyện của triệu nhân. Nếu không có việc gì tôi về phòng trước. Lâm cần cảm thấy mình sắp phát điên rồi, con lang chết tiệt này sao còn chưa đi, trời biết mỗi lần mình gặp hắn đều cảm thấy rất xấu hổ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, mỗi lần ra cửa đều sẽ gặp đầu lang này Mấy ngày nay cậu đã cố gắng ít đi ra ngoài Hôm nay nhịn không được muốn đi thăm các cháu thế nhưng không nghĩ tới mới ra cửa lại gặp được người nào đó Hơi nhếch lên khóe miệng triệu nhân đến gần nói Nhìn phương hướng này là đi xem bọn nhóc phải không Hai tiểu thú nhân thực đáng yêu, bọn nó đang đánh nhau ở trong sân đấy Muốn tới đó nhìn một chút không Triệu nhân cảm thấy chính mình đã điên rồi Gần đây lúc nào cũng nhớ lại bộ dáng Lâm Cần khi lần đầu gặp gỡ, sau đó là chảy máu mũi liên tục đối với một người luôn luôn trầm tĩnh như hắn mà nói là chuyện rất khó tin, nhưng sự thật lại là như vậy. Lâm Cần đứng ở tại chỗ do dự, vừa không muốn gặp mặt triệu nhân cũng không muốn trở về phòng, muốn đi xem bọn nhóc một chút nha. Cuối cùng, vẫn là ý tưởng muốn nhìn bọn nhóc chiếm thượng phong. Cùng đi với triệu nhân, Lâm Cần cũng có chút không được tự nhiên, cũng may triệu nhân không phải kẻ ngốc, sẽ tìm một ít chuyện vớ vẩn hoặc là chuyện vui đã từng gặp trước kia nói với Lâm Cần, không bao lâu, Lâm Cần liền thả lỏng không ít còn bị hắn chọc cười không ngừng. Ha ha, vỏ trứng thật là lợi hại quá đi, trứng cuộn, nếu con không nhanh lên sẽ không đuổi kịp anh trai con nha. Mông Hiểu Dương cầm một cái chuông đứng đó lắc lắc cười nói với vỏ trứng và trứng cuộn đang đi về phía này. tốc độ trưởng thành của hai bé con này cũng không chậm hơn tiểu thú nhân bao nhiêu. Lúc này mới vài ngày, bọn tiểu á thú đi đường cũng không còn nghiêng ngả lảo đảo như lúc trước, tuy rằng đi vẫn có chút lung lay. ôm lấy vỏ trứng nhào tới thân mình, mông hiểu dương không khỏi lung lay một chút. tiểu vỏ trứng nhào tới khí lực thật đúng là mạnh nha, thiếu chút nữa em bị ngã rồi. ôm vỏ trứng ngồi vào trên ghế, mông hiểu dương cười nói với lâm hô. lâm hồ nhíu mày vỏ trứng mới bay lớn có thể có bao nhiêu khí lực sao có thể làm cho hiểu dương ngã tiếp được trứng cuộn nhào tới lâm hồ ôm nó ngồi vào bên cạnh mông hiểu dương quay đầu nhìn sắc mặt y sao sắc mặt của em tái nhợt vậy mày càng thêm nhíu chặt trực tiếp gọi đến quang não lâm thanh gọi mấy bác sĩ đến đây mấy ngày nay rất không đúng có chút giống với khi vừa đính hôn giống như vừa đính hôn Lầm hồ mãnh liệt trừng lớn hai mắt, sau đó dù mắt xuống nhìn chằm chằm bụng mông Hiểu Dương. Chết tiệt, sao anh lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn? Trong giọng nói lộ ra nồng đậm kích động cùng kinh hỉ Giá trị dựng dục của Hiểu Dương là 8, trong khoảng thời gian này bọn họ lại thường xuyên cùng một chỗ, nhất định là có rồi, hắn chắc chắn vậy. Lập tức nghĩ đến gần đây còn chung quanh leo núi du ngoạn, nhất thời có chút lo lắng, lại nhìn đến vỏ trứng không an phận ở trong ngực mông Hiểu Dương, không khỏi lập tức ôm đi. Bây giờ em ngồi yên đừng nhúc nhích, không được ôm con nữa. Ngào ô, lầm hồ giơ tay túm sau gáy trứng trứng đang chạy như bay tới, sách nó ném tới trên cỏ. Không được tới gần mẫu phụ con. mông hiểu dương, bây giờ là tình huống gì? Sao mình lại có chút theo không kịp tiết tấu? 9.717 tình huống gì? Khi nào thì lâm hô trở nên thông minh như vậy, sao không cho mình thời gian giảm sóc vậy? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Là hiện tại nói cho ký chủ, hay là chờ bác sĩ điều tra ra? 9717, dù sao chết sớm chết muộn đều là chết mình vẫn nên đi ăn uống một ít giá trị thành công trước đã chết cũng muốn làm một quỷ no mông hiểu dương còn đang nghi hoặc Một nhóm bác sĩ liền chậm rãi đi vào Lâm thanh đi đầu đổ mồ hôi đầy đầu trước quét mắt một phòng viện tử thấy hai tiểu thú nhân đang nhảy nhót ở trên cây Hai tiểu á thú cũng rất tinh thần ngồi ở trong ngực lâm hô cuối cùng nhẹ nhàng thở ra Tiếp theo ông lại nghi hoặc nếu không phải tiểu thú nhân cũng không phải tiểu á thú, vậy cũng chỉ có thiếu phu nhân, ánh mắt lướt tới chỗ mông hiểu dương, quả nhiên thấy y sắc mặt trắng bệch nhanh chóng mang theo bác sĩ đi qua. Thiếu chủ, Lâm Thanh không dám tự chủ trương, trước tiên đi đến trước mặt Lâm hô cúi người chào, hỏi ý kiến. Không cần nhiều người như vậy. một lúc lại có nhiều người như vậy tiến vào hắn thấy đều phiền càng miễn bàn mông hiểu dương luôn luôn không thích gặp bác sĩ đuổi một bộ phận bác sĩ mắt hàm thất vọng ra ngoài lưu lại mấy người quyền uy đến kiểm tra cho thiếu phu nhân tuy rằng lâm hồ cảm thấy việc mông hiểu dương mang thai là nắm chắc cũng không nói rõ được phất tay kêu bác sĩ kiểm tra cho mông hiểu dương một bên thông chi phi thuyền ngày hôm nay bọn họ sẽ chạy về đế đô tinh Quả nhiên không ngoài sở liệu của Lâm hô, sau khi bác sĩ kiểm tra nhiều lần, cho ra tin tức Mông Hiểu Dương mang thai. Mông Hiểu Dương, không thể nào ông đây ăn thuốc tránh thai rồi mà. Ha ha, làm sao có thể? 9717, đi ra đây cho ông, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thuốc đó của cậu là đồ giởm đúng không? Ông đây muốn lột ra cậu. Mông Hiểu Dương gục đầu xuống, ngăn trở trên mặt dữ tợn. Đậu xanh rau má y lại mang thai, mẹ nói y mới sinh con xong, quả thực ba năm ôm hai đứa không phải là mộng nha. Sai, y đã không những ôm hai, còn là bốn, thêm trong bụng đứa này tuyệt bức phá kỷ lục nha má nó. 9.717, ký chủ làm sao vậy? a mang thai rồi sao, thật sự là chúc mừng. Mông hiểu dương, chúc mừng con bà nó chứ chúc mừng, giọng nói rõ ràng lộ ra cứng ngắc được không? Diễn kịch diễn thành như vậy bị trừ điểm đuổi đi có biết không? 9.717, khụ, cái này tôi mới vừa phân hình một chút, anh đây là có thai trước khi uống thuốc á, chính là ngày đó anh bị làm nằm một ngày đó. Mông hiểu dương, ngày chết thiệt lần trước vài ngày liền cha ra tôi mang thai, lần này sao có thể chờ tới bây giờ mới biết được còn muốn gạt ông đây hả? Ông đây ngay cả biến thành gây đều nhận cư nhiên còn mang thai nha má nó. Này có còn để cho y làm người hay không, trực tiếp sửa làm vịt mái được rồi. 9.717, nằm xuống giả chết. Thật sự là chúc mừng thiếu chủ. Lâm thanh có chút kích động nói. Phía sau mấy bác sĩ cũng phục hồi tinh thần lại bắt đầu liên tục chúc mừng. Thai thứ hai của thiếu phu nhân Lâm ra cưng nhiên do bọn họ chẩn đoán ra thật sự là quá may mắn. Các bác sĩ không biết thai này là mấy đứa, nói không chừng là hai đứa, không ít nhất cũng nên là ba đứa. Lâm hồ ôm lấy mông Hiểu Dương đã có chút cứng ngắt. Hiểu Dương em nghe không em lại mang thai, anh lại sắp làm phụ thân, bọn nhóc sắp có em trai rồi. Này thật sự là khiến lòng người kích động mà Mông hiểu dương cầu không đề cập tới chữ lại cầu không đề cập tới chữ bọn nghe xong rất muốn khóc mệt mỏi quá Sẽ không bao giờ yêu Sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa Lâm cần rốt cuộc đi đến viện tử của mông hiểu dương Bị một nhóm người càn ngoài cửa chợt nghe kêu một tiếng sợ hãi khiến cậu hết hồn xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ bọn nhóc bị bệnh Hùng hổ đi vào trong phòng, nhìn đến một đống bác sĩ kích động sắp điên còn có anh hai nhách miệng cười ngây ngô trong lúc nhất thời, Lâm Cần hoài nghi không lẽ mình đi nhầm nơi hoặc là ảo giác. Rụi rụi mắt vẫn là như thế này, rõ ràng đi lên trước. Anh hai, sao vậy? Tiểu Cần, chị dâu em lại mang thai chúng ta một hồi trở về đế đô tinh. Lâm Hồ Hưng phấn chia sẻ vui sướng. Lâm Cần nghe xong, quả nhiên vui vẻ nhảy lên. Thật sao? ánh mắt sáng long lanh nhìn bụng mông hiểu dương, sau đó chạy tới ôm lấy y. Chị dâu thật sự là quá lợi hại, mới sinh bọn nhóc xong, cư nhiên lại mang thai nữa. Mông hiểu dương, bị chúng tên thật nhiều, đầu gối đau quá. Nhân sinh đã muốn gian nan như thế, có một số việc liền không muốn nói thêm. triệu nhân đứng ở bên ngoài ánh mắt nhìn lâm hồ có chút hâm mộ nhưng sau khi nhìn đến lâm cần thu hồi hâm mộ trong đáy mắt hắn đã gặp được người mình thích bất luận giá trị dựng dục của cậu cao hay không về sau có con hay không hắn đều sẽ bảo hộ cậu dù sao nhà hắn còn có một em trai thú nhân tuy rằng kích động không thôi dư quang khóe mắt lâm hồ vẫn quan sát đến thần tình biến hóa của triệu nhân lại nhìn lâm cần một cái không nghĩ tới lần này ra ngoài thu hoạch tương đối nhiều bất quá muốn cưới được em trai hắn cũng không dễ dàng như vậy Ánh mắt Lâm hô trượt lóe, Tiểu Cẩn, Hiểu Dương đang mang thai, trong lúc nhất thời không thể chăm sóc bọn nhỏ được, em phụ trong chừng bọn nó nhé. Nói xong, cúi đầu khẽ hôn lên cái chán mông Hiểu Dương, kêu Lâm Thanh mang bác sĩ đi, liền túng triệu nhân ra sân. Lâm Cẩn vốn rất thích bọn nhỏ nên đương nhiên vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, đâu còn nhớ tới vừa rồi triệu nhân chọc cầu cười vui vẻ ôm lấy hai tiểu á thú bắt đầu vừa hôn vừa chơi với bọn nó. Mông hiểu dương, thật đau nòng, cũng không có ai đến hỏi một chút ông đây có muốn mang thai hay không sao Không biết ông đây không muốn làm vịt mái sao Đế đô tinh, lâm phu nhân quốc quang não lâm cẩn, sững sờ chừng 10 phút mới lấy lại tinh thần Hiểu dương lại mang thai, lâm gia chủ đang xem văn kiện nhíu mày a lại mang thai sao, sau đó cả người cũng cứng đờ, hồi lâu mới ngẩng đầu Em vừa nói cái gì, hiểu dương lại mang thai, lâm phu nhân gật đầu Lại mang thai, đậu xanh rau má, lâm gia chủ luôn luôn nho nhã thiếu chút nữa phun ra thô tục. Thật sự là, đứng phát dậy đi tới đi lui ông cũng không biết dùng từ nào để hình dung tâm tình đang kích động của mình. Nguyên bản còn đang vì con nối dòng của lâm gia mà phiền não, không nghĩ tới những điều đó đều là mây bay, ba năm ôm hai đứa căn bản không phải mộng nha. Lâm gia chủ hăng hái mở ra quang não, lấy ra danh sách gia chủ của thập đại thế gia gọi qua phe với bọn họ. Ha ha ha, cả ngày nhớ thương cháu trai nhà tôi, hiện tại con dâu ông đây lại mang thai cho các người tức chết luôn Trong trưởng lão viện, lâm gia gia nhận được tin tức vỗ tròm dâu thoải mái cười to Bốn bé con mới ra đời, giờ lại mang thai, rốt cuộc lâm gia bọn họ sẽ có con cháu đầy đàn rồi Các trưởng lão lâm gia, suy nghĩ lúc trước căn bản không phải mộng nha Mai mốt lại kêu lâm hồ cố gắng nhiều một chút tranh thủ một năm ôm ba đứa Mông hiểu dương, đậu xanh rau má Cho dù là vịt cũng là một ngày một quả trứng, mấy người còn muốn vịt đẻ một ngày ba quả trứng sao Tôi sinh xong thai này tuyệt đối không sinh nữa Sinh thai này, nhân sinh, đều là nước mắt, chương năm bảy cố sự cầu huyết Còn đang trên phi thuyền mông hiểu dương không biết tin tức y lại mang thai mọi người đều đã biết Mà thiên dương đi ra ngoài không phải ai khác chính là cha chồng luôn luôn trầm ổn của mình, lâm gia chủ Người thứ nhất lâm gia chủ muốn gọi chính là mông gia, dù sao con dâu cũng họ mông. Sao có thể không nói cho bọn họ biết tin tức tốt này được? Phải làm cho người Mông gia cũng cao hứng một chút chứ. Người thứ hai muốn gọi là Đông Phương gia chủ, thuận tiện hỏi một chút con của ông Đông Phương thanh thế nào rồi, chắc quân trong nhà đã mang thai chưa. Cái gì? Chắc quân cưới về đã bao lâu rồi mà chưa sinh được quả trứng nào? Được rồi, Lâm gia chủ thừa nhận ông lòng dạ hẹp hòi. Thấy bọn họ hâm mộ ghen thị hận, ông liền cao hứng điện thoại gọi cho một đám xong làm thương tâm một đám gia chủ cùng trưởng lão cũng đưa tới vô số cừu hận lâm gia chủ tỏ vẻ khiến bọn họ hận càng mãnh liệt càng tốt mông gia chủ quốc quang não nụ cười trên mặt suốt cuộc không nhịn được nữa nghiến răng trèo trẹo sắc mặt trứng đỏ giống như cà chua khó coi đến cực điểm ông ta đã sớm hối hận muốn chết thế nhưng mông hiểu dương vẫn tiếp tục kích thích ông đặc biệt nếu có ai nói uống nước tiểu có thể hết hối hận mông gia chủ tuyệt đối lập tức uống ngay So với mông gia chủ, Đông Phương gia chủ bình tĩnh hơn nhiều, cũng bởi vì dạng này, khiến cho người ta đoán không ra trong lòng ông suy nghĩ cái gì. Phụ thân, ngài tìm con có chuyện gì? Đông Phương Thanh mặc quân trang, thắt lưng như cây cột thẳng tắp đứng ở trước mặt Đông Phương gia chủ, mất đi nụ cười bất cần đời, vẻ mặt cương nghị. Nếu là mông hiểu dương ở đây, nhìn đến Đông Phương Thanh nhất định rất muốn má nó. Nguyên bản một anh chàng đẹp trai hiện tại lại thành cục than đen thui. vừa rồi lâm lão hổ nói cho cha biết con dâu á thú kia của ông ta lại mang thai đông phương gia chủ thản nhiên nói than đen đông phương thanh đồng dạng thản nhiên nghe xong chuyện lâm ra sau đó thản nhiên nói con sẽ không rời đi quân đội nhất là rời đi nơi này về nhà đối mặt với những người khiến người ta phiền lòng nhướng mày ai nói cho con trở về thế nào chịu không nổi khổ muốn trở về thủ hạ của cha chưa bao giờ đào binh Đông Phương gia chủ hừ lạnh một tiếng, không đợi Đông Phương Thanh giải thích liền phất tay bảo hắn ra ngoài. Mộ Vân Nhi trong nhà kia, Đông Phương gia chủ quyết định không quan tâm tới á thú trong quân đội ai mà không mạnh mẽ hơn giống cái trong nhà kia. Không nói đến mông gia cùng Đông Phương gia, còn lại gia tộc sau khi được đến tin tức cũng đều cảm khái không thôi. Nhất là hai nhà Long Phượng này nếu là tiểu Long tiểu Phượng thì tốt biết mấy. Đương nhiên cũng có người không cảm khái chính là Phượng gia. Không, hiện tại đã được đổi trở lại là phong gia, hiện tại bản thân bọn họ đều lo không xong, làm gì còn có thời gian quản đời tiếp theo của lâm gia, lần trước phượng gia quả nhiên theo lời đã nói đi đến phong gia đòi lại vật cũ, theo ý tưởng của trưởng lão phong gia, đều đã qua 50 năm, cho dù lúc trước là vật của phượng gia mấy người, hiện giờ cũng thành của phong gia rồi. Đáng tiếc ông ta quá mức xem thường thập đại thế gia lâu đời, nếu không phải huyết mạch của phượng gia quá mức gian nan, làm sao sẽ ở ẩn, muốn chèn ép một thế gia mới lên, việc này vô cùng đơn giản. Mới có ba ngày, phong gia cũng đã chịu không nổi phượng gia toàn lực chèn ép đem thánh khí trả lại, không có thánh khí không nói, ba ngày nay bị phượng gia chèn ép cũng tổn thất không ít. Phong gia thú hình là phong báo, nói đến cũng là nhất mạch của vân báo lý gia, năng lực cũng thuộc thượng tầng, chỉ là huyết mạch thiên phú không so được với vân báo mà thôi. Ngàn vạn năm qua, phong báo không có lúc nào là không nghĩ đánh bại vân báo thay thế trở thành một trong thập đại thế gia. Năm mươi năm trước trưởng lão hiện nay cũng chính là gia chủ phong gia lúc đó, phong vân trong lúc ngẫu nhiên nghe nói có một loại thánh khí, thánh khí này không thể phòng ngự càng không thể công kích công hiệu duy nhất đó là có thể chiết xuất huyết mạch thú nhân. Tìm hiểu nhiều nơi, phong vân biết được thánh khí này là vật của phượng gia, hơn nữa đã bị một người phượng gia mang ở trên người chính là tổ mẫu của phượng trạch khiêm, phượng minh. mông hiểu dương giống như nghe kể chuyện nghe xong câu chuyện này, bắt lấy cánh tay lâm hô tiếp tục truy vấn. Phượng Minh không phải gả cho Phong Gia chủ sao? Vì sao Phong Gia muốn đổi thành họ Phượng? Lâm Hồ bất đắc dĩ ổn định thân mình mông Hiểu Dương, nếu không phải tâm tình của Hiểu Dương thật sự rất khó chịu thì hắn cũng sẽ không nói lung tung đến gia sự của người khác huống chi Phượng Trạch Khiêm cũng xem như là một người bạn. Khụ, bất quá nhìn bộ dáng tinh thần hiện tại của Hiểu Dương, Phong Gia cũng coi như là một chút cống hiến trong lòng Lâm Hồ nghĩ. Nghe nói là Phượng Lão Phu Nhân yêu cầu cụ thể thế nào thì bọn hậu bối tụi anh cũng không biết. Phương diện này khẳng định còn liên lụy đến vấn đề thánh khí. Giống cái xuất giá là không thể mang đi thánh khí của bồn gia cũng không có thế gia nào hào phóng như vậy, đem thánh khí làm đồ cưới cho nên Phượng Minh tuyệt đối là lén mang đi thánh khí cũng vì Phượng gia thật lòng yêu thương ông ta, nếu không cũng sẽ không cho Phong gia sử dụng 50 năm nay. Thánh khí này tuy rằng không thể công kích hoặc là phòng ngự thế nhưng bằng vào việc có thể tăng lên huyết mạch có thể khiến cho tất cả thế gia lâm vào điên cuồng tuyệt đối thuộc thượng thừa thánh khí kỳ hạn sử dụng 50 năm tuy rằng ngắn một chút cũng tuyệt đối giúp được phong gia rất nhiều. Chính là phong gia vì sao sử họ, mấy ngày gần đây phượng gia tại sao lại hoàn toàn không để ý tình cảm mà toàn lực chèn ép phong gia lâm hô lại không được biết rồi. Việc này, chờ một thời gian nữa tự nhiên chúng ta sẽ biết. ít nhất chờ hắn lên làm gia chủ có thể biết tám chín phần mười rồi mông hiểu dương má nó thật sự là một chậu máu cuốn bự chẳng mà lôi kéo lâm hô lại nghe vài đoạn hào môn tân bí trong giọng nói trầm thấp thư tính của lâm hô mông hiểu dương lại ngủ say hắn mang thai này so thai trước gian nan hơn nhiều thai trước chỉ thay đổi thành thích ăn và thích ngủ cũng không có việc gì khác thai này lại thích ngủ cũng không thích ăn ngược lại ăn cái gì liền ói cái đó vô cùng khó chịu người cũng tiêu tụy rất nhiều Khi về tới lâm ra, mông hiểu dương vẫn không có tỉnh lại, lâm hô cẩn thận ôm lấy y, trên lưng treo hai tiểu thú nhân, đi ra ngoài, bọn tiểu á thú thì giao cho lâm cần, bọn họ đi theo ở phía sau. Lâm phu nhân chờ nóng lòng liền đi thẳng ra ngoài cửa lớn, nhìn đến mấy nhóc con trước tiên liền yêu thương một trận, lại nhìn đến mông hiểu dương trong ngực lâm hô lại là một trận yêu thương. Giá trị dựng dục cao đúng là có khác quả thực bách phát bách chúng, ánh mắt lâm phu nhân đi tới chỗ tiểu á thú, không biết sau này giá trị dựng dục của bọn nhóc vỏ trứng là bao nhiêu, chắc sẽ không quá ít, Hiểu Dương không có nhà mẹ đẻ, nhưng ông có nha Mấy ngày nữa mang tiểu thú nhân nhà đại ca đến đây chơi vài ngày. Tỉnh giấc khỏi mộng đẹp, mong Hiểu Dương ở trong ổ chăn giật giật, cảm giác toàn thân xương cốt như nhũn ra nằm ở ổ chăn ấm áp thật thoải mái nha, không muốn đứng dậy. Chủ nhân tỉnh rồi, viên đồng rất nhớ ngài Sớm đã thay đổi xác ngoài, hiện giờ bộ dáng của viên đồng là một quản gia tinh anh, nói chuyện vẫn có chút giọng điệu của trẻ con. Nguyên bản lâm hồ có hỏi y có cần tăng lên trí năng của viên đồng hay không, mong hiểu dương sợ viên đồng thay đổi tính cách hiện tại, nên không đồng ý. Tôi cũng rất nhớ viên đồng nha, không có viên đồng chất lượng sinh hoạt đều giảm xuống, lần tới ra ngoài nhất định phải mang theo viên đồng. nhìn đến một gương mặt anh tuấn mang theo tính trẻ con bộ dáng ủy khuất chẳng những mông hiểu dương không có đồng tình ngược lại cảm thấy rất thú vị được đến mông hiểu dương cam đoan quả nhiên viên đồng không ủy khuất nữa vui vẻ ở trong phòng quẹo trái quẹo phải sau đo đem đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong bưng lên cho y ăn thấu đi qua người người mùi vị nguyên bản cảm thấy thịt và rau rất thơm hiện tại người cảm giác thực ghê tởm nhịn không được nằm ở mép giường nôn ra một trận một bên phất tay bảo viên đồng mang đồ ăn đi sao vậy Lâm Hồ mang theo bốn nhóc con vào cửa, liền thấy Mông Hiểu Dương mặt tái nhợt nằm ở đó, có chút đau lòng hỏi: Yên tâm đi, đây là phản ứng bình thường khi có thai, chờ qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Lâm Phu nhân ôm trứng cuộn trong ngực cười tủm tỉm nói. nhớ tới lúc trước khi ông mang thai tiểu cần biểu hiện cũng giống như vậy xem ra thai này phải là tiểu á thú hoặc là hai tiểu á thú cúi đầu nhìn trứng cuộn đang cầm thịt dị thú khô cắn cắn lâm phu nhân cười càng thêm vui vẻ mặc kệ là thú nhân vẫn là á thú đối với lâm gia bọn họ mà nói đều không ngại nhiều tốt nhất một năm sinh mấy đứa bọn họ cũng không phải nuôi không nổi chỉ sợ không có để nuôi thôi mông hiểu dương đậu xanh rau má thật sự xem ông đây là vịt mái sao một ngày một trứng Những ngày sau đó quả thực có thể dùng hỗn loạn để hình dung Thật sự là phản ứng của mông hiểu dương càng lúc càng lớn Ăn cái gì phun cái đó không nói còn toàn thân khó chịu muốn chết 9717 có phải là bởi vì uống viên thuốc kia cho nên sinh ra tác dụng phụ với em bé đúng không? mông hiểu dương tựa vào trên ghế sa lông, hữu khí vô lực hỏi Kỳ thực y đã sớm muốn hỏi ăn viên thuốc dưỡng nhan kia đối bé con trong bụng có tác dụng phụ hay không Nhưng lại sợ nên vẫn không có hỏi 9.717, yên tâm đi, tôi giới thiệu đưa cho anh, đều là thượng phẩm, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Anh hiện tại dạng này là thuộc loại phản ứng bình thường, trên địa cầu rất nhiều phụ nữ mang thai đều là như vậy, hiện tại anh biết người làm mẹ rất vĩ đại đúng không? Biết rồi, mẹ quả nhiên là vĩ đại nhất, trách không được mẹ luôn thương con nhiều hơn ba, đó là bởi vì mẹ trải qua 10 tháng mang thai như vậy còn muốn trải qua đau đớn cấp 12 sinh con ra. Vậy bây giờ có biện pháp nào hỗ trợ không, nếu còn tiếp tục như vậy, chưa sinh con ra ông đây đã mất mạng trước rồi. Đặc biệt quá khó tiếp thu rồi, bụng đói quá thế nhưng lại không muốn ăn gì hết loại sự tình mâu thuẫn lẫn nhau này cư nhiên sẽ xuất hiện ở trên người của y. 9.717 liếc mắt nhìn y, sắc mặt thật sự là không tốt. hiện tại biết hệ thống tốt chứ gì lần trước nếu không phải hệ thống trong khi chiết xuất huyết mạch hai tiểu bạch hổ lưu lại một chút năng lực anh mang thai ba quả trứng làm sao có thể dễ chịu như vậy hơn nữa còn là thú nhân cùng á thú đồng thai bẹp miệng một chút kỳ thực dáng nhịn một chút cũng có thể qua bất quá anh khó chịu như vậy cũng có thuốc có thể ngăn chặn thế nhưng sẽ có một ít tác dụng phụ không biết anh có muốn ăn hay không nếu mày tác dụng phụ mông hiểu dương vuốt phe bụng vậy thôi đi Kinh ngạc chừng lớn hai mắt, sau đó khôi phục thần tình bình thường. Đây đối với cục cưng không có thương tổn, tác dụng phụ cũng không lớn, ký chủ không ăn sao? Nhìn bộ dáng khó chịu muốn chết của y cư nhiên lại nhịn xuống không ăn. Không ăn, đồ vật có tác dụng phụ gì đó sao có thể ăn vào bụng được, chẳng may ảnh hưởng tới cục cưng thì sao? Y vẫn nên chịu khó nhịn một chút đi, huống chi còn là 9717 chuyên gia hố hàng này giới thiệu, ngay cả tác dụng phụ là cái gì y đều lười hỏi. 9717 khoảng 17 tuổi từ trên cửa sổ nhảy xuống, đi đến bên cạnh mông hiểu dương dạo qua một vòng, thì thầm trong miệng. Không nghĩ tới còn học được trưỡng trạc. Được rồi, nói cho anh biết tác dụng phụ nè, ăn viên thuốc này sẽ làm thuốc dưỡng nhan lúc trước mất đi công hiệu 9717 biểu môi một cách, nói. Vô lực nghiêng qua tay vịn sofa bên kia 9717 thành thật nói cho tôi biết còn có tác dụng phụ gì nữa. Lấy trình độ hiểu biết của y đối với hệ thống hố cha này tuyệt đối không có khả năng chỉ là tác dụng phụ như vậy Quả nhiên, về sau dùng thuốc dưỡng nhan cũng không có hiệu quả tránh thai nữa 9717 nhẹ giọng nói 9717, không hố được ký chủ thực không vui, không vui một chút nào mông hiểu dương, hừ, chỉ biết có hố ông đây vẫn nên dáng nhịn vậy mươi 58, tranh giành đặt tên thai này đứa bé làm ẩm ý từ mang thai mãi cho đến trước khi sinh một ngày vẫn luôn gây sức ép mông hiểu dương không yên ổn vốn là cho rằng đứa bé này gây sức ép như vậy lúc sinh hẳn là rất khó không nghĩ tới còn nhanh khi sinh bọn trứng trứng thời gian từ khi bụng bắt đầu đau đến khi sinh trứng không đến nửa giờ ừ. quả trứng vỏ ngoài còn có chút mềm mông hiểu dương lặng lặng ngồi chờ bởi vì chính y cũng không biết sốt của còn có trứng hay không vạn nhất lại có một quả nữa thì sao Qua mười mấy phút đồng hồ, rốt cuộc xác định không có chứng nào nữa, mông hiểu dương mới thở vào nhẹ nhõm, nhờ bác sĩ kiểm tra dùng thân thể y, bởi vì trong lúc mang thai phản ứng lợi hại, hiện tại thân thể có chút suy yếu, bất qua bác sĩ cũng nói, điều dưỡng một thời gian là được. Mông hiểu dương, đậu xanh rau má, đâu chỉ điều dưỡng là được, anh đây thể chất từ mãn điểm dụng hết năm biết không? Thứ này cương nhiên sẽ dụng xuống, 9717 cái đồ hố hàng này cũng không nói một tiếng cho y biết con bà nó. Bảo 9717 đổi hai điểm thể chất cộng thêm vào, không phải mông hiểu dương không nghĩ trực tiếp hồi phục 10 điểm, thật sự là hiện tại thân thể y hư nhược không chịu nổi ôi trao chậm rãi hồi phục đi. Thể chất tăng trở lại đến 7, toàn thân đau nhức liền giảm bớt còn toàn thân buồn rùn, cuối cùng nửa sống lại, mông hiểu dương ôm chứng năm tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. thai này cương nhiên chỉ có một quả trứng điều này làm cho hàng vạn hàng nghìn nhân dân quần chúng đang mong đợi thất vọng rồi nguyên bản còn tưởng rằng có thể lại đến ba quả trứng bốn quả trứng hoặc là càng nhiều hơn nữa bất quá đừng lo không thấy được lần trước có một trứng hai lòng đỏ sao thai này nói không chừng chính là một trứng hai lòng đỏ thậm chí một trứng ba lòng đỏ luôn suy đoán này được mọi người tán đồng, phòng âm nhạc của mông hiểu dương cơ hồ thành hội thảo thảo luận mấy lòng đỏ trứng, nghe hát đều thành tư yếu, mông hiểu dương có loại cảm giác hiện tại cho dù y hát một khúc con lừa lông ngắn, đều sẽ được người ta phong làm ca thần. Kế tiếp lại là những ngày ấp trứng, tất cả mọi người bao quát mông hiểu dương đều cho rằng đây là tiểu á thú, bởi vì đứa bé này tuy rằng gây sức ép lại chưa từng có hấp thu quá năng lượng, sau khi sinh cũng không có năng lượng di động. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, Trứng năm cũng xuất hiện tình huống giống như trứng trứng, không thấy đâu. Trong nhà có nhiều trẻ con, lâm ra giới nghiêm hơn dĩ vãng gấp 10 lần, không có khả năng có người ngoài đi vào, bốn cục cưng tuy rằng nghịch ngợm gây sự, lại biết thương em trai, bình thường sơ sờ, sờ đều rất cẩn thận, làm sao có thể lén giấu đi. Trải qua một phen dò xét, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vẫn luôn cho rằng là tiểu á thú, vỏ ngoài cưng nhiên biến sắc mặc dù là màu lam so ra kém chứng sống và chứng trứng thế nhưng cũng thực khủng bố được không? Vấn đề này đó cũng không phải trọng điểm, chứng năm truyền thừa huyết mạch là màu lam vì sao lúc trước lại không có hấp thu năng lượng. Này hoàn toàn không khoa học nha. Thật đảo điên hiểu biết ngàn vạn năm qua về truyền thừa của thú nhân. Toàn gia bao quát mông hiểu dương tất cả mọi người đều vây quanh chứng năm nghiên cứu nửa ngày cuối cùng cho ra kết luận chính là thú nhân cùng á thú đều cùng nhau sinh ra. Hơn nữa một chứng hai lòng đỏ cũng xuất hiện rồi, lại xuất hiện một tiểu thú nhân không hấp thu năng lượng cũng không có gì ngạc nhiên. tuy rằng kết luận như vậy lâm gia chủ lại bảo mọi người không được tiết lộ chuyện này ra ngoài để tránh đưa tới chú ý quá nhiều như vậy đối với tiểu thú nhân cũng không nhất định là chuyện tốt mông hiểu dương nhìn chằm chằm chứng năm yên tâm thoải mái nằm ở trong ổ trên cây đồng ý gật đầu đúng vậy không thể quá mức phô trương a còn mông hiểu dương bây giờ cậu mới nhớ tới điệu thấp hà có phải là quá muộn rồi hay không thời gian trôi nhanh như bay hơn nữa còn có bốn quỷ đòi nợ mỗi ngày hướng bạn đòi nợ ngày qua đến miễn bàn nhiều náo nhiệt hôm nay trời trong nắng ấm mông hiểu dương mang theo bọn cục cưng đến ban công nhìn trứng năm thuận tiện nói cho bọn nhỏ biết quả trứng này là em trai của bọn nó đừng thưởng lầm là trứng chim mà đem nấu ăn đổi lấy bốn vị cục cưng tập thể xem thường Bọn nó làm sao có thể ngốc đến nổi ngay cả thú nhân cùng trứng chim đều không phân biệt được bất qua mẫu phụ nói như vậy, bọn nó chỉ cần gật đầu đồng ý là được rồi, nếu không mẫu phụ sẽ vẫn luôn giải thích nghiệm đến bọn nó gật đầu mới thôi, thật là khủng khiếp. Kỳ thực cũng là mông hiểu dương không hiểu biết y cứ nghĩ rằng trẻ con nơi này cũng giống như trẻ con ở địa cầu cho rằng bọn cục cưng ra sát cho dù lớn rất nhanh thế nhưng tư tưởng vẫn giống như trẻ con địa cầu mới sinh đối thế giới mới là một mảnh giấy trắng. Y nào biết rằng tiểu thú nhân ở thời điểm tiếp thu truyền thừa phải nhận được rất nhiều tri thức bao quát một ít thường thức cần thiết cho thú nhân, mà tiểu á thú cũng sẽ được đến một ít tri thức khi còn ở trong trứng. Khi phá xác tiểu thú nhân cùng tiểu á thú liền có chỉ số thông minh cùng trí nhớ của đứa bé hơn 2 tuổi. Cho dù là tiểu giống cái cũng sẽ ở trong mẫu thay được đến một ít tri thức khi sinh ra có chỉ số thông minh không thua đứa bé 3 tuổi. Chỉ là những thứ này mông hiểu dương cũng không biết y vẫn đối đãi với bọn cục cưng như bọn bé con mới sinh ra tính thời gian. Bốn cục cưng đã 11 tháng, đúng là thời điểm nghịch ngợm gây sự cho nên y rất lo lắng bọn cục cưng không hiểu chuyện coi em trai trở thành trứng gà hoặc là trứng chim đem đi luộc. Ôi chào, một tháng nữa thì bọn cục cưng được một tuổi rồi sao? Mông hiểu dương như là đột nhiên nghĩ đến quay đầu lại nhìn hai tiểu bạch hổ đang gặm lẫn nhau chơi đùa tiểu thú nhân muốn biến thành hình người. Thật kích động nha cũng không biết bọn cục cưng biến thành hình người bộ dạng sẽ thế nào, là giống y hay là lâm hô. Tháng sau là tiểu thú nhân có thể biến thành hình người rồi. Khi ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy lâm hô đi tới, mông hiểu dương nhanh chóng nói cho hắn biết vấn đề trọng đại vừa nghĩ đến này. cúi đầu quét mắt tiểu bạch hổ đang đào quanh chân hắn. Ừ tháng sau phải tổ chức lễ tế một tuổi long trọng, mấy ngày nay mỗ mụ đều đang chuẩn bị em không biết sao. Từ đầu tháng lâm ra đã bắt đầu bẩn túi bụi chẳng lẽ hiểu dương đều không chút hiếu kỳ sao? Lâm hồ kéo mông hiểu dương, bắt lấy trứng trứng đang ôm lấy chân hắn, nhẹ nhàng vung, vứt nó lên trên một gốc cây cao ba thước để cho nó ở trên đó nhảy nhót đi. Em sẽ không quên sinh nhật của bọn cục cưng đi, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Sao em lại quên được chứ? Chỉ là, ngày nào xem là sinh nhật của bọn nhóc là sinh ra hay là phá xác Vấn đề này rất quan trọng nha, đến bây giờ anh đây vẫn không hiểu nha đậu xanh do má. Sinh ra, Lâm Hồ có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu mông hiểu dương. Vốn là dựa theo phá xác tính thế nhưng chúng ta có bốn cục cưng, thời gian phá xác cũng không giống nhau cho nên dựa theo sinh ra đến tính. Vấn đề này Lâm Phu Nhân đã sớm hỏi qua các trưởng lão cũng do dự quá cuối cùng quyết định dùng ngày sinh ra tính làm sinh nhật lại dùng thời gian phá xác trước sau để sắp xếp ai là lão đại. có chút không giống với nhà của người khác thế nhưng vậy thì thế nào tình huống đặc biệt nên đối đãi đặc biệt thôi. Mông hiểu dương nghe xong nghiêng đầu một chút được rồi, như vậy tính mới tốt. Còn tên thì sao, lẽ ra khi bọn cục cưng phá sát thì nên đặt tên thế nhưng một lần ba cục cưng, lúc trước lâm gia chủ quyết định một cái tên căn bản dùng không được nha. sau lại bởi vì các trưởng lão lại đây nhúng tay trong lúc nhất thời Vì tên của bọn cục cưng mà những trưởng lão dâu đều trắng này còn đánh nhau một trận thế nhưng cho tới bây giờ Mông Hiểu Dương vẫn không có nhìn thấy tên cụ thể của bọn cục cưng Đã tuyển ra vài cách các trưởng lão còn đang do dự nói chờ khi điển lễ sẽ công bố Lầm hồ một tay ôm hai tiểu á thú đi vào trong Mông Hiểu Dương mỉm cười Được rồi thế giới này tên cho bọn bé con mới sinh đều là từ trưởng lão đặt ngụ ý là sự chúc phúc của trưởng giả cho dù khó nghe y cũng không có biện pháp Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Mông Hiểu Dương vẫn không nghĩ tên bọn nhỏ quá khó nghe, bất quá lấy tên của hai anh em Lâm Hồ Lâm Cẩn đến xem, người Lâm gia đặt tên cũng không phải quá khó nghe, dù sao tiểu thiếu gia của Lâm gia bị người kêu Lâm Mộc Nha, Lâm Thủy gì gì đó cũng mất mặt Lâm gia không phải sao? Vừa nghĩ như thế, Mông Hiểu Dương cũng không phiền lòng nữa, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên đùa con trai thì đùa con trai, nên đi nhìn chứng năm thì nhìn chứng năm, đương nhiên, nên xếp sâu âu thì phải xếp sâu âu. Ngày như vậy trôi qua, đào mắt liền tới lễ tế thần. chương 59, đông như chảy hội, Lâm gia tổ chức lễ mừng bọn cục cưng tròn một tuổi, có thể xem như là đại sự thu được thiếp mời đều đến, ngay cả đông phương gia chủ và đông phương thanh đang ở biên giới tinh tế xa xôi cũng đều chạy trở về. Trong lúc nhất thời, đại sảnh Lâm gia tề tụ tất cả gia chủ thậm chí nhiều trưởng lão của xã hội thượng lưu có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Trong trường lão viện, mông hiểu dương ở bên ngoài phòng đi qua đi lại, thần tình lo lắng. Anh nói xem khi nào bọn cục cưng mới chuyển hóa hình người xong. Đẩy ra bàn tay lâm hồ đưa tới âm lượng không khỏi đề cao mấy độ. Các con ở bên trong đang tiếp thu lễ dự tội, sắp biến thành hình người, sao anh lại không lo lắng sốt suốt chút nào vậy. Chẳng trách mong hiểu dương sẽ khẩn trương, đêm qua y mới biết được tiểu thú nhân sau khi phá sát tròn 12 tháng cũng không phải có thể tự chủ chuyển hóa thành hình người, còn cần trưởng lão trong tộc dùng nước thánh tẩy rửa dẫn dắt tiểu thú nhân chuyển hóa thành hình người. Về phần nước thánh, chính là nước mưa của trận mưa đầu tiên sau khi tiểu thú nhân sinh ra, cộng thêm máu của cha mẹ, sau khi hòa vào nhau thành cái gọi là nước thánh. Mông hiểu dương, này cương nhiên chính là nước thánh, công nghệ chế tác rất đơn giản, một chút cũng không có cảm giác thần bí cường đại được không. Em ngồi xuống trước đi, một chút nữa bọn nhóc sẽ đi ra. Lầm hồ lại đưa tay kéo mông hiểu dương qua, để y ngồi vào bên cạnh mình. Thế nhưng hiện tại sao mông hiểu dương có thể ngồi yên được chứng sống cùng chứng chứng đi vào trưởng lão các đều hơn nửa ngày rồi lại không có chút động tĩnh gì, sao y có thể không lo lắng được. lầm hồ bất đắc dĩ ôm lấy y, vừa định tha y trở về phòng, ánh mắt đào qua phía trước, mặt mang vui sướng nói. Bọn họ đi ra, nói xong, cửa nội các quả nhiên mở ra, đại trưởng lão và nhị trưởng lão mỗi người trong tay ôm một bé trai khoảng 2 tuổi, bộ dạng trắng trẻo đáng yêu giống nhau như đúc. tóc hai bé trai còn có chút ướt át vài sợi tóc đen dính vào cái trán chừng một đôi mắt to đen láy lưu truyền nhìn xung quanh cái mũi nhỏ cao cao cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn nhẹ mím mang dáng vẻ trẻ con hai má mập mạp tròn chỉnh, nhìn liền khiến cho người ta hận không thể đi tới nhéo một cái mông hiểu dương ngốc lăng hồi lâu vội vàng tiến lên sơ sơ cái mặt này lại xoa xoa cái đầu kia không cần một phút đồng hồ y liền biết đứa nào là trứng sống đứa nào là trứng trứng nhéo nhéo mặt trứng sống ra vẻ nghiêm túc trứng sống Lại ôm qua trứng trứng đang cười hai mắt cong cong. Trứng trứng, mẫu phụ mẫu phụ đứa lớn tiếng đó là trứng trứng, trầm ổn là trứng sống. Úi trùi ui, trứng sống thật là đáng yêu quá đê. Bé con bộ dáng mới 2 tuổi, lại học vẻ mặt nghiêm túc của cha nó, đáng yêu không chịu được. Mông hiểu dương lập tức bị mấy nhóc manh sát không quan tâm có các trưởng lão ở đây trực tiếp hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Trứng sống bình tĩnh đưa tay hủy diệt nước miếng trên mặt. mẫu phụ không thể tùy tiện hôn thú nhân nhá vừa dứt lời mặt bên kia lại bị hôn một cái chứng sống thật là đáng yêu mông hiểu dương cười tít cả mắt nghĩ khụ lâm gia gia khụ một tiếng thời gian không còn sớm chúng ta ra ngoài đi đối với đại công thần mông hiểu dương vào cửa không đến hai năm liền sinh năm đứa bé lâm gia gia vẫn thực thích y đối với y rất hòa ái Lâm hô tiếp nhận chứng sống trong tay đại trưởng lão cùng mông hiểu dương một người ôm một đứa đi ra ngoài thuận đường kêu người thông tri lâm cần, bảo nó và mỗ mụ cũng ôm tiểu á thú xuống lầu. Vốn lâm ra cũng không tính ôm tiểu á thú ra, chỉ là nghĩ hai tiểu á thú có mẫu phụ như vậy, về sau khẳng định cũng khôn thể điệu thấp được còn không bằng sớm lộ diện một chút, về sau cũng sẽ không bị người ngoài khi dễ. khi lâm hô cùng mông hiểu dương ôm tiểu thú nhân xuất hiện tại yến hội toàn trường nhất thời tĩnh lặng không tiếng động rồi sau đó lời chúc mừng như nước thủy triều không bao lâu lâm cần cùng với lâm phu nhân xuất hiện trong yến hội lâm cần mặc tay trang hồng nhạt tôn lên làn da trắng nõn của cậu không có thần tình ngây thơ hoạt bát ngày xưa vẻ mặt mỉm cười dịu dàng vô cùng lóa mắt hơn nữa trong tay ôm trứng cuộn vừa hiện thân liền đoạt đi ánh mắt của tất cả mọi người nhưng cũng không biết là đang nhìn cậu hay là đang nhìn tiểu á thú Người khác thì không biết nhưng trong đó có hai người tuyệt đối là hướng về phía Lâm Cần mà đi tự nhiên là Đông Phương Thanh từ quân đội gấp trở về còn có triệu nhân. Trước tiên không nói Đông Phương Thanh nghĩ như thế nào, bây giờ triệu nhân hận không thể đi đến bên cạnh Lâm Cần, ôm thắt lưng nhỏ nhắn của cậu nói cho mọi người ở đây biết Lâm Cần là người của hắn. Đương nhiên, những thứ này đều là hắn tưởng tượng, nếu hắn dám làm như vậy tuyệt đối sẽ bị Lâm Hô túng cổ ném ra ngoài chắc luôn. Lần này tĩnh lặng lâu hơn trước một chút ra chủ cùng các phu nhân phục hồi tinh thần lại một bên lặp lại lời chúc mừng vừa rồi Một bên tham lam nhìn chằm chằm hai tiểu á thú như thế nào đều nhìn không đủ Muốn nói bốn đứa bé đều lớn lên rất tốt hình người chứng sống cùng chứng chứng giống nhau như đúc bộ dạng có chín phần giống lâm hô Mà bọn tiểu á thú cũng là bộ dạng giống nhau như đúc bộ dạng có tám phần giống mông hiểu dương Hơn nữa đôi mắt hoa đào kia tựa như cùng một khuôn mẫu đúc ra Chính bởi vì dạng này mới rung động mọi người ở đây, người nơi này có già có trẻ, người nào không phải kiến thức rộng rãi thế nhưng chưa có ai gặp qua tiểu thú nhân hoặc là tiểu á thú giống nhau như đúc. Một mẫu đồng bào có thể có hai đứa đã tốt lắm rồi, hiện tại là hai đôi nha, hơn nữa bộ dạng đều đáng yêu như vậy, thật sự là nam nhìn hâm mộ, nữ nhìn ghen tị nha. Long gia chủ là người đầu tiên thấu lại gần lâm phu nhân, muốn sờ sờ mặt tiểu á thú, lại sợ tay mình thô giáp bị thương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm non mịn kia đưa ra một nửa lại thu trở về. Đây là bé thứ ba hay là thứ tư vậy? Thằng nhóc lâm hồ này cũng quá giỏi đi, sao lại cưới được người vợ có thể sinh như vậy chứ? Nghĩ vậy, Long gia chủ quay đầu lại chừng mắt nhìn Long dực thứ không có tiền đồ đến bây giờ cũng chưa đính ước được một tiểu á thú, hai tiểu á thú này đều xinh đẹp, lớn lên chắc chắn cũng không kém. gia mặt long rực đã được luyện dày giống như thường thành nhún vai người lâm gia không chịu nhà ra chẳng lẽ muốn hắn đi cướp về sao? có đồng dạng ý tưởng còn có phượng gia chủ bất quá phượng gia chủ không giống long gia chủ biểu hiện trắng da như vậy từ đầu tới đuôi vẻ mặt đều mang ý cười giống như hôm nay chủ yến hội chính là ông ta vậy. không biết khi nào thì triệu nhân đã tiến đến bên người lâm cần đây là cháu nhỏ của em sao? triệu nhân nhất thời không biết nói gì không biết hỏi gì nên tìm đề tài hỏi. Lâm Cần gục đầu xuống, mâu quang tối tối. Đúng vậy, đây là cháu tiểu á thú của tôi. Lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục mỉm cười như trước đó. Có phải rất đáng yêu không? Hôm nay tiểu cần thật đẹp, triệu nhân ngây ngốc nhìn chằm chằm Lâm Cần, ngây ngốc gật đầu lên tiếng trả lời thế cho nên không thấy được đáy mắt Lâm Cần hiện lên trào phúng. Tiểu cần, đông phương thanh khó khăn lắm mới thoát khỏi mộ vân nhi, đi đến bên người Lâm Cần, do dự hồi lâu. Em gần đây có khỏe không? Vẫn khỏe. Lâm cần nhìn thấy Đông Phương Thanh, gợi lên một nụ cười sán lạn, sau đó nhích lại gần triệu nhân. Tôi vẫn khỏe, còn anh? Nếu nói đã hoàn toàn quên Đông Phương Thanh, đó là không có khả năng, cho dù hiện tại biết đó không phải là tình yêu thế nhưng tình cảm nhiều năm như vậy cũng không phải nói quên là có thể quên. Theo bản năng, Lâm cần quyết định làm ra ứng đối, quả nhiên thấy đáy mắt Đông Phương Thanh ảm đạm, khóe miệng Lâm cần gợi lên một tia châm biếm, đừng nói không thích hắn, cho dù có thích cậu tuyệt đối cũng sẽ không gả cho thú nhân đã có chắc quân. Ánh mắt ở trên người hai người qua lại một hồi, triệu nhân đưa tay ôm lấy eo lâm cần. Nơi này không khí không tốt chúng ta qua bên kia đi. Đông phương thanh sao, tốt lắm, làm ra chuyện như vậy còn dám tới gặp tiểu cần, lần tới anh đây gặp một lần đánh một lần. Rời khỏi tầm mắt của đông phương thanh, lâm cần tránh khỏi tay triệu nhân ôm chặt lấy chứng cuộn ánh mắt đang lộ ra hoang mang. Vừa rồi cảm ơn anh, nhưng nếu anh muốn đính hôn với trứng cuộn tôi khuyên anh nên bỏ suy nghĩ này đi, chị dâu cũng không muốn các cháu đính hôn quá sớm. Nói xong xoay người rời đi. Trứng cuộn, là tiểu á thú tiểu cần ôm trên tay sao? Khoan đã cái gì gọi là muốn đính hôn với trứng cuộn? Đậu xanh rau má, tiểu cần hiểu lầm, anh đây chết chắc rồi. sáu 60, lễ thế thần. Vội vội vàng vàng chạy theo lâm cần Hiện tại ý tưởng duy nhất trong đầu triệu nhân chính là Nhanh chóng giải thích rõ ràng với tiểu cần Nếu không lão bà sẽ không có nha đậu xanh rau má Mông hiểu dương đi phía sau lâm hồ Ánh mắt lại đảo qua lâm cần cùng triệu nhân Trong khoảng thời gian này đều đang bận chuyện của trứng năm Vẫn không có quan tâm tới tiểu cần Thật không biết bọn họ đã phát triển đến bước này Đang nhìn cái gì Lâm hồ ôm lấy trứng chứng không an phận Vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của nó Nhìn tiểu cần đó anh có phát hiện bây giờ nhìn tiểu cần rất giống nữ vương không triệu nhân lại giống như cún con chạy theo sau không trách mông hiểu dương sẽ cảm thấy như vậy nếu hiện tại triệu nhân hóa ra cái đuôi nhất định sẽ côi qua cô lại lâm hồ đen mặt hắn vốn chính là cùng một tổ tông với cẩu nhìn đương nhiên giống cẩu rồi hừ hừ một tiếng đối với tên triệu nhân ra mặt giày giống như bức tường này miệng lâm hô phun không ra lời hay Mông hiểu dương kinh ngạc quay đầu lại, này thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn, miệng lâm hô cư nhiên cũng có thể độc như vậy. Lại quay đầu nhìn về phía triệu nhân, trong lòng yên lặng đốt cho hắn mấy cây nến, không mua chụp anh vợ đã nghĩ theo đuổi em trai người ta. Này sẽ là một câu chuyện bi thương. Kỳ thực hiện tại triệu nhân đã lâm vào bi thương, hắn giải thích nhiều lần thế nhưng lâm cần đều cho đó là lý do để hắn tiếp cận tiểu á thú, nói ngắn gọn chính là không tin hắn. Mặt đau khổ, đột nhiên hai mắt triệu nhân sáng ngời, lôi kéo Lâm Cần đi về phía triệu gia chủ, vừa đi vừa nói. Tiểu Cần, anh nói đều là sự thật, giá trị dựng dục gì đó anh hoàn toàn không quan tâm, anh thích chính là bản thân em thôi, hiện tại anh dẫn em đi gặp cha anh, chúng ta đính hôn đi. Sừng sốt một chút, Lâm Cần cuống quýt muốn rút bàn tay ra khỏi tay triệu nhân. Anh điên rồi sao, hôm nay là lễ tế thần của Lâm gia chúng tôi. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Đáy mắt Lâm Cần hiện lên một tia do dự. Em tin tưởng anh sao? Triệu nhân dừng bước lại, hỏi. Hắn đương nhiên biết hôm nay là lễ thế thần của Lâm ra, không thể phá hư, nhưng tiểu cần không để ý tới hắn, trong lòng hắn giống như bị mèo cào, vô cùng khó chịu. a nha, trứng cuộn trong ngực Lâm Cần nhìn nhìn Lâm Cần lại nhìn nhìn triệu nhân, đột nhiên buông tay đang ôm cổ Lâm Cần ra, nhếch môi cười vỗ vỗ tay nhỏ bé. siết Chú. Trứng cuộn thình lình một câu, khiến hai người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía nó. Lâm cần có chút kích động nhìn trứng cuộn, bé trứng cuộn có thể nói. Sau đó không để ý tới triệu nhân nữa, hưng phấn ôm trứng cuộn đi đến chỗ đám người Lâm phu nhân. Kết quả đến nơi đó mới phát hiện vỏ trứng cũng có thể nói, Lâm phu nhân đang đùa với bé bảo nó gọi bà nội. Trứng cuộn vừa rồi gọi chú, vỏ trứng cũng kêu một tiếng xem nào. Lâm Cẩn đem trứng cuộn đưa cho Lâm Phu Nhân, đổi qua vỏ trứng trong lòng ông Kết quả vỏ trứng dầm gì một tiếng, nằm ở trên vai Lâm Cẩn không lên tiếng, ngược lại trứng cuộn có thể nói miệng vẫn luôn không ngừng, hướng về phía Lâm Phu Nhân liền không ngừng kêu bà nội bà nội Trong lúc nhất thời Yến Hội lại nghênh đón một hồi cao trào, ngay cả Lâm Hô cùng Mông Hiểu Dương đều vây quanh hai tiểu á thú, dụ dỗ bọn nhóc gọi phụ thân và mẫu phụ Chỉ chốc lát đến chính ngọ 12 giờ, phòng yến hội vang lên một tiếng chuông, tất cả mọi người đứng yên không nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa tế đàn. Mông Hiểu Dương nhìn cái tế đàn kia y và Lâm Hồ đính hôn trên cái tế đàn đó, không nghĩ tới bất quá mới hai năm, con của bọn họ đều một tuổi rồi. Các trưởng lão mỗi người ôm một đứa, ôm bốn cục cưng lên tế đàn, sau đó đặt bọn cục cưng ở giữa tế đàn, trong miệng năm trưởng lão vừa lẩm bẩm vừa đi vòng quanh bọn nhỏ, càng truyền càng nhanh. Mông hiểu dương đang ngạc nhiên nhìn, lâm hồ bên người đổi thành hình thú, vèo một tiếng nhảy lên tế đàn, ngửa mặt lên trời giống dài, ngay sau đó tất cả thú nhân ở đây đều đổi thành hình thú, cũng bắt đầu giống to. Một màn thần kỳ xuất hiện, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên tối xuống, cũng không thể nói là tối, chỉ là khoảng trời phía trên tế đàn kia có chút tối, theo tiếng giống tiếp cận kết thúc, quanh thân bốn cục cưng cương nhiên phát ra một chút ánh sáng. Mông hiểu dương, đậu xanh rau má. Này cũng huyền huyễn quá đê có cần lấy một quả cầu thủy tinh thử nghiệm linh căn hoặc là thuộc tính phép thuật hay không hả Tiếng giống kết thúc lâm hô chuyển hóa trở về hình người, dưới tế đàn thú nhân cũng lần lượt biến trở về hình người Mông hiểu dương lại gần tế đàn, nhìn bốn cục cưng nhắm mắt bất động, có chút không yên lòng nhìn lâm hô Không sao, bọn nhóc đang ngủ thôi Lâm hồ ôm lấy hai tiểu á thú đưa cho mông hiểu dương và lâm phu nhân, lại ôm lấy hai tiểu thú nhân, xuống tế đàn Hiến tế thành công, hôm nay, chính thức đặt tên cho bốn đứa con, con lớn, lâm chiêu con thứ, lâm đán con thứ ba, lâm thần thứ bốn, lâm hy. Đại trưởng lão tuyên bố xong, phòng yến hội tĩnh lặng nhất thời lâm vào xôi trào. Thời cổ đại thú nhân nhất là á thú và giống cái rất khó sống sót, cho nên mọi người đã nghĩ đến lễ tế thần có thể làm cho bọn nhỏ khỏe mạnh lớn lên, phát triển đến cuối cùng, liền thành một loại truyền thống, chỉ có hoàn thành xong tế lễ, bọn nhỏ mới được ghi vào gia phả. Cho đến bây giờ các thế gia vẫn tiếp tục sử dụng nghi lễ cổ xưa này Họ tin rằng chỉ có những cục cưng hiến tế thành công mới có được sự chúc phúc của thần thú mà khỏe mạnh lớn lên Mà mông hiểu dương làm mẫu phụ của bọn nhỏ, hiện tại đang lâm vào bùng nổ Mông hiểu dương, lâm đán là cái khỉ dề, suy nghĩ tên đã hơn một năm liền lấy tên trứng sao đậu xanh rau má Này cmn có khác gì nhũ danh đâu hả, lâm đán, trứng trứng Mợ nó, còn không bằng kêu trứng hai cho rồi Tiến đến bên người trứng trứng đang ngủ say xưa, mông hiểu dương trong lòng yên lặng vì bé đốt nến, trứng hai ơi. Không phải cha con không nghĩ đổi tên cho con, thật sự là cha lực bất tòng tâm mà, sau này con sẽ là quả trứng. Ôi, sinh ra là trứng nên tên là trứng. Yến hội kết thúc mấy người mông hiểu dương trở lại phòng, Lâm Cần lại không đi cùng, bất quá Lâm Cần đã lớn rồi, có chút việc riêng của mình, người nhà đều hiểu. Bất quá bọn họ nếu là biết Lâm Cần hiện tại đi với ai, nhất định sẽ không bình tĩnh như vậy. Yến hội đều xong rồi anh còn đi theo tôi làm gì Lâm cần có chút khó chịu liếc mắt nhìn người phía sau Đi đường tốc độ nhanh hơn rất nhiều Tiểu cần vừa rồi bởi vì cháu đột nhiên nói chuyện Em vẫn chưa trả lời anh em có tin tưởng anh không Triệu nhân theo sát Lâm cần Cháu gì ở đây đó là cháu của tôi Liên quan gì tới anh không được gọi lung tung Lâm cần dừng bước lại cuối cùng cậu cũng biết được ra mặt của triệu nhân dày cỡ nào cho điểm dương quang liền sáng lạn Cho điểm nhan sắc hắn liền mở phường nhuộm Triệu nhân lộ ra hàm răng trắng cười rất thiếu đánh Cháu của em cũng là cháu của anh mà Trong lòng nói thầm một câu Chuyện sớm muộn thôi Em còn chưa nói có tin anh hay không Nếu vẫn không tin Bây giờ chúng ta đi gặp cha em Anh sẽ xin phép ông được cầu hôn Thu hồi cợt nhà triệu nhân nghiêm trang chững chặt nói Lâm cần em tin tưởng anh sao Nguyện ý gả cho anh sao Lâm cần đậu xanh rau má Tiến triển sao lại nhanh như vậy Theo không kịp rồi Cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Được rồi, cho dù tin tưởng anh thì sao, ai muốn gả cho anh. Liếc mắt xem thường, thiếu chút nữa bị mắc câu rồi, tưởng tôi dễ dàng như vậy gả cho anh sao, mơ đi cưng. Triệu nhân chuyển trong mắt, chắc là em vẫn chưa tin anh, không được anh nhất định phải chứng minh cho em thấy. Nói xong, liền ôm lấy lâm cần, lấy tốc độ của lang chạy đến trong sân của lâm gia chủ và lâm phu nhân. buông Lâm cần có chút sừng sốt xuống, mở ra quang não trực tiếp chuyển đến triệu gia chủ. Cha con muốn cưới Lâm cần làm chính quân. Đây là một câu tự thuật mà không phải câu hỏi. Triệu gia chủ giờ phút này đang ngồi trên xe huyền phù trở về triệu gia, nghe hắn nói như thế, lập tức bảo người quay đầu trở lại Lâm gia. Chờ cha trở lại, tính tình của con lớn như thế nào ông làm cha nên hiểu rõ nhất. Bất luận chuyện gì, chỉ cần nó đã quyết định nhất định sẽ làm được bất luận ai khuyên nhủ hoặc là cản trở cũng không có tác dụng hơn nữa triệu gia chủ cũng cảm thấy Lâm Cần cũng không tệ, dường như tất cả mọi người đều quên, mỗ mụ của Lâm Cần cũng là á thú. Á thú có thể sinh hai đứa con là Lâm Hô và Lâm Cần, giá trị dựng dục của bản thân cũng sẽ không quá thấp như vậy làm con của ông ta ít nhất Lâm Cần có thể sinh được một đứa. Triệu gia chủ híp mắt nghĩ con lớn nếu đánh quang não đến nói, đó là chắc chắn phải cưới được á thú lâm gia, lâm cần kế thừa giá trị dựng dục của mẫu mụ nó ít nhất có thể cho ra đời một đứa bé, nếu là sinh thú nhân có thể ưu tiên cưới tiểu á thú của lâm gia rồi ôi oh ưa. Yeah. Con của ông giỏi quá cương nhiên có thể nghĩ xa như vậy. Vừa suy nghĩ xong, xe huyền phù của ông đã tới trước cửa lâm gia. Mà lâm cần cũng bị triệu nhân kéo đến trước mặt lâm phu nhân. Trong phòng mông hiểu dương vẫn còn đang đắm chìm trong tên gọi của con mình, thật đau nòng, lâm đán, chứng. Trường 61, lâm cẩn đính hôn. Cái gì, lâm phu nhân mới từ chỗ mông hiểu dương trở về, vừa nghe đến triệu nhân nói muốn kết hôn với con trai bảo bối của ông, lập tức đứng lên kêu to. Quay đầu nhìn về phía lâm cẩn, thấy cậu ngốc lăng, lâm phu nhân nhanh chóng đi qua kéo đến bên cạnh mình. Tiểu cần con nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Con của ông tiếp xúc với người của triệu gia khi nào, sao ông lại không biết chuyện này? Lâm Cần a một tiếng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đáy mắt hiện lên bối rối. Mỗ mụ, không phải vậy con. Trong lúc nhất thời Lâm Cần cũng không biết phải nói sao. Nhăn lại đôi mi thanh thú. Quả thật con có chút hào cảm với anh ta, nhưng vẫn chưa tới mức có thể lấy anh ấy. Lâm Cần cũng không lòng vòng trực tiếp thừa nhận chính mình đối triệu nhân có hào cảm, bất quá nói đến gà cho hắn, quả thực có chút khoa trương Có hào cảm không phải là thích sao, con tuổi trẻ ngượng ngùng nên nói vậy chúng ta đều hiểu mà. Triệu phu nhân đã sớm được triệu gia chủ giải thích cho nên đối với Lâm Cần thực vừa lòng, vào cửa nghe được cậu nói cố ý xuyên tạc trả lời ngay. Hào cảm là hào cảm sao lại là thích được tiểu cần đứa nhỏ này cũng là không biết nói gì thì đừng nói lung tung. Lâm phu nhân chừng mắt nhìn Lâm Cần cười nói với triệu phu nhân. Ha ha, tiểu cần đứa nhỏ này thành thật tôi rất thích. Triệu gia chủ đang đứng bên cạnh cười ha ha, đi lên trước khom lưng mở lời với lâm gia chủ vẫn luôn không nói gì. Lâm lão đệ, triệu nhân nhà của chúng tôi thích á thú nhà ông, tôi cũng thành tâm cầu hôn, ông thấy sao, làm cho ngày hôm nay chuyện vui nhân đôi. Lâm gia chủ giận tái mặt vẫn chưa lên tiếng. Ai ôi, à nhân thích tiểu cần, tiểu cần thích ca nhân, hai nhà chúng ta lại là chỗ quen biết môn đăng hộ đối quá còn gì, có cái gì không tốt chứ, cứ quyết định vậy đi tôi trở về nhờ các trưởng lão xem ngày lành. Vừa nói xong từ trong ngực lấy ra một thẻ bài nhỏ không phải vàng cũng không phải bạc trực tiếp mang lên cổ lâm cần Lâm phu nhân vừa nhìn đây chính là thẻ bài gia truyền của triệu gia chỉ truyền cho chính quân của trường tử Đã nhận rồi thì không thể tháo xuống tuy ông lấy tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không kịp ngăn cản triệu phu nhân đeo thẻ bài lên cổ lâm cần Dù sao có tâm tính toán hơn vô tâm lâm phu nhân lại bị triệu phu nhân dẫn dắt làm sao có thể nhanh hơn ông ta được Lâm phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, cái cảnh tượng này sao lại giống như cảnh tượng lúc trước lừa gạt mông hiểu dương gà cho Lâm hô vậy, thật sự là phong thủy thay phiên mà. Lâm cần mờ mịt nhìn thẻ bài trước ngực, mỗ mụ, Tiểu cần, sau này em sẽ là chính quân của anh rồi, thật tốt quá. Triệu nhân biết sức chiến đấu của cha mẹ mình cho nên vẫn luôn không nói chuyện, miễn cho cản trở bọn họ, hiện tại nhìn đến Lâm cần đeo lên thẻ bài chính quân, lập tức chân chó tiến lên bắt đầu vây quanh cậu. Triệu phu nhân liếc mắt xem thường, đứa con trai này nhất định sinh sai trùng loại, phải là bạch nhãn lang mới đúng, có vợ liền quên mỗ mụ. Kết quả, Lâm cần liền giống như mông hiểu dương, bất chi bất xác bị đính hôn rồi. tha tha, cái gì, mông hiểu dương biết được tin tức cũng khiếp sợ giống như Lâm phu nhân y bất quá mới sinh quả trứng liền xảy ra nhiều chuyện như vậy sao. Sao Lâm hồ chưa nói với y tiếng nào vậy, không thèm quan tâm anh ta, hừ. Cho nên, Lâm hô nằm cũng trúng đạn rồi. Hiện tại Lâm Hồ cũng không khác gì trúng đạn từ khi hắn nghe được Lâm cần cùng triệu nhân đính hôn, cả người đều Lâm vào trạng thái quỷ dị Mông Hiểu Dương, thật đáng sợ quá đi Lâm Hồ cười thật quá đáng sợ. Mình có thể không cần ở cùng phòng với anh ta sao? Quan sát một hồi, Mông Hiểu Dương bị dọa sợ, Lâm Hồ vẫn luôn không có biểu tình gì, cư nhiên nở nụ cười, vẫn là nở nụ cười ôn nhu, đáng sợ muốn chết luôn biết không? đi tới phòng bọn cục cưng ngoại trừ trứng năm bốn bé con đã phá xác xếp thành hàng nằm ngủ mông hiểu dương đến gần bọn nhỏ hôn mấy cách lâm hồ nói bọn nhỏ còn đắm chìm trong hiến tế ngủ càng lâu càng tốt nói như vậy chứng tỏ bọn nhỏ được đến chúc phúc càng cao lâm chiêu lâm đán lâm thần lâm hy mông hiểu dương từng bước từng bước đi qua nhẹ giọng kêu thời điểm kêu lên lâm đắn hơi hơi dừng một chút tên này kêu lên thật sự chưa nói tới dễ nghe hơn nữa còn trang bị thêm cái họ lâm này lại càng không dễ nghe bất quá hiện tại ngẫm lại mỗi từ là một ngụ ý tốt chiêu quang minh đán hừng đông thần bình minh thì ánh sáng liền không cần phải nói bằng vào mặt chữ cũng biết có ý gì tóm lại là các trưởng lão chọn tên hơn nữa cũng đã ghi vào gia phả rồi tên này không thể sửa lại mông hiểu dương sờ sờ khuôn mặt non mềm của chứng hai Xem ra chứng hai con không thể rời khỏi chứng nha. Nhìn xong cục cưng, mông hiểu dương dướn cổ lên nhìn nhìn lâm hô, sợ hắn còn không có thoát ly khỏi trạng thái quỷ dị, liền đi thẳng đến thư phòng vào khoang thuyền quang não. Nói mới nhớ, lần này y mang thai sinh chứng năm, lại ngừng đổi mới thật lâu, chắc là độc giả đã nháo mất trời rồi. Mông hiểu dương trước tiên nhìn văn của chính mình, hàng này đã quên chính mình viết đến đâu rồi. Chỉ chốc lát 3.000 chữ đã xong, mông hiểu dương liền post lên, sau đó mới đi khu bình luận nhìn xem chính mình bị phun thành bộ dáng gì rồi. Nhất định là rất phấn khích. Độc giả giáp Mao Trạch Tây, anh ở trên trời có khỏe không? Mỗi ngày chúng tôi đều đốt nến cho anh nè. Lầu một không cần đốt nến cho Mao Trạch Tây, trực tiếp đốt vàng mã đi. Lầu 2, sao lại cảm thấy lời này rất buồn cười dậy nà? Lầu ba, không cần đốt nến đốt vàng mã làm gì trực tiếp quỳ lại đi, hy vọng Mao trạch tây hiền linh trở về đổi mới văn. Đục giả ất Mao trạch tây anh chậm rãi viết không sao đâu chờ sau này khi tôi đi rồi, sẽ kêu cháu trai và cháu gái đem văn của anh đốt cho tôi. độc giả bính các bạn đừng làm ầm ý, có lẽ đại đại lại đi sinh rồi, hy vọng là một trứng hai lòng đỏ. Lầu một lầu trên là ngốc tử, miễn bình luận. Lầu hai, ngốc từ cộng một Mao Trạch Tây năm trước mới nói mình sinh con xong, hiện tại làm sao có thể sinh nữa, đương tất cả mọi người là mông thần sao. Lầu ba, không thể nói như vậy, nói không chừng Mao Trạch Tây chính là mông thần thì sao. Lầu bốn, một trứng hai lòng đỏ cộng một mông thần cộng một. Lầu năm, mặc kệ đại đại có phải mông thần hay không, anh ta là hố hàng, tuyệt đối ngồi vững vị trí số một. Lầu sáu, độc giả đinh, Mao Trạch Tây, anh còn sống không? Còn sống làm ơn trả lời, không còn sống làm ơn báo mộng cám ơn. Lầu một, đủ loại nhắn lại như thế, nhiều đếm không xuể, mông hiểu dương nhìn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, những người này thật sự là khiến người vừa yêu vừa hận. Refresh làm mới lại trang web, quả nhiên một chuỗi dài tin nhắn mới toát ra, có bắt y phải giải thích, có hỏi y có phải lại đi sinh con hay không, cũng có mắng y là hố hàng. Có trong nháy mắt như vậy, mông hiểu dương tưởng nói thẳng chính mình là mông thần người sinh thật nhiều con, đáng tiếc y không dám, bởi vì một khi nói trang mạng văn học của y cũng không còn thuần khiết, sẽ giống như phòng âm nhạc, không phải bởi vì thích âm nhạc của y mà chủ y y. mông hiểu dương có một loại cảm giác bởi vì bọn cục cưng mà gia tăng giá trị fan cùng thuần túy thích tiểu thuyết y giá trị fan là không giống nhau, cụ thể chỗ nào không giống y cũng không biết nhưng y có một loại dự cảm chính là giá trị fan đơn thuần yêu thích tiểu thuyết của y có thể khiến y được chỗ tốt không tưởng được. Cũng chính bởi vì dạng này, mông hiểu dương cũng không tính toán công khai thân phận của mình, chờ sau này biết khác nhau thế nào lại công khai cũng không muộn. Đổi mới một chương, mong hiểu dương lại trốn, y đi tới phòng âm nhạc, nhắn lại trên cây có rất nhiều lá cây được thắp sáng, nơi này lá cây cũng không phải tùy tiện có thể thắp sáng, mà là yêu cầu người có đẳng cấp âm nhạc cao mới có thể thắp sáng. Có thể nghĩ, nhắn lại ở trên này, nhất định là cùng âm nhạc có liên quan, dù sao có thời gian, mong hiểu dương trực tiếp ngồi dưới gốc cây, mở từng mảnh lá cây ra nghe. Ngoại trừ một ít thật sự là thảo luận âm nhạc cùng một ít lời chúc phúc cho y cùng cục cưng, càng nhiều là yêu cầu y viết ca khúc. Cũng phải thôi, lúc trước ca khúc y viết cho Phượng Trạch Ngọc thế nhưng khiến gã một lần là nổi tiếng, hơn nữa sau khi y sinh ba quả trứng, ngay cả ca khúc mà bản thân y hát quả thực cũng được mọi người xưng là thần khúc, đợi sau khi chuyện một trứng hai lòng đỏ bị truyền ra ngoài, fan của y liền không cần phải nói, Phượng Trạch Ngọc cũng nương trận gió này, nhất thời trở thành đại bài. Biểu môi, mông hiểu dương cảm thấy thật sự là rất tiện nghi Phượng Trạch Ngọc sớm biết sẽ như vậy, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không viết ca khúc cho Phượng Trạch Ngọc kiêu ngạo đó. ý Hình như tiểu cần học âm nhạc nha, bản thân y sẽ không hát đem ca khúc kinh điển cho người khác lại luyến tiếc sao không cho tiểu cần y viết tiểu cần hát, không đến một năm tiểu cần có thể trở thành thiên vương y cũng có thể trở thành nhạc sĩ vĩ đại ngẫm lại cũng có chút kích động nha. Mông hiểu dương nghĩ như vậy, liền đi làm ngay, lập tức lo cao đi tìm tiểu cần. Vội vàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy triệu nhân và lâm cần đang hôn môi. Mông hiểu dương, đậu xanh rau má, sắp trói mù đôi mắt của tôi có biết không? a Lâm cần kinh hô một tiếng, nhanh chóng đẩy ra triệu nhân trên mặt đỏ rực đứng ở tại chỗ lúng túng không biết làm sao. Chào chị dâu, ngài là tìm tiêu cần sao? Triệu nhân cũng không có bị người bắt được mà xấu hổ, ngược lại so mông hiểu dương còn muốn tự nhiên hào phóng chào hỏi. Một người bị nắm bao đều không xấu hổ, không đạo lý y một người bắt được người ta lại cảm thấy xấu hổ, mông hiểu dương nghĩ như vậy, lập tức khôi phục tự nhiên, xông lên kéo lấy lâm cần. Tôi mượn dùng 10 phút. Vậy cũng chỉ cho phép 10 phút, triệu nhân dựa vào trên tường cười mở một câu vui đùa. Lâm cần liếc hắn một cái chính mình lôi kéo mông hiểu dương đi ra ngoài thật sự là xấu hổ muốn chết miễu môi. Chị dâu tìm em chuyện gì, ai, mông hiểu dương gãi gãi cái ót y bị kinh ngạc cưng nhiên quên mất hồi lâu mới vỗ cái chán. Em xem đầu óc của anh, sắp tuổi già si ngốc rồi. Là như vậy em không phải học ngành âm nhạc sao. Vừa lúc anh sẽ viết ca khúc ý của anh là anh viết ca khúc cho em. lâm cần càng nghe ánh mắt càng sáng lúc trước mông hiểu dương vẫn luôn sinh chứng ấp trứng hiện tại mông hiểu dương chủ động lại đây nói thật sự là không thể tốt hơn thế nhưng trứng năm vẫn chưa phá xác mà nhíu nhíu mày trứng năm tuy rằng làm ổ ở trên cây thế nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ thỉnh thoảng vẫn sẽ chạy về tìm mông hiểu dương muốn ôm một cái xua tay anh đâu có nói là bây giờ không phải em và triệu nhân sắp đính hôn sao chờ các em đính hôn xong chứng năm cũng đã phá xác đến lúc đó chúng ta xong kiếm hợp bích thiên hạ vô địch a ha ha ha Lâm cần lui về phía sau mấy bước giữ khoảng cách với mông hiểu dương cái người cười như bị thần kinh này nhất định không phải chị dâu của cậu chỉ sợ đến lúc đó anh vẫn không có thời gian thôi tầm mắt truyền qua bụng của mông hiểu dương Ôm lấy bụng mông hiểu dương thiếu chút nữa sơ chân đậu xanh rau má Anh đây ăn thuốc tránh thai rồi chắc chắn sẽ không sinh nữa, nhìn chằm chằm bụng anh đây làm gì, vẫn là quan tâm bụng của em đi. Mông Hiểu Dương, đã năm đứa con, anh đây một người có thể mang bọn nhỏ đi tham gia ba ơi mình đi đâu vậy, chẳng lẽ còn muốn vào mùa xuân mang năm đứa đi tham gia nhân sinh lần đầu tiên sao? Ai Mông Hiểu Dương run rẩy thân mình, không thể nghĩ thêm nữa tham gia một cái ba ơi mình đi đâu vậy. Là đủ rồi Âu A Z, chương 62, giá trị dựng dục. Ngày hôm đó nắng vàng rực rỡ, đúng là ngày Lâm Cần cùng triệu nhân đính hôn Ngoại trừ đông phương gia, còn lại thế gia nhận được mời đều đã tới Mà toàn bộ Mông gia đều cùng tới bữa tiệc đính hôn Mông hiểu dương ở trên lầu nói chuyện phiếm với Lâm Cần Ngẫu nhiên cái câu chuyện cười, đùa Lâm Cần một chút Ai bảo người nào đó bình thường luôn là thần kinh thô Hôm nay lại khẩn trương mặt mũi trắng bệch làm chị dâu Mông hiểu dương đành phải ra tay điều tiết tâm tình của cậu một chút Chị dâu, đột nhiên em có chút không muốn đính hôn Lâm Cần có chút bối rối. Em có thể đào hôn hay không? Đậu xanh rau má, lời này là do Lâm Cần nói ra sao? Mông hiểu dương đè cậu ngồi xuống, tiến đến bên cạnh cậu. Tiểu Cần em chỉ khẩn trương thôi. Nói xong vẫy tay một cái, một tiểu bạch hổ lông xù liền nhảy đến trước mặt bọn họ, bắt lấy tiểu bạch hổ nhét vào trong ngực Lâm Cần. Ôm trứng hai đi em sẽ cảm thấy tốt hơn. Không biết là do lời nói của mông hiểu dương an ủi cậu, hay là chứng hai cho chú Lâm Cần này thêm can đảm cuối cùng cảm xúc khẩn trương của Lâm Cần cũng dịu đi một chút. Một lát sau, em vẫn cảm thấy rất khẩn trương, có thể trì hoãn thời gian đính hôn hay không. Từ lần trước nói chuyện cầu hôn ở Lâm gia đến lúc này mới một tuần, liền đính hôn, cậu thật sự rất khẩn trương. Vô cùng khẩn trương, một bàn tay chụp đến trên đầu Lâm Cần, mông hiểu dương nghiến nghiến răng. Em khẩn trương cây búa, anh đây ba ngày liền đính hôn này. Sau đó thở phì phì ôm trứng hai lại ngồi trở lại chỗ của mình. Ba ngày liền đính hôn, sau đó liền mang thai mấy quả trứng, sau đó nữa liền sinh, miễu môi, mông hiểu dương nắm hai chân trước trứng hai giơ lên, không để ý trứng hai kháng nghị, cái mũi đụng cái mũi bé cọ một hồi. Sau khi trứng trứng và trứng hai biến hình, ngoại trừ buổi tối còn lại đều bảo trì hình người, nhưng so với hình người, mông hiểu dương vô lương vẫn thích bộ dáng tiểu bạch hổ của bọn nhỏ. Cộng thêm thời điểm đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm bạn ngốc manh ngốc manh, không giống biến thành hình người, chứng lớn chính là cái tiểu mặt than, chứng hai chính là quỷ nghịch ngợm. Lâm Cần bị mông hiểu dương vỗ một trường, kỳ tích không cảm thấy khẩn trương nữa, an phận ngồi ở đó. Không bao lâu, lâm phu nhân liền đi lên lôi kéo lâm cẩn xuống lầu, mông hiểu dương thuận đường đi tìm lâm hô cùng nhau đi xuống, vốn là muốn dẫn mấy đứa con theo giúp vui, đáng tiếc lâm hô không cho mang, nói là phía dưới người nhiều lắm sẽ dọa đến tiểu á thú. Được rồi, đem bọn nhỏ ôm đi xuống vẫn là quá nguy hiểm, nhìn mấy ánh mắt kia xem, không biết còn tưởng rằng đều là lang tộc. Bọn cục cưng không xuất hiện, khách mời có mặt đều thất vọng một hồi, đương nhiên cũng không biểu hiện ở trên mặt dù sao hôm nay là tới tham gia lễ đính hôn của Lâm Cần cùng triệu nhân. Nói đến đây, mọi người đều hối hận một trận, lúc trước đều bị bom tin tức có liên quan tới mông hiểu dương một cái tiếp một cái tạc cho hôn mê cho nên liền quên Lâm ra không chỉ có tiểu á thú mà còn có một vị á thú đợi gà. Cho dù á thú này giá trị dựng dục không cao, nhưng cưới xong không phải là cùng lâm gia kết thân sao trong nhà thú nhân khác không phải càng có cơ hội cưới được tiểu á thú. Mọi người, lão triệu không hổ là lang tộc quả nhiên lòng lang dạ thú. Lâm phu nhân dắt lâm cần đi đến chỗ triệu nhân, đối với việc đông phương gia không ai đến, ngoại trừ cảm xúc coi như các người tức thời còn có cương nhiên không có tới, bởi vì ngày hôm nay ông muốn nói cho triệu gia biết giá trị dựng dục của tiểu cần. Mắt nhìn triệu nhân còn có người của triệu gia, có thể thấy được bọn họ là chân tâm thực lòng, nhất là triệu nhân, lâm phu nhân vừa lòng gật đầu. Triệu nhân, hôm nay ta giao tiểu cần cho con, sau này con nhất định phải đối xử thật tốt với tiểu cần. Đem tay lâm cần đặt vào trong tay triệu nhân, lâm phu nhân đột nhiên đỏ hốc mắt. Trong thế giới này... Một khi đính hôn liền tương đương với kết hôn á thú hoặc là giống cái liền cùng đối tượng đính hôn ở cùng một chỗ con trai bảo bối yêu thương gần 20 năm cứ như vậy cho người khác rồi, sao có thể không đau lòng không khó chịu. Lâm phu nhân mí môi, dùng tay lau khóe mắt, thời gian sắp đến rồi, các con đi qua đi. Trưởng lão triệu gia đã nhìn qua đây mấy lần, làm lễ xong, triệu nhân liền ôm lấy lâm cần chạy nhanh rời đi, bộ dáng gấp gáp kia thật đúng là phát huy rất tốt chủng tộc lang này, mong hiểu dương lầm bầm nghĩ. đột nhiên nhớ tới lúc trước lâm hồ cũng là phó đức hạnh này mong hiểu dương lại hừ một tiếng quả nhiên đều là giả thú lâm phu nhân lại càng thêm vừa lòng thú nhân biểu hiện càng gấp gáp càng tỏ vẻ đối bạn nữ yêu thích cho nên đây là suy nghĩ của hai thế giới bất đồng đi đến bên người triệu phu nhân lâm phu nhân đầu tiên là chúc mừng một tiếng sau khi nhận được một câu đều là việc vui của hai nhà hai người cũng không khách sáo nữa dù sao từ hôm nay trở đi hai người đã trở thành thân gia. Dường như tôi vẫn chưa nói cho ông biết giá trị dựng dục của tiều cần lâm phu nhân cố ý dừng một chút quả nhiên thấy triệu phu nhân nghiêm túc lắng nghe, khóe miệng hơi cong lên Là bốn, cho nên các ông nhất định phải đối xử thật tốt với tiểu cần Bốn, trong lúc nhất thời triệu phu nhân có chút không thể tin, lăng lăng nhìn bóng dáng lâm phu nhân rời đi Một hồi lâu sau, thẳng đến triệu gia chủ gọi ông, mới kịp phản ứng lại Bắt lấy vạt áo triệu gia chủ Thần thú ở trên giá trị dựng dục của tiểu cần là bốn này thật sự là. Triệu phu nhân có chút nói năng lộn xộn Triệu gia chủ định lực tốt hơn triệu phu nhân nhiều chỉ sửng sốt một chút liền kịp phản ứng, khóe miệng 45 độ cong lên ít nhất 20 độ. Thần thú ở trên, quả nhiên như ông suy nghĩ. Hai người đều rất hương phấn cho nên xem nhà yến hội còn chưa xong, thính lực thú nhân đều rất linh mẫn cho nên những lời triệu phu nhân nói đều bị bọn họ nghe vào trong tai. Sau ngày đính hôn, giá trị dựng dục của Lâm Cần đã bị tất cả mọi người biết, những người này càng thêm hối hận lúc trước có mắt không nhìn được vàng nạm ngọc giá trị dựng dục bốn, tuy rằng so ra kém thiếu phu nhân Lâm ra, nhưng tuyệt đối không thấp sinh hai thai hoàn toàn không thành vấn đề. Trong đó hối hận nhất đương nhiên vẫn là đông phương phu nhân, ông ta ngồi ở trong phòng khách trống trải chung quanh tĩnh lặng như thờ, miệng thì thào sao có thể như vậy. Triệu nhân cũng là ngày hôm sau mới biết được tin tức tuy rằng không quan tâm giá trị dựng dục của Lâm Cần là bao nhiêu, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị cả đời hai người thế giới, nhưng được đến tin tức này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, kết quả luôn luôn tốt. Lâm Cần đính hôn xong, liền đến phiên chứng năm phá xác Mấy ngày nay mong hiểu dương tính ngày chứng năm phá xác mong là đừng giống như chứng lớn từ trên cây rơi xuống, trái tim nhỏ bé của y chịu không nổi đâu. Hôm nay Lâm Cần vừa vặn trở về chơi, lôi kéo triệu nhân liền tới trên sân thượng nhìn trứng năm. Anh thấy không, cái ổ kia là trứng năm tự mình làm đó có phải rất lợi hại hay không? Gật đầu, lão bà nói cái gì đều chính xác. Anh không biết đâu, trứng sống lúc trước là treo ngược ở trên nhánh cây, lợi hại hơn nhiều quả nhiên là làm anh cả. Lâm Cần ôm cánh tay triệu nhân, nhảy nhót kêu lên. Lại gật đầu, lão bà nói cái gì đều đúng. Em đang nói chuyện với một bức tường sao? Lâm cần tức giận, gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Chẳng qua là anh cảm thấy em nói gì đều đúng. Bất khóa, sau này chúng ta sinh con sẽ càng thêm lợi hại. So hai quả trứng này, không, lợi hại hơn ba quả trứng này. Trực tiếp bay lơ lửng trên trời. Giống như lá cờ, triệu nhân muốn gật đầu, lại cảm thấy có gì đó không đúng, quả nhiên ngẩng đầu liền thấy anh vợ hai tay ôm ngực đứng ở đó, âm dương quái khí nói lời vừa rồi. Anh mới bay trên trời. Hừ, ít nhất cũng tốt hơn so với bơi trong nước. Triệu nhân châm chọc lâm hô thời điểm là quả trứng, chui vào trong nước. Gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng tốt hơn chui vào trong đống đá. Trứng chạy đến trong đống đá, không thư cách cười người khác vào trong nước. Mông hiểu dương ngồi sổm dưới gốc cây, quét mắt qua lại giữa hai người. giơ tay lên, cho nên khi hai người còn là quả trứng, một người thì chui vào trong nước, một người thì chui vào trong đống đá sao. Nhưng đầu. Vì sao không trực tiếp chui vào trong lửa đi? Vậy là có thể đem chính mình nướng chín, rồi tự ăn chính mình luôn, ha ha ha. Tất cả mọi người đem ánh mắt rời đến trên người mông hiểu dương, lời nói đùa này chẳng buồn cười chút nào. Đúng vậy, bất quá tiểu thú nhân ở trong trứng cũng biết tránh lửa cho nên sẽ không đi vào. Lâm cần ngây thơ lại nghiêm túc trả lời vấn đề của mông hiểu dương. Chớp mắt, vậy hả? Nếu đặt một chậu nước muối ở bên cạnh quả trứng, trứng nhảy vào trong đó, mọi người nói có thể biến thành trứng muối hay không? Mông hiểu dương tiếp tục hỏi. Lâm hồ và triệu nhân đồng thời hắc tuyến, Lâm cần nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng chuyển đến, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến ổ chim trên cây. Trứng năm muốn phá xác chương 63, trứng năm lười biếng, răng rắc, răng rắc. Trứng năm phá sát nhanh hơn bốn anh trai rất nhiều, không bao lâu liền phá sát thành công. Mấy người ngửa đầu, nhìn chằm chằm vỏ trứng bị đạp tan nát trong tổ chim trên cây cổ đều ngưỡng thẳng nhưng vẫn không thấy tiểu thú nhân đi ra. Lầm hồ anh mau đi xem trứng năm một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy. Không biết là xảy ra chuyện gì, có khi nào không thể hấp thu được năng lượng hay không. Vấn đề này kỳ thực không chỉ mông hiểu dương lo lắng Cũng là việc mà lâm hô và những người còn lại trong lâm gia đều lo lắng Dù sao thú nhân không hấp thu năng lượng sao có thể cường tráng thân thể được Lâm Hồ dừng một chút, giống như có chút trần chờ, dưới sự thúc dục mãnh liệt của Mông Hiểu Dương liền nhảy lên cây, chỉ thấy vùi bên trong vỏ trứng, nằm úp sấp một tiểu bạch hổ nho nhỏ, bởi vì Lâm Hồ đi lên mà tổ chim động vài cái cũng không khiến tiểu bạch hổ động một chút, nếu không phải nhìn thấy lỗ tai nhỏ bé kia run lên vài cái, Lâm Hồ đều phải hoài nghi tiểu thú nhân này bị làm sao rồi. Thật cẩn thận ôm lấy tiểu bạch hổ, Lâm Hồ thả người nhảy xuống nhánh cây, Mông Hiểu Dương đi nhanh đến bên cạnh hắn, cẩn thận ôm lấy tiểu bạch hổ. Đứa bé này nhỏ hơn trứng lớn và trứng hai rất nhiều, có cảm giác rất yếu. Mông hiểu dương đau lòng sơ sơ lưng bé, đi về phía bác sĩ nghe tin đang chạy đến. Mau kiểm tra cho đứa nhỏ này. Trong lòng vội vàng kêu gọi 9717, bảo nó hỗ trợ phân hình tình huống thân thể của trứng năm. Lâm gia chủ còn có lâm phu nhân và mọi người cũng rất nóng lòng, chẳng lẽ tiểu thú nhân bị gì rồi. Đây là việc mà hiện tại mọi người đều muốn biết. 9.717 ký chủ anh yên tâm đi tiểu thú nhân rất khỏe mạnh. Trải qua 3 lần phân hình, 9.717 hết chỗ nói rồi căn bản là đứa nhỏ này chẳng có vấn đề gì được không. Sẽ nằm chèm bẹp nửa chết nửa sống như vậy hoàn toàn là vì lười động. Suy đoán trước chặng huống 9.717 còn phát hiện một vấn đề, không phải trứng năng không có hấp thu năng lượng chỉ là hấp thu ít mà thôi cho nên mấy người lâm hô mới không thấy được về phần tại sao lại hấp thu ít như vậy, nguyên nhân vẫn là vì lười biếng. 9.717, đậu xanh rau má. Đứa nhỏ này quả thực lười biếng đến nhân thần cổng phẫn rồi được không? Thật sự không có việc gì. Vậy trứng năm nằm chèm bẹp ở đó là xảy ra chuyện gì? Mông hiểu dương đã hoàn toàn chuyển biến thành nhân vật từ mẫu tỏ vẻ thực lo lắng. Đi theo bác sĩ vào trong phòng, lúc này bác sĩ đang mở mí mắt trứng năm ra nhìn, lại mở ra cái miệng của bé xem xét trứng năm ngoan ngoãn ngửa đầu, nằm ở đó mặc cho bọn họ loay hoay xếp đặt. Chính bởi vì dạng này, bọn người Mông Hiểu Dương mới càng lo lắng tiểu thú nhân sau khi phá xác có thể vui vẻ đi loạn choạng, thậm chí ở 3 4 ngày sau có thể bắt đầu nhảy nhót vui vẻ, nghịch ngợm quậy phá. Nhưng nhìn chứng năm mà xem, bị bác sĩ lật tới lật lui cũng không phản kháng chút nào, nếu là tiểu thú nhân khác sớm đã lăn lộn nhảy nhót rồi. 9717, đó là bởi vì lời biếng. Thân thể tiểu thú nhân cũng không có vấn đề, tương phản bé thực khỏe mạnh. Bác sĩ Trưởng vẫn là người lần trước, ông cũng họ Lâm, là Lâm gia bàng chi, rất đáng giá tín nhiệm cho nên Mông Hiểu Dương mang thai, đẻ trứng bao quát bọn cục cưng đều do ông kiểm tra thân thể xem bệnh. Đem tiểu thú nhân mềm mại nằm úp sắp đưa trả lại cho Mông Hiểu Dương, bác sĩ suy tư một chút. Thân thể tuyệt đối không có vấn đề gì, sẽ như vậy theo cá nhân tôi thì có thể là bởi vì tiểu thú nhân lười động. Đừng nói đến bọn người lâm hô, ngay cả chính bản thân bác sĩ cũng cảm thấy trần đoán này thực buồn cười. Thế nhưng khi ông lật xem mí mắt tiểu thú nhân, chính là từ trong mắt bé nhìn đến ánh mắt lười biếng. Hơn nữa khi ông đem tiểu thú nhân trả lại cho mông hiểu dương, từ trong ánh mắt nhỏ biếng nhác của tiểu thú nhân ông nhìn đến ý tứ cuối cùng cũng xong rồi, rốt cuộc có thể ngủ ngon. Sau đó tiểu thú nhân liền cuộn tròn vùi vào trong ngực thiếu phu nhân ngủ say. Lười động. Cái chán mọi người xuất hiện mấy cây hắc kiến, nếu không phải bác sĩ là người đáng tin, tất cả mọi người muốn hoài nghi lão nhân ra ông ta cố ý trêu chọc bọn họ. Ký chủ tôi phải nói cho anh biết, bác sĩ này nói rất đúng, chứng năm là bởi vì lười biếng mới như vậy, 9717 thản nhiên nói xong câu này, liền bước đi. Mông hiểu dương, má nó. Cuối cùng biết được chân tướng, nước mắt rơi xuống. Còn thật là bởi vì lười biếng mới có thể như vậy. Thỉnh thoảng 9717 cũng có chút không đáng tin, nhưng tổng thể mà nói vẫn là tin được. mông Hiểu Dương rất muốn nắm lên chứng năm nhìn kỹ một chút, bất quá nhìn bộ dáng bé ngủ ngon như vậy, cuối cùng vẫn không muốn đánh thức bé. Mấy ngày đi qua, mọi người rốt cuộc tin tưởng, chứng năm nhà bọn họ thật không phải là thân thể không tốt mà là lười biếng, 10 phần lười biếng được không? Có thể dựa tuyệt đối không đứng, có thể ngồi tuyệt đối không dựa, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, đây là miêu tả chân thực nhất của chứng năm lười biếng. Tên nhóc này ngay cả đói bụng cũng chỉ dầm gì dầm gì vài tiếng, thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng lên, phải có người trực tiếp đem bình sữa đến trong miệng bé, mới ứng ực bú từng chút từng chút một. Đúng vậy, là từng chút từng chút một nhóc này lười thậm chí ngay cả sữa cũng không muốn uống hết một lần. Hơn nữa, mông hiểu dương đỡ chán, nhẹ nhàng nâng mông bé lên, đổi một cái tả lót cho bé. Không sai, chính là tã lót, tã lót cho tiểu giống cái dùng, cư nhiên có một ngày sẽ dùng đến trên người tiểu thú nhân. Nếu không có chứng lớn và chứng hai, mông hiểu dương cũng không biết tiểu thú nhân sinh ra liền không cần lo lắng việc đi tiểu thế nhưng chứng năm, hoàn toàn lật đổ thường thức mới vừa hình thành của y được không? Có thể nghĩ lần đầu tiên nhìn đến tiểu thú nhân đái dầm người lâm ra có bao nhiêu kinh ngạc, còn nhờ bác sĩ lại tra xét một lần, cho ra kết quả vẫn là lười biếng nha đậu xanh rau má. Mẹ nó, bởi vì lười biếng mà ngay cả tiết tháo cùng tự tôn cũng không cần, mong hiểu dương cùng lâm hô thật sự rất muốn tỏ vẻ hàng này không phải bọn họ sinh. Bởi vì việc này, không biết bị Lâm Cần cười nhạo bao nhiêu lần, mà ngay cả triệu nhân đều cảm thấy chính mình hãnh diện cả ngày lôi kéo Lâm Cần ở trong phòng, thì muốn sinh ra một tiểu thú nhân siêu cấp lợi hại. Trò trò trứng năm lại đang ngủ, nhóc con hư đốn, làm hại mỗ mụ bị chú con cười nhạo. May mắn là chỉ có bọn họ biết, nếu như bị người khác biết, những thế gia kia còn không chê cười chết. Thời gian trôi qua nhanh như bay, trứng năm đã hơn một tháng, mà trường học bị mông hiểu dương sắp quên cũng khai giảng. Thời điểm nhận được thư thăm hỏi của trường học cả người mông hiểu dương cũng không tốt lắm, y hoàn toàn quên chính mình còn là một thiếu niên 20 tuổi xanh tươi. Mở ra, mông hiểu dương lại bị đà kích, bỏ học lâu như vậy trường học cũng không có trách cứ, ngược lại vô cùng cấp lực trực tiếp nhượng y lên năm ba, mà quan trọng nhất là một đoạn cuối cùng. đại khai ý tứ chính là mông thần nếu lại mang thai lần nữa thì không cần trở về học y đã vì trường học tranh đoạt rất nhiều vinh dự là học sinh ưu tú của trường học hoa hạ chỉ chờ thời điểm tốt nghiệp trở về chụp ảnh lưu niệm là được mặt khác bên trong còn tặng kèm một tin tức đồng chí mông hiểu dương vinh dự đạt được phần thưởng sinh viên phong vân năm nay cùng thành tựu tốt nhất về phần thành tựu gì mông hiểu dương nhìn trời vì sao y cảm thấy chính mình được đến chính là phần thưởng sinh chứng tốt nhất cùng mụ mụ quang vinh nhân sinh Do dự vài ngày mông hiểu dương vẫn quyết định trở về trường học người khác không biết chẳng lẽ bản thân y lại không biết sao hiện tại y đã ăn thuốc tránh thai ít nhất trong vòng 2 năm sẽ không có con cho nên hoàn toàn có thể bình tĩnh hoàn thành việc học Hơn nữa hiệu trưởng đại học hoa hạ cũng chính là anh trai của lâm phu nhân cũng đã đồng ý y có thể mang bọn cục cưng đến trường học bọn họ còn cực kỳ vui lòng vô cùng hoan nghênh nữa là Lâm Hồ không có phản đối ý tưởng của Mông Hiểu Dương, cũng không có tỏ vẻ tán thành, bất quá năm nay hắn vừa vặn tốt nghiệp năm học cuối cùng này, tú nhân phải ở trường học hoàn thành việc học đồng thời hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Vốn muốn cho Hiểu Dương ở nhà chăm sóc các con, bất quá nếu y muốn trở về trường học cũng được như vậy hai người cũng không thất mỗi tuần chỉ gặp mặt một lần. Suy nghĩ một chút cuối cùng Lâm Hồ vẫn gật đầu, sau đó nói ra quyết định của mình với Lâm Phu Nhân và mọi người. Tuy rằng rất luyến tiếc bọn cục cưng, bất quá lâm phu nhân bao quát mấy người lâm gia chủ cũng không có ngăn cản thú nhân sau khi đính hôn đều phải tự lập cho nên phải một mình đảm đương một phía chăm sóc giống cái và con trai của mình. Mông hiểu dương ôm chứng năm cùng lâm hô đi ở phía trước, phía sau đi theo một nhóm bé trai phấn điêu ngọc mày, đi vào xe huyền phù, đi về phía trường học xa cách đã lâu. Mông hiểu dương cúi đầu nhìn nhìn chứng năm quay đầu lại nhìn sang mấy nhóc con, năm tháng thanh xuân của tôi. Chương 64, còn nhỏ lắm đừng làm thân phần 1. Bất quá hơn 1 giờ đồng hồ, bọn họ đã đến cửa trường học. Mông Hiểu Dương lại lần nữa cảm thán giao thông ở tương lai thật tiện lợi, tốc độ nhanh không nói, còn không bị kẹt xe. Ngẫm lại tình hình giao thông ở thiên triều đi, đó phải gọi là tiêu hồn nha. Mông Hiểu Dương ôm trứng năm, Lâm Hồ ôm hai tiểu á thú, phía sau đi theo trứng lớn và trứng 2, vừa mới xuống xe huyền phù, nhất thời khiến cho một rừng thiếu niên mới đến báo danh kinh ngạc đến ngây người. mọi người đậu xanh rau má thật là hoành tráng nha trong lúc nhất thời ai chụp ảnh thì chụp ảnh ai quay phim thì quay phim báo cho thân bằng quyến thuộc anh em dòng họ biết có thể nói là vô cùng náo nhiệt may mà ở trường học cũng đã sớm nghĩ đến cảnh tượng này sớm khai thông đường riêng cho mông hiểu dương bọn họ trở về ký túc xá mới không có dẫn phát huyết án tê liệt ngồi ở trên ghế xa lông anh nhìn thấy ánh mắt bọn họ không giống như muốn xé nát em ra vậy rất hung tàn Mông Hiểu Dương nhẹ nhàng vuốt ve trứng năm đang bắt lấy vạt áo y không buông. Hàng này tuy rằng lười biếng, cũng may còn nhận ra cha mẹ, nếu là lúc bé ngủ người khác lén ôm đi cũng sẽ nâng gót chân và ngọc theo mùi quay về tìm cha mẹ bé. Lần này là bởi vì Lâm Phu Nhân nghĩ trước khi Mông Hiểu Dương bọn họ đi trường học tranh thủ ôm trứng năm nhiều một chút nên ôm bé đi nửa ngày, kết quả sau khi trở về liền nằm ở trong ngực Mông Hiểu Dương không chịu xuống. Này nếu không là hình thú, mông hiểu dương đều phải cho là mình sinh không phải tiểu thú nhân, mà là tiểu giống cái, rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, khó trách lúc trước lại làm ổ chim mà không phải treo ngược giống như trứng lớn. Bọn họ hâm mộ em thôi. Lâm hồ đem hai tiểu á thú đặt ở trên mặt đất để cho bọn nó tự đi chơi, khi nhìn đến trứng năm, mày hơi hơi nhú lại đi qua túm lấy sau gái trứng năm, mà trứng năm cũng không dễ dụa giống như cái túi treo trên đó theo cánh tay lâm hồ di động đung đưa qua lại. Nó là tiểu thú nhân, không cần nuông chiều như vậy. Nói xong, liền ném chứng năm đang giả chết tới chỗ bọn chứng hai, để cho anh em bọn nó chơi với nhau. Mông hiểu dương muốn phản bác bất quá cũng biết lâm hô là vì tốt cho con, không hé răng nói gì nữa, nhưng ở trong lòng lại âm thầm thở dài, chẳng lẽ chứng năm di truyền chính là gen đời trước của y. Chứng hai bị vật thể thình lình đáp xuống hoảng sợ sừng sốt một chút thấy là em trai, vội vàng chuyển hóa thành hình hổ, leo lên người chứng năm, dùng miệng ngậm nhẹ nhàng cắn cắn. Trứng lớn ở một bên cũng đổi thành hình hổ, bọn nó cũng rất thích đứa em trai này, nếu nó không lười biếng như vậy thì càng tốt hơn. Trứng năm lười biếng vẫn nằm ở đó, mặc cho hai anh trai cắn tha tới tha lui, hoặc là dùng móng vuốt xoa nắn, giống như hổ con bằng vài vậy, nếu không phải chồng mắt còn đang chuyển động, mong hiểu dương đều phải bị bé lừa dối qua ai. Trứng năm, hai anh gãi thật thoải mái, vừa vặn trên lưng ngứa nãy giờ. nghỉ ngơi vài ngày liền chính thức khai giảng thiết bị an toàn chung quanh biệt thự là trang bị mới nhất đều dùng thiết bị cao cấp nhất an toàn nhất đế quốc ngay cả viên đồng cũng được thăng cấp lần nữa hiện tại viên đồng ngoại trừ việc nấu cơm làm quản gia còn là một transformer sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố bất quá vấn đề đến đây chứng năm nhóc con lười biếng này đang nằm ở trước ngực mông hiểu dương chết không rời đi Người duy nhất có thể mạnh tay với Trứng Năm là Lâm Hồ đã sớm bị người kêu đi rồi, cái này Mông Hiểu Dương không làm được, y luyến tiếc bắt Trứng Năm ném ra. Kết quả cuối cùng, chính là Mông Hiểu Dương ôm Trứng Năm rêu dao khắp nơi, giống như kim cương di động, đi ở trong sân trường, một đường chèo non lội suối đi tới trong phòng học. Trong lúc nhất thời, khu nhà ngành biên kịch kín người hết chỗ. Cũng may, những người đó còn không có mất lý trí, cũng không có vọt vào phòng học của mông hiểu dương. Bất quá chỉ là những người ở trong phòng học cũng đã khiến mông hiểu dương chống đỡ mệt rồi được không? Giáp mông thần điện hạ, đây là cục cưng thứ năm của ngài sao Gật đầu, giáp thật là đáng yêu quá đê. Ất đúng vậy, thật là đáng yêu nha, tôi có thể sờ một chút không? Rất muốn kiểm tra nha, nhỏ nhỏ, lông xù, không biết sờ lên là cảm giác gì, chắc chắn rất mềm mại. Lắc đầu, đậu xanh rau má. Khẳng định không được mờ tiền lệ rồi sau này làm sao từ chối nữa. Bất thất vọng gục đầu xuống, bất quá nháy mắt lại tại chỗ sống lại bởi vì chứng năm nằm ở trong ngực mông hiểu dương rốt cuộc bị âm thanh ồn ào cứu tỉnh, bất mãn dầm gì. Bính thật sự là rất đáng yêu, rất muốn ôm về nhà làm sao bây giờ. Đình các cậu không cần ngăn chờ tầm mắt của tôi, tôi cũng phải nhìn tiểu thú nhân cục cưng. Thật đáng ghét, làm hại tôi đều nhìn không thấy. Khụ ương. Khiếu thú rốt cuộc đột phá được vòng vây đi tới bục giảng, nhìn đến đám người phía dưới, hừ lớn một tiếng nhắc nhở. Thật không may, vị giáo thủ hôm nay chính là người nghiêm khắc nhất, bình thường mặc kệ bạn có phải là á thú hay không, chỉ cần bạn đến trễ hoặc là học không nghiêm túc, đều sẽ bị trừ điểm căn cứ vào uy nghiêm của ông. Tất cả đồng học đều trở lại chỗ ngồi của mình, thế nhưng trong mắt nhịn không được luôn hướng về phía chỗ ngồi của mông hiểu dương. Khiếu thú nhíu mi, đang muốn khiển trách mông hiểu dương, đột nhiên bị một đoàn màu trắng tròn tròn lông xù trước ngực mông hiểu dương hấp dẫn, đó là. Là tiểu thú nhân mới vừa phá xác không bao lâu phải không? Chẳng trách khiếu thú lại kinh ngạc như vậy, đầu năm nay muốn sinh con cũng không dễ dàng gì, ai mà không đính hôn hơn 10 năm 20 năm sau mới có con, làm sao có thể gặp được sinh viên là mẫu mụ hoặc mẫu phụ. Lập tức ông nhớ đến mấy ngày gần đây trên mạng khu vực giảng viên điên cuồng truyền tin về cả nhà mông thần, sắc mặt không khỏi nhu hỏa xuống. Nhẹ bước đi đến bên cạnh mông hiểu dương, cúi đầu nhìn tiểu bạch hổ đang ngủ say, đáy mắt hiện lên một tiên nhu hòa, sau đó lại nhăn lại mi. Tiểu thú nhân đang trong giai đoạn phát triển thân thể, là thời điểm thích ngủ, nơi này tranh cãi ẩm ĩ như vậy, em nên để bé ở trong nhà, sao có thể mang đến đây. Các bạn học đừng mà tay nhĩ khang để trong nhà bọn họ sẽ không thấy được tuy rằng không thể sờ sờ ôm một cái, nhưng tiếp xúc gần gũi tiểu thú nhân cũng thực hạnh phúc, khiếu thú thầy không thể tàn nhẫn như vậy. Xin lỗi. Lần sau em sẽ không mang tới nữa Mông hiểu dương đứng dậy hơi cuối người Dù sao đem con đến phòng học là không tốt Không nói đến việc đối với bé con không tốt Còn ảnh hưởng tới việc học của các bạn học khác Khiếu thú cảm thụ được quán niệm từ bốn phương tám hướng bay tới Khụ một tiếng nghiêm trang chững chặt nói Cũng không phải không thể mang lại đây Tiểu thú nhân ngủ xong ăn no lại mang đến sẽ không sao Quán niệm biến mất Nghe nói em còn có mấy cục cưng nữa Nếu để ở nhà mà lo lắng cũng có thể mang tới tốt lắm phòng học nhất thời ấm lên phảng phất còn có tim hồng tung bay mông hiểu dương cười gượng đây là tiết tấu gì y có chút theo không kịp ngại với mặt mũi khiếu thú mông hiểu dương lên tiếng cũng không nói khi nào thì mang đến hoặc là không mang đến khiếu thú thu hồi biểu tình trở lại bục giảng nháy mắt khôi phục mặt diêm vương bắt đầu giảng bài chỉ là giọng nói rõ ràng thấp hơn trước rất nhiều mông hiểu dương cúi đầu nở nụ cười kỳ thực khiếu thú này cũng rất đáng yêu Buổi tối tan học mông hiểu dương liền ôm trứng năm vội vã xuống lầu, từ khi sinh bọn trứng lớn tới bây giờ chưa từng rời đi bọn nhỏ lâu như vậy, hơn nữa bọn nó còn nhỏ, ở trong nhà có sao không, có ăn no hay không, có bị té hay không y giống như tất cả cha mẹ trong thiên hạ, lo lắng cho con ở nhà. Già khu nhà dạy học bên ngoài quả nhiên đứng đầy người, những người này vì sao ngăn ở đây, đáp án không cần nói cũng biết. Mông hiểu dương mím môi. Đang nghĩ làm sao để đột phá đi qua, nhất thời cảm giác trên người nặng trịch có loại áp lực vô danh từ không trung khuếch tán ra. Không riêng gì y, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác đến, bức thường người không tự giác mở ra một con đường, từ đầu kia đi tới chính là một ngày không gặp lâm hô. Quanh thân lâm hô tản ra vương bát khí chậm rãi đi tới chỗ mông hiểu dương đang đứng tiếp nhận chứng năm trong ngực y ôm eo y, nói em chờ lâu không. Lắc đầu, không có chúng ta về đi, y biết thế nào hắn cũng tới đón mà. hình ảnh hai người đứng bên nhau còn có trong ngực chứng năm bị người chụp ảnh áp lên diễn đàn lớn nhất quang não tiêu đề là gia đình hạnh phúc nhất lượt xem trong một ngày liền dẫn đầu lượt view thậm chí được các trang mạng lớn phát lại đồng thời bình luận. bất quá những chuyện này đó mông hiểu dương cũng không biết dù sao hiện tại y có một ổ muốn chăm sóc vội muốn chết làm gì có thời gian đi quản chuyện trên quang não trách không được nói phụ nữ sau khi sinh con sẽ biến thành đàn bà đậu xanh rau má. Chỉ chăm một ổ liền vất vả như vậy, nếu là thêm giặt quần áo nấu cơm nữa, không thay đổi mới là lạ cũng nên để cho đàn ông ở địa cầu đều biến thành đàn bà thử xem. mông hiểu dương, đậu xanh rau má. Bây giờ ông đây không phải là đàn bà, hiện tại á thú không phải đều là đàn ông địa cầu sao, sinh con xong không phải đàn bà. Tay trái cầm tạ lót tay phải cầm bình sữa trước ngực treo trứng 5, trên lưng treo trứng hai bên chân là trứng lớn và hai á thú đang chạy chơi. Mông hiểu dương nhìn trời, anh đây có tính hay không là trùng sinh tương lai thành đàn bà Trường 65, còn nhỏ lắm đừng làm thân phần 2 Hôm nay có thể xem như mông hiểu dương cũng đã nếm được tư vị làm siêu sao thiên vương Vừa mới bắt đầu còn vui dạo dực qua hai ngày, y hoàn toàn ỉu xỉu, Này còn để cho người ta sống không hả? Ngay cả giữa giờ đi vệ sinh đều bị người vây xem, ăn một bữa cơm cũng bị người bình phẩm từ đầu đến chân, má nó. Điều này làm cho một người vẫn luôn là tiểu trong suốt như y sống thế nào đây hả? Rốt cuộc mông hiểu dương hết chịu đựng nổi rồi, xin phép giảng viên cho nghỉ yên ổn ở trong ký túc xá, vốn đi đến lớp cũng không học được gì mà còn ảnh hưởng đến bạn học khác. Huống hồ y cũng luyến tiếc mấy đứa bé trong nhà. mông hiểu dương ôm trứng năm đi lên sân thượng biệt thự hai tiểu thú nhân đang ở trên xích đô lắc lư đẩy lên độ cao tuyệt đối cùng mặt đất thành thẳng tắp mông hiểu dương nhìn mà trái tim nhỏ bé cũng theo xích đô kia chạy lên chạy xuống nhìn qua chỗ khác chỉ thấy hai tiểu á thú đang chơi cầu trượt trước chậm rãi bỏ lên sau đó xoẹt một tiếng trượt đến trên giường nhỏ mềm mại lại chậm rãi bỏ lên như thế không phiền không chán lập đi lập lại vỗ vỗ trứng năm con nhìn xem bốn anh trai của con kiệt chơi rất vui có đúng không con có muốn qua đó chơi với các anh không dừng một chút đừng chơi xích đu đi chơi cầu trượt được không nếu không phải lâm hồ luôn khẳng định bọn nhỏ chơi xích đu không sao cả mông hiểu dương tuyệt đối sẽ không cho phép trứng lớn và trứng hai chơi xích đu rồi trứng năm chui ở trong ngực mông hiểu dương không thèm để ý tới lời y nói nhúc nhích thân thể nho nhỏ vài cách đầu chui vào trong nách y miệng nhỏ giọng rầm gì hắc luyến vỗ vỗ mông bé con Nếu mẫu phụ bị hôi nách thì con bị ngục chết luôn rồi. Thằng nhóc này, sao lại lười biếng tới nông nỗi này chứ? Sau này nhũ danh của con chính thức đổi thành chứng lười biếng đi. Vô cùng chuẩn xác, bởi vì ôm trứng lười biếng nên mông hiểu dương không thể vào khoang thuyền quang não được chỉ phải dùng mũ giáp đã sử dụng lúc trước, lúc này có thể thấy được chỗ tốt của trứng lười biếng, mông hiểu dương lên quang não chỉ cần đặt bé ở trên bụng, vậy là không cần lo lắng trứng lười biếng chạy khỏi ổ không thấy bóng dáng. Lần trước sau khi viết câu chuyện nhỏ cầu huyết xong, Mông Hiểu Dương cũng chưa từng làm tiếp công tác biên kịch trải qua vài lần làm nhiệm vụ nhỏ, đẳng cấp biên kịch ở hệ thống của Y đã sớm tăng lên trung cấp bất quá hiện tại Mông Hiểu Dương cũng không để ý lắm. Dựa theo nhân khí hiện tại của Y, cho dù viết một quyền kịch bản nhảm nhí vớ vẩn đều sẽ có rất nhiều người giành giật muốn quay, huống chi trong đầu Y thật sự có hàng, những thứ này chờ chính thức tốt nghiệp rồi mới quyết định có muốn viết hay không. Vào hậu trường tác giả, mông hiểu dương nhìn ngày đổi mới kia chính mình cũng có chút ngại ngùng từ khi khôi phục đổi mới lần đó xong y cũng không có đổi mới mỗi ngày, hiện tại đều là cách ngày hoặc là cách ba ngày mới post một lần. Cũng không phải là không có thời gian, chỉ là sau khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn xong lại muốn y viết văn giống như trước thật sự là có chút khó khăn. Đều nói xài tiết kiệm chuyển sang xài sang thì dễ từ xài sang chuyển sang xài tiết kiệm thật khó. Những lời này sử dụng ở đây cũng không sai. Post chương ngày hôm nay lên, mong Hiểu Dương trực tiếp chạy đến phòng âm nhạc bởi vì hàng này sợ nhìn đến khu bình luận bị oanh tạc. Kỳ thực hiện tại độc giả ngồi cầu chương đã không còn ôm quá nhiều hy vọng với hố thần nữa, bọn họ chỉ cần có chương để đọc cũng đã lệ nóng doanh tròng rồi, hiện tại khu bình luận nhắn lại đều hy vọng mao trạch tây hố thần bự chẳng này không nên vừa mất thích lại là đi hơn nửa năm. Vì đàn độc giả này, đốt 320 cây nến đê. Trong phòng âm nhạc vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, mỗi lần đến nơi này mông hiểu dương đều ở chế độ ẩn, nếu như bị người phát hiện vậy còn không phải sẽ bị đè bẹp thành thịt bằng Mấy ngày nay y đang chuẩn bị một ca khúc là chuẩn bị riêng cho Lâm Cần. Lần này tuyển là bàn tay nhỏ kéo bàn tay to hai tay nhỏ nắm tay lớn của Lương Thịnh Như, mặc dù là nữ sinh hát nhưng mông hiểu dương cảm thấy bài hát này thực thích hợp Lâm Cần hơn nữa thanh tuyến của Lâm Cần rất thích hợp hát loại ca khúc ấm áp ngọt ngào. Sẽ mất nhiều thời gian như vậy, là bởi vì mông hiểu dương sửa lại vài câu ca từ phần mở đầu trong ca khúc đem địa điểm gặp nhau đổi thành Tây Linh Sơn, như vậy mới càng phù hợp hiện thực mặt khác y còn sửa lại vài câu từ bên trong khiến toàn thể ca khúc trở nên càng thêm có tình ý. Vẫn dùng phương pháp ngốc nghếch kia, mông hiểu dương vẫn hát cho đến khi cảm thấy lưu loát dễ nghe mới vừa lòng lưu lại. Bài hát này xem như chế tác hoàn thành, chỉ chờ khi Lâm cần trở về truyền cho nó là xong, chắc chắn nó nhất định sẽ vui đến nhảy lên. lúc trước khi viết cho phượng trạch ngọc mà không viết cho nó miệng lâm cần thế nhưng chề vài ngày đáng tiếc lúc đó bản thân y lại mang thai sinh con bận túi bụi làm sao có thời gian trêu ghẹo cái này nghĩ đến đôi mắt nhỏ u oán của lâm Cẩn, mông hiểu dương liền bật cười gỡ mũ giáp xuống mông hiểu dương khắc chế muốn toát ra hắc tuyến tư thế nằm úp sấp của trứng lười biếng từ lúc y tiến vào quang não đến khi đi ra vẫn luôn không thay đổi hàng này rốt cuộc lười biếng tới trình độ nào ôm lấy trứng lười biếng tới trước mặt con quả thực là thần lười biếng. Ngao ô, trứng lười yếu ớt kêu một tiếng, nửa người dưới treo lơ lửng xoay xoay, đôi mắt to đen tròn xoay ngập nước nhìn chằm chằm mông hiểu dương. Sờ bụng của bé quả nhiên xẹp lép, nhẹ nhàng nhấn một cái cư nhiên còn truyền đến tiếng ọt ọt mông hiểu dương rốt cuộc đầu đầy hắc tuyến, vươn tay lấy bình sữa từ đầu giường nhét vào trong miệng bé. Mông hiểu dương, quả thực không thể càng lười hơn. Hai móng vuốt nhỏ xíu cầm bình sữa ừng ực ực vài cái liền uống xong, khoe miệng mông hiểu dương giật một cái, xem ra là rất đói, nếu không hàng này sao sẽ dùng tốc độ như vậy uống sữa. Uống sữa xong, trứng lười tiện tay buông bình sữa ra trực tiếp nằm úp sắp tại chỗ ngủ tiếp. Mông hiểu dương, kỳ thực anh đây sinh không phải hổ, là gấu mèo trứng lười hoàn toàn đầu thai sai nha đậu xanh rau má. Một bàn tay to khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Mông Hiểu Dương Trực tiếp nắm lên chứng lời biếng ném ra ngoài cửa sổ Nó là thú nhân, cho nên không thể che chở như vậy Những lời này Lâm Hồ đã nói rất nhiều lần Nhưng Mông Hiểu Dương không thô bạo giống như Lâm Hồ được Ở trong mắt của Y, đây là bé con mới vừa sinh ra một tháng Y không đành lòng làm vậy Anh về hồi nào, sao không có chút động tĩnh nào vậy Vừa trở về Kỳ thực trở về được một lúc rồi, trứng lời đói đến chịu không được đều hướng hắn dầm gì, nhưng hắn tưởng chờ trứng lời chính mình đứng lên đi ăn, đáng tiếc trứng lời cư nhiên tình nguyện bị đói chứ không muốn nhúc nhích. Lầm hô, hàng này gen tuyệt đối không phải di truyền từ hắn. À, mông hiểu dương không nghi ngờ lời hắn, đi đến cửa sổ ló đầu ra ngoài thăm dò trứng lời bị ném ra quả nhiên trứng lời đã nằm khoanh tròn trên nhánh cây ngủ. Mông hiểu dương, xem ra đều bị ném có kinh nghiệm tùy thời có thể tìm chỗ tốt rớt xuống. Khi nào Tiểu Cần mới về? Sau khi Lâm Cần đính hôn cùng Triệu Nhân, liền dọn đi ra ngoài sống với Triệu Nhân, lần này Triệu Nhân đi ra làm nhiệm vụ bởi vì không phải rất nguy hiểm nên dẫn Lâm Cần cùng đi. Ngồi vào trên ghế lông không biết, nghe được Tiểu Cần sẽ thuận tiện nhớ tới Triệu Nhân, Lâm hô sơ cầm nếu người nào đó dám trở về trong con ngươi tối đen hiện lên một tia quang mang ý vị thâm trường. Trong rừng rậm vân thâm, Triệu Nhân kéo một dị thú vừa mới chết đến bên dòng suối nhỏ. Nhanh nhẹn thanh lý sạch sẽ trở lại một tòa phòng nhỏ cách đó không xa. Đã về rồi, Lâm Cần ngồi sổm ở cửa phòng, nhìn thấy người liền đứng lên. Ừ, em đợi thêm lát nữa, một hồi có thể ăn rồi. Sau khi ăn cơm do mông hiểu dương làm Lâm Cần không bao giờ ăn dinh dưỡng tề nữa, cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt máy móc bảo mẫu chỉ cần phục chế một phần thực đơn là có thể làm ra một bữa tiệc lớn rồi. Bất quá đi ra bên ngoài nên nguyên liệu nấu ăn đều phải tự chuẩn bị. Dạ khi nào chúng ta trở về. Đi ra gần một tháng rồi, Lâm cần tỏ vẻ mình rất nhớ mấy bé cục cưng, nhất là chứng năm cái tên lười biếng kia. Triệu nhân ngây ra một lúc, chúng ta ở đây tận hưởng thế giới của hai người không tốt sao. Đậu xanh rau má, trở về trường học cho anh vợ đánh sao. Muốn nói triệu nhân vội vã đi như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm hô. Bởi vì con mèo bự lòng dạ hẹp hòi nào đó. Nhịn mấy tháng, rốt cuộc nhịn đến khai giảng, quang minh chính đại tìm người đối luyện, cũng quang minh chính đại đem triệu nhân đánh gần chết. Cũng không phải thực lực của triệu nhân quá kém, hắn làm sao dám dùng hết sức đánh trả chứ hả má nó. Đợi thêm vài ngày đi, nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành. Triệu nhân mặt không đỏ tâm con không nhảy nói dối. Quả thực vẫn chưa hoàn thành, bởi vì hắn chưa làm gì hết. Lâm cần hoài nghi nhìn hắn, bất qua cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý tuy rằng nhìn không tới mấy cháu nhỏ đáng yêu nhưng ở đây sống trong thế giới hai người cũng không tệ lắm. Lại một tháng nữa đi qua trứng lười bắt đầu không cho Mông hiểu dương ấm nữa, muốn tự mình đi đường, dù sao lớn như vậy rồi còn bị mẫu phụ ấm sẽ bị người ta cười, Trứng lười ưỡn ưỡn ngực nhỏ nghĩ. Mông hiểu dương còn có cái gọi là mặt mũi sao. Chính là so với chứng lớn và chứng hai mà nói, chứng lười vẫn là chứng lười, bình thường ngoại trừ lúc bị Lâm Hô túng cổ đi huấn luyện vài cách còn lại thời gian có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Mấy ngày gần đây, Lâm Hô trực tiếp đem ba thú nhân đưa đến phòng học của bọn họ, Mỹ Kỳ danh viết là huấn luyện, mong Hiểu Dương nghĩ mình ở ký túc xá cũng không có việc gì cũng đi theo. Bất quá không dám ôm hai tiểu á thú theo, ngành học của Lâm Hô tuyệt bức tất cả đều là lang. May là không có tiểu á thú, một nhà năm người bọn họ cũng bị mọi người coi như khỉ mà vây xem, cũng may ngày thường ở bên ngoài lâm hồ có hông danh, những thú nhân kia không dám tới gần, thế nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như, long dực tỷ như, phượng vũ, lại tỷ như, giáo sư của mông hiểu dương. Mông hiểu dương, ai có thể nói cho tôi biết tại sao những người này lại xuất hiện ở đây vậy hả? mươi 66, cục cục tác, sắc mặt lâm hồ liền trầm xuống, không hề có chút ý muốn che giấu nào. Không nói hắn, ngay cả mông hiểu dương đều cảm thấy bọn họ sắp tâm bất lương. Mông đồng học gần đây sao lại không đi học? Khiếu thú dẫn đầu đi đến trước mặt mông hiểu dương, giống như giảng viên quan tâm đến sinh viên mà hỏi. Trên thực tế, khiếu thú đại nhân vốn là giảng viên của mông hiểu dương, còn là giảng viên môn bắt buộc. Em, mông hiểu dương mới nói được chữ em, lâm hồ đã kéo mông hiểu dương ra, đem hai người bọn họ ngăn cách. Tây môn quân duyệt. Lâm Hồ liếc mắt nhìn hắn bởi vì hai người chỉ kém vài tuổi ít có cơ hội cùng xuất hiện Vì đối phương cũng không có nói ra mục đích thực sự cho nên Lâm Hồ cũng không thể gọn gàng dứt khoát từ chối Tây Môn, đây không phải là tộc giao xà sao Tầm mắt của Mông Hiểu Dương dừng ở trên người Tây Môn quân diệt một lúc y không biết giảng viên của mình lại có gốc gác lớn như vậy Như vậy Long rực cùng Phượng Vũ thì sao Ánh mắt Mông Hiểu Dương chuyển đến trên người của bọn họ Sau đó bừng tỉnh đại ngộ lấy ra mặt hai người này Hẳn là sẽ đổi tới trường Đại học Hoa Hạ. Nghe lâm hồ nói, hai người bọn họ là sinh viên trường quân đội chuyên nghiệp, buông tha cho việc học chuyển tới Đại học Hoa Hạ như vậy thật sự được không? Chào thiếu phu nhân, lại gặp mặt rồi, thật là trùng hợp. Nói chuyện ngu ngốc như vậy, nhất định là long rực. Chào thiếu phu nhân, hơi kho người, cách nói năng yêu nhã, hành vi tự tại phóng khoáng đương nhiên là phượng vũ rồi. Thái độ thật sự rất tốt, chỉ tiếc ra mặt lại quá dày, mông Hiểu Dương nói thầm một câu, sau đó cười đáp lại hai người một câu, liền lui ra phía sau Lâm hô không nói chuyện nữa. Sao các cậu lại ở đây? Lâm Hồ đương nhiên biết vì sao bọn họ lại ở đây, nghiến răng ken kết nói. Không phải hàng năm trường học của chúng tôi với đại học Hoa Hà của cậu đều có trao đổi sinh viên để bày tỏ hữu nghị sao? Đợt năm nay vừa lúc tôi cũng nằm trong danh sách, Phượng Vũ mặt không đổi sắc nói. lâm hồ thúi lắm trao đổi đều là năm thứ hai hai tên già các cậu đã sắp tốt nghiệp rồi làm sao có thể nằm trong danh sách trao đổi sinh viên chứ mặc dù trong lòng sắp phun lửa thế nhưng lâm hồ cũng không có biện pháp đối phó với hai tên con da mặt còn dày hơn triệu nhân này chứng lời nằm ở bên chân mông hiểu dương sắp ngủ đột nhiên đi đến bên chân lâm hồ miệng ngao ô ngao ô kêu mông hiểu dương nghe không hiểu nhưng lâm hồ bọn họ này đó thú nhân đều là có thể nghe hiểu chứng lười, cha chúng ta mau đi học, sau đó về nhà ngủ cho vẻ nà. Đây là con trai nhỏ mới phá xác của cậu phải không? Thật đáng yêu, Long Dực Đỉnh đặc nhìn chằm chằm chứng lười nói. Ôm lấy chứng lười, Lâm Hồ một tay mang theo bé, một tay dắt Mông Hiểu Dương, quay đầu lại ý bảo chứng lớn và chứng hai đi theo trực tiếp vòng qua mấy người Long Dực đi về phía trước. Đậu xanh rau má, hắn cứ như vậy đi rồi, cũng kêu quá đi, Phượng Vũ liếc mắt nhìn hắn. Không đi chẳng lẽ còn mời cậu ăn cơm sao? Không cho cậu thành thịt bằng đã tốt lắm rồi. Phượng Vũ, người ta có hai tiểu á thú, cậu đang theo đuổi con trai của người ta có thể không kêu sao? Tây môn quân duyệt hướng hai người nở một nụ cười ý vị thâm trường liền xoay người rời đi trong lòng hô to. Thất sách thật là thất sách, lần trước nên đến chỗ hiệu trưởng xem danh sách trao đổi sinh viên một chút như vậy có thể trực tiếp đá rơi bọn họ rồi, hiện tại lại đến hai kinh địch. Lâm Hồ mang theo vợ và con đến phòng học được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt Hơn nữa còn có ba tiểu thú nhân, một đám thú nhân vẫn chưa có chính quân càng vô cùng yêu thích Tiểu thú nhân cũng rất vui vẻ, chứng lớn và chứng hai thậm chí còn chuyển hóa thành hình thú chạy lung tung chơi nháo trong phòng học Nháy mắt các bạn học của Lâm Hồ cũng biến thành hình thú, có báo, có sư tử, có lang, thậm chí có đại mãng xà Khiến Mông hiểu dương có cảm giác trong nháy mắt mình đi tới vườn bách thú Y lui về phía sau vài bước cùng đại mãng xà rất xa khoảng cách rất xa. Y không sợ cọp không sợ lang chỉ sợ cái loại mềm nhũn không có xương giống như rắn thế này. Cũng may bọn họ cũng không có vây đến bên cạnh y mà đều chơi đùa bên cạnh tiểu thú nhân. Lầm hồ sợ y nhàm chán lại đây ngồi ở bên cạnh y thuận tiện túm lấy trứng lời sắp lui đến bên chân mông hiểu dương vứt vào trong đám thú nhân. Có nhàm chán không? Thú nhân thích đánh nhau mạo hiểm, mà á thú còn có giống cái thì tương phản, cũng không thích quá mức bạo lực. Lắc đầu, không có, hoàn toàn tương phản, mông hiểu dương cảm thấy thật sự là nhiệt huyết sôi trào, cũng rất muốn song vào đánh một trận. Đương nhiên, chắc chắn lâm hô sẽ không đồng ý rồi. Y biểu môi, nắm lên trứng lười lại lui đến bên chân y sờ sờ hai cái, giống như chim con phẫn nộ, đem trứng lười đang trợn tròn hai mắt ném vào bên cạnh trứng lớn trong đám người. Nắm tay, ya chúng rồi. Rốt cuộc biết vì sao Lâm Hô lại thích ném trứng lười như vậy, một cảm giác rất lưu mốt nha. Trứng lười đột nhiên bị ném ra ngoài ngồi ở bên cạnh anh hai tư thế ngồi giống như em bé, hai đùi mở rộng hai tay nhỏ bé nắm vào nhau đặt ở trước bụng nhỏ, hai mắt to tròn xoe đang lã trả trực khóc chừng mông hiểu dương giống như đang lên án mẫu phụ ném bé. Mông hiểu dương hướng trứng lười vẫy tay, bé con nhớ ăn không nhớ đánh nghỉ hục hì hục bỏ qua, sau đó lại bị lâm hô bắt lấy ném vào trong đám thú nhân, trong lúc bay đi, bên tai còn nghe thấy lời nói của cha lâm hô Đi theo các anh trai cùng nhau luyện tập đi, nhún nhún vai, lần này mông hiểu dương thật sự không muốn ném trứng lười, bất qua ai bảo động tác của cha nhóc con này nhanh hơn y làm chi. giữa chưa tan học cả nhà lâm hô liền đi về trước các bạn học thật sự là quá nhiệt tình cho dù có lâm hô tòa băng sơn di động ở đây những thú nhân vẫn tiến lên tìm bọn chứng lớn chơi thậm chí còn có thú nhân không sợ chết tìm đến mông hiểu dương lôi kéo làm quen lâm hô lòng dạ hẹp hòi ở trong lòng ghi sổ những người nói chuyện với mông hiểu dương nhiều nhất hơn nữa được đến khuôn mặt tươi cười của mông hiểu dương từng tên từng tên đều ghi nhớ dưới đáy lòng chờ một hồi khi đối luyện có thể dùng toàn lực với những người này Trở lại ký túc xá, hai tiểu á thú chạy tình thịch đến bên người bọn họ, giơ hai tay muốn ôm một cái. Mông hiểu dương liền bông chứng lời xuống ôm lấy bọn họ. Kỳ thực y cũng muốn ôm hai tiểu á thú cục cưng ra ngoài chơi một chút thế nhưng lại không dám. Như là biết mông hiểu dương đang suy nghĩ gì, lâm hô sờ sờ chứng cuộn trong ngực. Kỳ thực cũng không nhất định phải đi ra ngoài, đợi mấy tháng sau, bọn cục cưng tròn hai tuổi thì có thể đi vào quang não, đến lúc đó ở bên trong đi dạo cũng giống nhau thôi. Mông hiểu dương nghe vậy hai mắt liền sáng ngời, đúng rồi, trong quang não còn có thể thay đổi diện mạo bên ngoài, mang theo bọn cục cưng đi ra ngoài cũng không sợ bị người nhận ra, quan trọng hơn là ở trong quang não cũng không sợ gặp được nguy hiểm gì, hơn nữa hoàn cảnh trong quang não cũng tốt hơn ở bên ngoài nhiều còn đẹp hơn. Vừa nghĩ như thế, mông hiểu dương lại vui vẻ trở lại, cảm xúc chuyển biến cực nhanh, ngay cả lâm hồ cũng âm thầm tán thưởng. Bất quá, Lâm Hồ đột nhiên nhớ tới lúc trước khi Hiểu Dương có cảm xúc lớn như vậy đều là lúc mới mang thai, chẳng lẽ. Lập tức đánh quang não, bảo người nhà phái bác sĩ đến đây. Lúc bị Lâm Hồ cẩn thận dắt đi vào phòng chữa bệnh, Mông Hiểu Dương vẫn mang vẻ mặt khó hiểu, chờ đến lúc bác sĩ nhìn chằm chằm bụng của y, nhân tiện kiểm tra, Mông Hiểu Dương nháy mắt đầy mặt đậu xanh rau má. Cự nhiên không có, Lâm Hồ tiện bác sĩ xong, ngồi vào bên cạnh Mông Hiểu Dương, nói thầm. Mông Hiểu Dương, má nó Ngữ khí thất vọng kia của anh là nháo loại nào hả? Đều năm đứa rồi, chứng lười mới phá xác anh đã muốn ông đây sinh nữa sao? Anh coi em là gà mái sao? Cục cục tác cục cục tác là có một quả trứng sao? Chương 67, đông cứng. Hoặc Kỳ sắp chấm dứt Lâm Cần mới cùng Triệu Nhân dắt tay trở về. Tình cảm vợ chồng son ngọt ngào như mật trói đến Mông Hiểu Dương đều không mở mắt ra được có biết không? Chị dâu, em rất nhớ anh. Lâm Cần nhảy đến bên cạnh mông hiểu dương, ôm trứng lời sơ sờ. Cũng rất nhớ chứng lời nhà chúng ta. Nắm lấy lỗ tai trứng lời đang nằm ở trên ghế sa lông, Lâm Cần nhịn không được cười ra tiếng, nhũ danh này thật đúng là thích hợp với đứa cháu nhỏ này. liếc mắt một cái, em nhớ tụi anh á. Y đánh quang não bao nhiêu lần, người nào đó đều không trả lời. Trên khuôn mặt thanh thú của Lâm Cần hiện lên một tia ngượng ngùng. Việc này không phải là tại triệu nhân sao, nói muốn cố gắng sinh một cục cưng, đáng tiếc đến bây giờ cũng không có Nghĩ tới đây, ánh mắt lâm cần ảm đạm xuống, ngồi vào bên cạnh trứng lười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông thuần màu trắng của bé Sao vậy, sao vẻ mặt lại mất mát như vậy, em cùng triệu nhân rất cố gắng, thế nhưng vẫn không có cục cưng Kỳ thực vốn cũng không có gì, mỗi một cậu chính là đính hôn 4 năm sau mới mang thai anh hai vấn đề là có chị dâu mông hiểu dương này làm đối lập cho nên lâm cần có cảm giác áp lực rất lớn cục cưng tầm mắt mông hiểu dương ở trên bụng lâm cần truyền qua lại muốn sinh chứng đến vậy sao má nó không hổ là hai anh em ý tưởng cũng giống nhau như đúc mông hiểu dương nghĩ đến sinh chứng oán niệm liền dâng lên lần trước sau khi lâm hô biết y không có mang thai mỗi đêm lôi kéo y làm có biết không đậu xanh rau má Sức mạnh đó, nếu không là y ăn viên thuốc tránh thai tuyệt bích là bách phát bách chúng rồi. Dạ, muốn một cục cưng, một tiểu thú nhân cũng được. Lâm Cần bĩu môi cậu không có ảo tưởng một thai mấy đứa thậm chí một trứng hai lòng đỏ giống như mông hiểu dương, chỉ hy vọng có thể có một đứa mang huyết mạch của cậu cùng triệu nhân là được rồi. Ngón trò trò trọt cái chán Lâm Cần. Ngu ngốc, em mới bao nhiêu tuổi hả, chờ sau khi tốt nghiệp cũng không muộn nha. Nếu có con rồi sẽ không còn thế giới của hai người nữa, cũng không thể đi ra ngoài chơi như lúc này được đâu Em mới không phải ngu ngốc, đây là mỡ ước của mỗi người, không phải mỗi người đều may mắn như chị dâu vậy đâu Mới đính hôn liền có con, cũng chưa từng có một thai mấy đứa như vậy Cho nên anh hoàn toàn không biết sựng dục con nối dòng khó khăn thế nào đâu Mông hiểu dương ngẩn người, y không thể thưởng được Lâm Cẩn sẽ nói ra loại lời nói giống như vừa ghen tị lại oán giận này Tiểu Cẩn Lâm Hô vừa vạn trở về không vui kêu một tiếng, còn nối dòng khó khăn vẫn luôn là vấn đề mà mọi người muốn giải quyết nhưng tinh trùng của thú nhân quá mức cường đại nên rất khó thụ tinh. Dựa theo giá trị dựng dục của Lâm Cần trong vòng 1-2 năm có thể thụ thai là hoàn toàn không thành vấn đề chỉ là bởi vì có một dị sổ như mông hiểu dương cho nên Lâm Cần cũng gánh rất nhiều áp lực. Tiểu Cần, mông hiểu dương thì thào kêu một tiếng có chút không biết làm sao. Than nhẹ một tiếng, Lâm Hồ nắm chứng lời ném lên ban công, ngồi vào bên cạnh Lâm Cần. Giá trị dựng dục của em rất cao, không cần lo lắng. Lâm Cần mím môi, hốc mắt đỏ ửng. Thực xin lỗi, em chỉ, em chỉ hâm mộ. Không sao, mông hiểu dương nhanh chóng lắc lắc tay. Trước kia không phải em nói muốn sinh hai đứa sao. Nhất định có thể, mông hiểu dương, đậu xanh rau má. Anh đây chỉ khuyên em sinh muộn một chút thôi Anh đây không nghĩ sinh cũng không muốn Chính là sinh muộn một chút mới tốt Bây giờ anh đây muốn ra ngoài đi dạo một chút đều không được Bất quá thật sự muốn sinh chứng như vậy sao Điễn Lâm cần, mong Hiểu Dương trực tiếp trở lại phòng 9717, khu đổi có viên thuốc sinh chứng không Không phải mông hiểu dương không muốn thêm giá trị dựng dục cho lâm cần, vấn đề là giá trị dựng dục của tiểu cần toàn bộ lâm gia đều biết, không có khả năng không có lý do gì tự nhiên tăng lên, nên đành phải thôi. Hiện tại nhìn nó thích sinh chứng như vậy, chỉ có thể nghĩ phương pháp khác giúp nó. Một thiếu niên càng ngày càng anh Tuấn đột nhiên xuất hiện trước mắt mông hiểu dương, sang chảnh hất tóc hơi hơi hất cầm lên, ngạo kiều hỏi tìm ra có việc gì. Tóc còn không mọc đủ liền dám tự xưng ra trong lòng mông hiểu dương nói thầm vài cách rốt cuộc chưa nói ra tiếng. Liền vấn đề vừa rồi của tôi. sờ cằm, có, thế nhưng yêu cầu rất nhiều giá trị thành công, 9717 có chút không tình nguyện trả lời. Rất nhiều giá trị thành công, có thể bị 9717 nói rất nhiều, vậy thật sự là rất nhiều thế nhưng Mông hiểu dương vẫn muốn biết rốt cuộc là bao nhiêu. Theo 9717 đi đến khu đổi nhìn đến một loạt viên thuốc sượng dục. Trong đó viên thuốc dựng dục tốt nhất là viên thuốc của tu chân giới, chẳng những ăn xong có thể bảo đảm trăm phần trăm mang thai, trong viên thuốc còn ẩn chứa linh khí còn có thể tầm bổ cho thai nhi. Ánh mắt truyền qua giá các biểu tình mông hiểu dương nhất thời đông cứng. Mẹ nó, một trăm giá trị thành công có thể mua bao nhiêu điểm giá trị thuộc tính, nhưng một viên thuốc dựng dục cư nhiên một ngàn năm trăm điểm giá trị thành công. 9.717, sao giá lại cao như vậy hả? Có cắt cổ cũng không cần cắt như vậy đi. 9.717 đứng thẳng người, nhất thời thần tình nghiêm túc. Ký chủ tôi phải nói cho anh biết, giá trị dựng dục giá cả rất cao, ban đầu 100 điểm có thể mua nhiều điểm thuộc tính như vậy, cũng bởi vì lần đầu tiên mua, nếu mua lần thứ hai thì không phải giá đó nữa. Vốn có phiếu vô thuộc tính có thể thêm, nhưng anh đem thẻ thuộc tính thêm đến trên người tiểu á thú bọn nhỏ rồi. Ký chủ cho dù là giá trị dựng dục hay là thuốc dựng dục đều là dựng dục ra sinh mệnh, một khi dính dáng đến sinh mệnh giá cả tự nhiên sẽ rất đắt cho nên 9.717 dừng một chút. Bây giờ anh biết là tôi rất tốt với anh đúng không? Mông hiểu dương trầm mặc không nói, nghe được câu phía sau của 9.717, liếc nó một cách tốt cái búa cùng lắm thì xem như không tệ thôi, rất tốt chỗ nào hả? Không thể phủ nhận 9.717 nói rất có đạo lý, nhưng mông Hiểu Dương vẫn tìm giá trị dựng dục có giá vừa phải, giá ở trên quả nhiên giống như lời 9.717 nói, rất đắt. Tính ra một chút giá trị thành công hiện nay có đổi lại đây đại khái có hơn một vạn ba ngàn điểm, mua một viên thuốc dựng dục vẫn là đủ. Cắn răng, mua, 9.717, xin hỏi ký chủ cần loại nào. Nếu muốn mua đương nhiên phải chọn loại tốt nhất rồi, là thuốc dựng dục của tu chân giới. Suy nghĩ một chút, viên thuốc này có thể hòa tan vào trong nước, đồng thời không màu không mùi không vị sao. 9.717, không được viên thuốc này sẽ có một mùi thơm ngát rất khó tiêu tán. Nếu ký chủ muốn cho Lâm cần ăn, trực tiếp hòa vào điểm tâm hoặc là trong canh không phải là được rồi sao? Vỗ chán mình một cái, đúng rồi, đều nói sinh một đứa bé ngu 3 năm, y sinh năm đứa, ngu 15 năm nha mẹ nó. Đau lòng mua viên thuốc mông Hiểu Dương kích động rời khỏi hệ thống, gọi Lâm Cần lại đây, vừa bắt đầu bắt tay vào làm hai miếng bánh gato tô. Chị dâu, Lâm Cần có chút ngại ngùng kêu, lại đây anh làm bánh ngọt em thích ăn nè ăn đi. Đem miếng bánh gato tô thêm thuốc đầy tới trước mặt Lâm Cần, mình cũng cầm lấy một cái khác ăn ngon lành. Miếng bánh ngọt màu vàng nhạt tản ra một mùi hương hấp dẫn, khiến người người được đã muốn chảy nước miếng, huống chi Lâm Cần là một người thích ăn uống, nhất thời đem xấu hổ vứt đến phía chân trời, bừng miếng bánh lên nhấm nháp. Ngon quá, miếng bánh ngọt rất nhỏ, Lâm Cần ăn vài miếng đã hết rồi, liếm liếm khóe miệng, đôi mắt trông mong nhìn mông hiểu dương. Mẫu phụ mẫu phụ, bốn giọng nói cộng thêm một cái ngao ô ngao ô, đồng thời vang lên. Mấy nhóc người được mùi thơm liền chạy vào phòng khách chạy quanh bàn trà vài vòng Chỉ nhìn thấy hai cái đĩa không trên bàn trà Sau đó đem ánh mắt chuyển về phía mông hiểu dương Ngay cả trứng lười luôn luôn lười đến kết mạng nhện cũng đào quanh chân mông hiểu dương ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to đen lúng liếng nhìn y Mông hiểu dương, đây là có chuyện gì? Hôm nay chủ nghệ của anh đây có tiến bộ sao? Ngay cả trứng lười tổ tông này đều tự động đòi ăn 9717, hừ Nhân loại ngu ngốc bọn họ là người được linh khí trong thuốc dựng dục đứa bé được hệ thống dùng linh khí thẩm bổ đương nhiên là đặc biệt rồi Linh khí, mông hiểu dương không phải lúc nào cũng ngốc kiếp trước tiểu thuyết không phải nhìn vô ích được không Vừa động não liền biết mấu chốt ở đâu rồi Ý cậu là bọn nhỏ muốn linh khí Nghe ý của lâm hồ thế giới này tu tập chính là lực lượng của huyết mạch có chút giống với dị năng mà người ta nói ở địa cầu Bất quá theo mông hiểu dương thấy thì càng giống như năng lượng của 12 tổ vu 9717, đương nhiên, linh khí ở thế giới này có thể xem như trung đẳng, đáng tiếc người dân ở đây lại không biết vận dụng. Nếu không sao đẳng cấp lại thấp như vậy, nó phân hình toàn bộ đế đô tinh cư nhiên chỉ có 5 người cấp thánh quá yếu. Phải không, Mông Hiểu Dương chưa từng tu luyện cho nên cũng không cảm nhận được linh khí thế nào, nhưng y cảm nhận được khát vọng trong đôi mắt của bọn nhỏ. Vậy thì có cái gì mà bọn nhỏ có thể ăn không? Năm đứa bé cùng dùng đôi mắt to ngập nước nhìn bạn, đôi mắt nhỏ mang đầy khát vọng kia cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi có biết không? 9.717 có, là gạo mang linh khí Xuất thư tu chân giới, hiện tại khu đổi cấp 6 liền có, là hạ đẳng Chị dâu, chị dâu, lâm cần lắc lắc mông hiểu dương đột nhiên ngây người Bọn nhóc đói bụng kìa anh còn bánh ngọt không? 9.717 cậu giúp tôi đổi 10 ký trước đi Nói xong vội vàng rời khỏi hệ thống, cười với lâm cần, xoay người ôm lấy trứng lười. Bây giờ không có chờ buổi tối ăn được không? Bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện, nghe mông hiểu dương nói như vậy đều ngoan ngoãn trở lại sân thượng chơi đùa. Buổi tối, mông hiểu dương lấy linh gạo làm một bữa cơm, mấy đứa bé bao gồm cả trứng lười, ngay cả canh thịt thường ngày rất thích uống cũng không cần, chỉ nhanh chóng ăn hết cơm. Nhớ mày, đói vậy sao? Lâm hô quay đầu lại nhìn mông hiểu dương. Nhìn gì chứ? Chẳng lẽ em sẽ bỏ đói bọn nhỏ sao? Quay đầu đi, mông hiểu dương đương nhiên biết lâm hô không phải có ý này Y chỉ sợ hắn sẽ hỏi về chuyện cơm tẻ cho nên mới cố ý như vậy Quả nhiên, lâm hô không hỏi nữa Chỉ yên lặng ăn cơm có vẻ hơi khác thường ngày một chút Ăn cơm xong, mông hiểu dương đuổi lâm cẩn về Nói giỡn em đã muốn sinh trứng Anh cũng giúp em rồi Vậy nhanh chóng về nhà tìm con lang Nhà em cố gắng sinh nhiều trứng một chút đi Lang, trứng Mông hiểu dương nhìn trời, y vẫn nhịn không được phun tào. lang cùng người kết hợp cương nhiên sinh ra trứng nha đậu xanh rau má. 9717, anh cùng hồ kết hợp không phải cũng sinh ra trứng sao. Những ngày sau đó, mông hiểu dương thường xuyên kêu lâm cẩn đến chỗ bọn họ chơi, ngoại trừ nhàm chán muốn có bạn, đương nhiên là muốn quan sát thuốc có tác dụng hay không. Dùng viên thuốc đã gần một tháng thế nhưng Lâm Cần đều không có chút biến hóa nào, nếu không phải là tin tưởng vững chắc xuất phẩm của hệ thống đương nhiên thuộc loại tinh phẩm, mông hiểu dương đều phải hoài nghi dược hiệu. Rốt cuộc tại ngày nào đó, Lâm Cần ầm một cái té xỉu, mông hiểu dương nhất thời nhảy dựng lên, đánh quang não bảo Lâm ra phái bác sĩ lại đây. Bác sĩ, được rồi, mỗ mụ lập tức kêu bọn họ tới. Lâm phu nhân vui vẻ cắt đứt quang não, lập tức khiến bác sĩ đi tới trường học. Lần trước mặc dù có một lần ô long thế nhưng lần này là hiểu dương gọi Vậy nhất định là có tin tức rồi Giá trị dựng dục cao thiệt là tốt nha Lại muốn ôm cháu rồi Lâm phu nhân có chút khắc chế không được muốn gọi điện thoại cho các bạn tốt trong vòng Cuối cùng vẫn nhịn xuống chờ tin tức xác định lại gọi Bất quá lâm gia chủ cũng không cần chịu đựng Các trưởng lão lâm gia nước mắt doanh tròng Thần thú ở trên lâm gia lại sắp có con nối dòng rồi Một năm ôm ba đứa không phải là mỏng Trong ký túc xá trường học Bác sĩ tiểu cần thế nào? Mông hiểu dương vội vàng hỏi. Chúc mừng thiếu phu nhân cần thiếu da đã mang thai. Bác sĩ hưng phấn trả lời tuy rằng không phải thiếu phu nhân mang thai, nhưng từ nhỏ nhìn đến trường thành cần thiếu da mang thai, bác sĩ lâm cũng vui vẻ không thôi. Mông hiểu dương nhếch môi cười cười y đã nói mà sao lại không có hiệu quả chứ, ngay tức thì mở quang não ra thông chi cho lâm hô triệu nhân còn có lâm phu nhân bọn họ. Không lâu sau triệu nhân liền xuất hiện ở trước mặt mông hiểu dương, nhìn thời gian một cái từ lúc y đánh quang não cho đến bây giờ tuyệt đối không tới 5 phút đồng hồ, đậu xanh rau má còn có phải là người hay không hả kỷ lục Guinness tốc độ cũng không nhanh như vậy đi. Đương nhiên, bọn họ vốn cũng không phải là người, mông hiểu dương trong lòng giận dữ nghĩ. Tiểu cần mang thai thật sao? Tiểu cần mang thai thật sao? Triệu nhân bắt lấy mông hiểu dương hỏi liên tục, gật đầu, ừ, bác sĩ nói được 28 ngày rồi. tính tính ngày chính là uống thuốc đêm đó có thai tiểu cần mang thai thật sao thật sự mang thai sao triệu nhân tiếp tục hỏi mông hiểu dương đậu xanh rau má mấy vấn đề này có gì khác nhau sao dằn xuống cảm giác muốn đá người mông hiểu dương lại gật đầu đúng vậy thật sự mang thai tiểu cần thật sự mang thai a khụ khụ hỏi xong câu này triệu nhân liền bay ra năm thước cả người đều dính vào trong tường Mông hiểu dương trợn tròn mắt, sau đó quay đầu lại chừng lâm hô, sao lại đá người như vậy, đừng để bị thương. Rất rong dài, lâm hồ đơn giản trả lời mông hiểu dương, sau đó nhìn lâm cần một cái, đáy mắt nhu hòa rất nhiều. Đem chính mình từ trong tường rút ra triệu nhân hí hừng chạy trở về, vừa định mở miệng hỏi lại, nhìn đến anh vợ bên cạnh liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại thế nhưng miệng cười tô toét không khép lại được bộ dáng kia muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc. Nghe được tin tức lâm phu nhân còn có triệu phu nhân cũng vội vàng chạy tới, hai người không cần phải nói, đều rất vui vẻ, hơn nữa triệu phu nhân không nghĩ nhanh như vậy mình có thể ấm cháu, đó là nằm mơ đều không nghĩ tới, hiện tại nhìn lâm cần càng thấy thuận mắt. mông hiểu dương nhìn này đó, như có điều suy nghĩ nhìn con của mình kỳ thực giá trị dựng dục của tiểu á thú cao một chút cũng tốt. 9.717 cậu nói tôi có nên đem giá trị dựng dục của tiểu á thú tăng lên tới mười hay không? Thân thể run rẩy Tôi bỏ đi 8 điểm là được rồi. Đậu xanh rau má, nhất định là bị mù quáng, tại sao có thể đem giá trị dựng dục của con mình thêm đến 10 chữ, vậy không phải sẽ bị thú nhân bắt sinh liên tục sao? Buổi tối, Lâm Hồ phá lệ dốc sức, so bất luận một lần nào đều dốc sức. Chúng ta lại sinh cục cưng đi. Đừng, đừng nói giỡn, năm đứa là được rồi. Má nó, có giỏi anh sinh đi, năm đứa còn muốn nữa, một mình anh có thể tham gia ba ơi mình đi đâu thế? Được không chẳng lẽ còn muốn một đội bóng đá sao Bớt dỡn đi cha nội Hắn sao có thể kém hơn triệu nhân chứ Thêm một đứa nữa thôi Nói xong càng thêm cố gắng Mông hiểu dương nhìn hoa khắp trên trần nhà Cố lên cố lên Dù sao trong vòng hai năm ông đây sẽ không có Về sau nhìn tâm tình đê Bất quá thắt lưng của ông Không được anh đi xuống ngay Sẽ có án mạng đó Mạng của ông đây Đinh thể chất của ký chủ giảm xuống một điểm Hiện nay là chín điểm Mông Hiểu Dương, đậu xanh rau má. Đinh, thể chất của ký chủ giảm xuống một điểm, hiện nay là 8 điểm. Mông Hiểu Dương, lâm hồ đậu xanh rau má con mẹ nó. Đinh, thể chất của ký chủ giảm xuống một điểm, hiện nay là 7 điểm. Mông Hiểu Dương, chương 68, nghẹn chết anh luôn. Tối hôm qua lâm hồ phá lệ dốc sức, Mông Hiểu Dương bị gây sức ép đến nửa chết nửa sống, giá trị thể lực thẳng tắp giảm xuống đậu xanh rau má. Nằm ngay đơ ở trên giường, hồi lâu sau mới gian nan mở hệ thống ra nhìn xem giá trị thể lực còn lại. 5. Đậu xanh rau má, mông hiểu dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn mới đem 10 điểm giá trị thể lực của y giảm một hơi đến 5 điểm tuyệt đối không thể tha thứ. Bảo 9717 đổi 5 điểm giá trị thể lực thêm đến trên người mình, mông hiểu dương mới có loại cảm giác sống lại. Bất quá y nhất định muốn phạt lâm hô đáng ghét lão hổ không phát huy anh cho em là mèo bệnh sao. Khi lâm hồ bưng cháo vào cửa, liền thấy mông hiểu dương đang ngồi đó nghiến răng, sờ sờ mũi, hắn thừa nhận tối hôm qua có hơi quá, bất quá hắn cũng là nắm giữ mức độ đương nhiên sẽ không hoàn toàn không để ý tới thân thể hiểu dương. Bất quá tối hôm qua thật đúng là hạnh phúc có nên tiếp tục nương theo chuyện của tiểu cần hay không? Lâm hồ anh phúc hắc như vậy, tiểu dương sẽ khóc. Tiếp nhận cháo trong tay Lâm Hô, vài cái liền uống xong, sau khi vận động thể lực nặng như vậy quả thực y rất đói. Trứng lười đâu rồi, hôm nay cứ nhiên lại không thấy. Đang chơi với bọn trứng lớn. Ra ngoài dự kiến của Lâm Hô, mông Hiểu Dương không có mắng cũng không có lơ hắn, vẻ mặt vô cùng ôn hòa chính bởi vì dạng này trái lại càng khiến Lâm Hô lo lắng. Có loại yên lặng trước bão táp có biết không? Quả nhiên, báo ứng tới rồi cùng ngày mông Hiểu Dương khiến bọn nhỏ dọn đến phòng của bọn họ làm mấy đứa bé vui vẻ chạy nhảy khắp phòng. Lâm hồ làm cha quanh thân lại phóng hàn khí đứng đằng kia. Phòng ở sẽ rất chật. Năm đứa ngủ chung, mệt Hiểu Dương có thể nghĩ ra. Có sao, em cảm thấy rất tốt nha, bọn nó còn nhỏ, nhất là tiểu á thú nhất định phải chiếu cố đến năm tuổi mới được. Năm tuổi, cả người lâm hồ đều muốn bạo phát kia đến bao nhiêu năm hà Nói không chừng sang năm mang thai lại sinh tiểu á thú, đến lúc đó nhất định càng náo nhiệt. Mông hiểu dương ra vẻ khát khao. Mấy cục cưng có thích ngủ với mẫu phụ không nè? Giả thích giả thích bốn đứa bé chăm miệng một lời. Ngao ô, trứng lời trực tiếp lẻn đến trên giường nằm lên người mông hiểu dương, đáp án không cần nói cũng biết. Sắc mặt lâm hô muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Bọn nhỏ hẳn là chính mình một phòng cưng chiều quá cũng không tốt. nếu sau năm tuổi sang năm lại sinh một đứa nữa vậy không phải là lại thêm năm năm nữa sao làm gì có bây giờ tụi nó còn nhỏ khi bọn nhỏ năm tuổi tự nhiên sẽ không cưng chiều nữa không để ý lâm hô phản đối đêm đó năm đứa bé liền chiếm cứ giường lớn cùng mẫu phụ chơi nháo một phen sau đó ôm nhau ngủ say mà lâm hô thì bị chen đến một cái giường khác mới vừa dọn vào chị dâu anh hai sao vậy lâm cần tiến đến bên tai mông hiểu dương hỏi nhỏ Cậu cứ nhiên thấy một tiêu ủi khuất trên mặt anh hay, đậu xanh rau má, nhất định là ánh mắt của cậu có vấn đề rồi. mông hiểu dương quay đầu lại nhìn lâm hồ thấy người nào đó đáy mắt lấy lòng, nếu như là hình thú, cái đuôi nhất định vung vung, hừ. Quay đầu đi, không có việc gì, đến thời mãn kinh ấy mà. Nghẹn chết anh luôn đi. Thời mãn kinh, lâm cần không hiểu. Triệu nhân cúi thấp đầu, khắc chế chính mình cười ra tiếng tiểu cần không biết, hắn lại có thể nhìn ra một phần, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, ác nhân đều có ác nhân chỉ, a ha ha ha ha. Trong phòng độ ấm lại thấp mấy độ ánh mắt lâm hô hung ác đào qua triệu nhân, đừng tưởng rằng hắn nhìn không thấy tên đó đang cười, bả vai còn có thể run rẩy rõ ràng một chút sao. Đột nhiên lại ủy khuất liếc mắt nhìn mông hiểu dương một cái, sau đó đi qua nắm lên triệu nhân. Ngày hôm qua giảng viên bố trí bài tập chúng ta đi hoàn thành. Không, chữ không mới nói ra, đã bị Lâm Hô dùng tay che miệng lại. Còn có bài tập sao? Đều bởi vì chiếu cố em, nếu không ngày hôm qua A Nhân đã làm xong rồi, vậy các anh mau đi đi. Bé ngoan Lâm cần gặm trái cây, chớp mắt to nói. Triệu nhân tiểu cần, sao em lại đẩy anh xuống vực sâu vậy, bọn nhỏ sẽ không có cha đó. Đến lúc cơm chiều, hai người làm bài tập một buổi chiều rốt cuộc làm xong, chỉ là biểu tình của triệu nhân có vẻ không tốt lắm. Anh sao vậy? Lâm Cẩn rất quan tâm triệu nhân, giữ chặt hắn liền khẩn trương hỏi. Bài tập nhiều lắm, vẫn chưa làm xong. Lâm Hồ bưng chén lên, mặt không đổi sắc nói. Bừng tỉnh đại ngộ, à, vỗ vỗ bà vai triệu nhân. Không sao, buổi tối làm tiếp là được rồi, em ngủ một mình cũng được. Mình thật sự là rất hiền lành. Một bên mông hiểu dương khóe miệng co rút biết Lâm Hồ hơn 2 năm rồi, y chưa từng thấy người nào đó chạm qua bài tập khó. Hơn nữa, Lâm Hồ biết cái gì là bài tập sao? buổi tối đầu ngón tay triệu nhân run rẩy không cần một hồi mang về ký túc xá làm bỏ một mình em anh sẽ lo lắng triệu nhân đại nghĩa thản nhiên nói triệu nhân ô ô nam nhân nghẹn phá hủy không thể trêu vào nhất là nam nhân có giá trị vũ lực cao lâm cần a một tiếng vui vẻ ăn cơm xong đã bị triệu nhân lôi kéo chuồn mất hiểu dương mông hiểu dương mới từ phòng tắm đi ra đã bị lâm hộ ôm lấy từ phía sau cầm đặt ở trên vai y giống như thở dài kêu y Liếc mắt, chuyện gì, hừ hừ, một tháng được không, trong giọng nói lộ ra nồng đậm ủy khuất cùng áp lực khó phát giác. Ăn thịt xong lại khiến người chuyển sang ăn chay, vốn sẽ rất khó khăn, huống chi vốn là cường thú nhân tính dục mạnh mẽ, này không phải là nghẹn chết hắn sao. Cái gì một tháng, mông Hiểu Dương biết rõ còn cố hỏi. Hiểu Dương, anh thật sự biết sai rồi, không nên cố ý mượn cơ hội làm nhiều một chút. Châu Nguyện Ý cũng muốn hỏi chủ nhân của khối ruộng này có Nguyện Ý hay không. Mông hiểu dương chớp mắt đột nhiên nói, trừ phi bọn nhỏ đồng ý dọn ra ngoài. Hai mắt lâm hô sáng ngời. Thật sao, này còn không đơn giản. Trước hết lâm hô túm lấy ba tiểu thú nhân, dẫn bọn nó đi vào trong khu rừng nhỏ bắt tiểu dị thú chơi một trận, sau đó lại dẫn bọn nhỏ đi sâu vào trong rừng rậm cao cấp dùng chiêu thức hoa lệ bắt lấy dị thú mà bọn tiểu thú nhân cho rằng cường đại, sau đó một trường chụp chết dưới ánh mắt sùng bái của bọn nhỏ nó rằng có muốn trở nên cường đại hay không. Dạ muốn. Đôi mắt bọn tiểu thú nhân sáng lấp lánh có khí phách giống to Vui vẻ gật đầu Nếu muốn trở thành cường đại thú nhân Đầu tiên cần phải độc lập không thể ngủ cùng mẫu phụ Đây là chuyện chỉ có tiểu giống cái mới làm Hai huynh đệ liếc nhau gật đầu Tụi con biết rồi Lâm hô vừa lòng gật đầu thu phục xong ba đứa Ôm lấy hai tiểu á thú Các con đã lớn rồi Phải tự ngủ một mình biết không Vỏ trứng ngửa đầu Mắt to ướt sũng nhìn chằm chằm lâm hô chớp chớp mắt Thế nhưng, mẫu phụ nói tụi con còn nhỏ mà. Sao cha lại nói chúng ta lớn rồi chứ? Thật kỳ lạ, trứng cuộn cầm ly kem cắm cúi ăn, không rảnh nói chuyện, chỉ gật đầu phụ họa lời nói của anh trai, măm măm. Kem ngon quá đi, mẫu phụ nói chỉ cần ngủ chung với mẫu phụ ngày mai còn cho nữa. Con người lâm hô lóe lóe Cha đã sửa lại phòng ở của các con rồi, có muốn đi xem không? Hắn đã cố ý cha trên quang não, gợi ý ở đó hẳn là không có sai đi. Mang theo hai tiểu á thú trở lại phòng bọn nó Đập vào mắt chính là một màu hồng phấn Còn có đủ loại búp bê xinh đẹp mềm mại Hai đứa bé nhìn thấy mấy thứ này Nhất thời ánh mắt liền hiện ra vẻ hưng phấn Dù sao mông hiểu dương cũng không phải người nơi này Trong lòng y á thú chính là giống nam nhân trên địa cầu Cho nên đem phòng bọn nhỏ bố trí cũng giống như bé trai ở địa cầu Thậm chí khi mua đồ chơi Mua cho tiểu thú nhân và tiểu á thú đều giống nhau Ít nhất bản thân y liền thích mô hình quân hạm hơn búp bê nhiều Vấn đề là á thú có thể sinh con, đàn ông địa cầu có thể sao? Thuộc tính cũng đã thay đổi á thú làm sao có thể giống nam nhân được cho nên lần này mong hiểu dương thật sự thất sách. Hai tiểu á thú đã bay nhanh nhào vào trên giường nhỏ màu hồng, vui vẻ lăn lăn mấy vòng, đã hoàn toàn quên lời dặn của mẫu phụ. trứng cuộn dù sao đi năn nỉ mẫu phụ, mẫu phụ vẫn sẽ cho mình ăn kem. Lâm hồ lại lần nữa vừa lòng gật đầu, hoàn toàn thu phục xong. Mông hiểu dương ngồi ở trong phòng nghiến răng, mấy thằng nhóc phản bội này, tiểu bạch nhãn lang cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị thu phục nói cái gì đều nghe lời mẫu phụ đâu. Đều bị cho ăn rồi sao? Đêm đó, lâm hồ trở lại phòng lại cũng không có nhìn thấy mông hiểu dương, liền đi phòng tắm nhìn cũng không có thậm chí hắn còn mở tủ quần áo ra nhìn cũng không có bóng người. Sau đó đánh quang não, liền nhìn thấy hiểu dương cư nhiên nằm ở trên giường nhỏ màu hồng với bọn tiểu á thú, đang nhếch môi lộ ra tám cái răng, đưa tay ra. Hi, con trai, chào cha của các con đi nào. Màn hình giả thuyết vừa chuyển, ba tiểu thú nhân hình hổ trên mặt đất vui vẻ hướng hắn nhách môi, lòi ra một hàng răng gạo tuyết trắng, sau đó tiếp tục vung cái đuôi vui vẻ. Em đây là chơi xấu. Lâm hô vô lực hỏi. Em chỉ nói dọn đi ra ngoài cũng không nói dọn đi phòng nào. Nhiều con cũng không tệ, ít nhất hiện tại Lâm Hồ cũng không có biện pháp gì với y, nếu chỉ có một tiểu thú nhân, chắc chắn Lâm Hồ sẽ ném tiểu thú nhân ra ngoài, nếu là một tiểu á thú, Lâm Hồ chờ nó ngủ ôm đi ra ngoài là được hiện tại thì sao? Mông hiểu dương, hừ hừ, không cho anh biết tay, anh còn tưởng rằng em ăn chay sao, đợi thêm vài ngày nữa đi. Lâm Hồ, lại không cho cây ruộng, cũng sắp thành bỏ niên rồi. Trường 69, Leo Sân Thượng Lại qua một tháng, Lâm Hồ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm vì đã được đền bù mong muốn tuy rằng còn muốn cây ruộng thêm vài lần nữa thế nhưng đã được một bài học hắn tỏ vẻ đã biết ý tứ của cái thành ngữ một vừa hai phải này. Kỳ thực đã có năm đứa rồi, trong lòng Lâm Hồ cũng không tính có thêm đứa nào nữa, nhiều lắm thật sự rất lao tâm, nhất là tiểu á thú. Này đây trời còn chưa sáng, trên sân thượng lại truyền đến tiếng động đây cũng không phải là lần đầu tiên, Lâm Hồ híp híp mắt rất nhanh xoay người đi tới sân thượng. Lại là cậu. Nhìn đến người tới, lầm hồ tiến lên cho một cước đem cái người khó khăn lắm mới leo lên tới sân thượng kia đạp xuống, chính mình cũng nhảy xuống dưới Hự, phi phi, bị đá người nọ từ trên mặt đất bỏ lên, phun cỏ dại khỏi miệng Đậu xanh rau má, cậu cư nhiên dùng tới nguyên lực, muốn mưu sát sao lâm hồ hừ nhẹ một tiếng, hắn vẫn luôn cho rằng đá người chịu nhân long rực ra mặt đủ dày, người đủ vô sỉ, không nghĩ tới vẫn có người có thể nảy sinh cái mới khiến hắn mở rộng tầm nhìn Nảy sinh cái mới khiến hắn mở rộng tầm nhìn không phải ai xa lạ chính là giảng viên của mông hiểu dương cái tên cầm thú ra vẻ đạo mạo y quan này, lâm hô nghiến răng. Nếu như có thể giết chết cậu càng tốt, ông đây liền không cần ở chỗ này nhiều lời. Giáo thụ bĩu môi một cái, sát khí nặng như vậy làm gì, không phải là trèo lên sân thượng nhà các cậu vài ngày thôi sao. Chỉ vì tôi thấy chỗ của cậu phong cảnh thật đẹp, tưởng đến sớm một chút ngắm mặt trời mọc thôi mà. Giáo thụ cười ha hả nói. Đến phòng chiến đấu. Lâm Hồ không muốn cùng người nào đó nói nhảm nhiều, bay thẳng đến phòng chiến đấu. Tóm lại hôm nay không đập người này một trận, không đủ để giải tỏa tức giận trong lòng hắn. Nguyên lai like, nửa tháng trước Lâm Hồ còn bận đấu pháp với Mông Hiểu Dương vì chuyện cầy ruộng thế cho nên xem nhẹ sân thượng. Kỳ thực cũng không tính là xem nhẹ chị An ở Đại học Hoa Hạ vốn rất tốt hơn nữa, ký túc xá bọn họ tăng thêm rất nhiều vòng phòng hộ cho nên cũng không có gì phải lo lắng. Vấn đề là tất cả mọi người quên một điểm, giáo thụ đặc biệt của Đại học Hoa Hạ sẽ có được giấy thông hành phù hợp với đẳng cấp của mình, mà giấy thông hành trong tay Tây Môn Quân Duyệt vừa lúc có thể thông qua vòng phòng hộ của ký túc xá chỗ Lâm Hô. Giáo thụ đặc biệt của Đại học Hoa Hạ tổng số không quá mười mấy người, ngoại trừ Tây Môn Quân Duyệt thì toàn bộ đều là giáo thụ trên trăm tuổi thế cho nên hiệu trưởng và cả Lâm Hô đều quên, trong tay Tây Môn Quân Duyệt cũng có một cái. Cho nên khi Lâm hô phát hiện tên tiểu nhân hèn hạ nào đó đã trốn ở sân thượng nhìn lén tiểu á thú hai ngày, có thể nghĩ, lúc ấy Lâm hô tức giận đến mức nào. Tỉnh lại, Mông Hiểu Dương một tay dụi dụi mắt, một tay sờ sờ vị trí bên cạnh sớm đã lạnh lẽo, bĩu môi, xem ra người nào đó rời đi đã lâu rồi. Nghĩ đến tối hôm qua, kéo kéo khóe miệng cho nên nói nam nhân là cần phải dạy dỗ mới được. Bất quá vì sao cảm thấy những lời này không được tự nhiên như vậy, Mông Hiểu Dương xoa đầu nghĩ, nửa ngày sau Đậu xanh rau má, đây không phải là lời phụ nữ trên địa cầu nói sao Này tâm tính không đúng nha, đứng lên rửa mặt xong Trước thiên đi xem mấy đứa bé, trứng lớn trứng hai còn có hai tiểu á thú đều không cần y quan tâm Chủ yếu là trứng lời tên nhóc này thật sự rất phiền lòng Nếu y không nhìn, nhóc con này tuyệt đối sẽ không đánh răng Y thật sự không hiểu, đánh răng nhiều nhất mất 3 phút đồng hồ Vì sao ngay cả cái này đều phải lười biếng Quả nhiên, khi mông hiểu dương đi đến phòng chứng lười, tiểu tử này lại không đi đánh răng Mà người máy bảo mẫu thì ở một bên xoay quanh, không biết nên làm sao bây giờ Khụ hừ, dựa vào khung cửa, mông hiểu dương nhắc nhở chứng lười mình đã đến rồi Ồ, vì sao nhất định phải đánh răng, nó rất sạch sẽ mà Bất đắc dĩ, chứng lười đành ngẩng đầu lên, nhếch môi để người máy đánh răng cho nó Mông hiểu dương đều có loại ảo giác nhìn đến người máy thở phào nhẹ nhõm phốc Đánh răng xong rồi nhóc con này cuối cùng thanh tỉnh Đi theo mông hiểu dương bình bịch xuống lầu Chạy quanh hai anh trai á thú vài vòng Mới nhảy đến trên ghế bắt đầu ăn điểm tâm Sớm như vậy đi đâu Việc học của lâm hồ đã hoàn thành Kế tiếp chính là nhiệm vụ tốt nghiệp Đó là chuyện của tháng sau cho nên sớm như vậy Hắn đi ra ngoài để làm chi Rèn luyện Chuyện của tây môn quân duyệt mông hiểu dương Cũng không biết lâm hồ cũng không nhiều lời Dù sao người nọ cũng là thầy của hiểu dương Rèn luyện Được rồi, mông hiểu dương cúi đầu ăn điềm tâm, nhân tiện vỗ vỗ đầu chứng lời thằng bé này khi không đói bụng, ngay cả nhai đồ ăn đều lười nhai. Y vỗ một cái như vậy, mới bẹp bẹp nhai vài cái nuốt. Không có ai lười biếng như nó. Một hồi em mang bọn nhỏ vào quang não chơi được không? Y nhìn bọn nhỏ cả ngày chỉ được chạy chơi tại sân thượng, thật đáng thương. Có thể. Nói là hai tuổi mới có thể lên quang não, đó là bởi vì sợ linh hồn của đứa bé không ổn định sẽ làm nó bị thương. Thế nhưng đứa bé có được thần thú huyết mạch thì không cần phải lo chuyện này. Những đứa trẻ này khi còn là thai nhi đã tiếp thu truyền thừa, lực lượng linh hồn tự nhiên sẽ không nhỏ cho dù là tiểu á thú hoặc là tiểu giống cái cũng giống như nhau. Cho nên khi mông hiểu dương mở miệng thì lâm hô liền đồng ý. Anh đi cùng em và các con, từ sau lần gặp nhau ở siêu thị quang não trước đó. Bọn họ vẫn chưa trở lại thế giới quang não đi dạo lần nào. Kêu người đưa đến mấy cái khoang thuyền quang não loại nhỏ, để bọn cục cưng nằm vào, bao gồm cả trứng lười vẫn không thể biến hình, nếu muốn đi chơi cũng không thể bỏ một mình nó ở nhà. Vừa tiến vào quang não, xuất hiện địa phương tự nhiên chính là phòng nhỏ quang não của mình, trải qua lâu như vậy, nơi này sớm đã mở rộng đến phạm vi khoảng 5 dặm. Mông hiểu dương điểm mở người nhà, bên trong quả nhiên lấy ra tên sáu người, trước gọi lâm hô, sau khi hai người tới cùng chỗ có thể sử dụng quyền của gia trưởng, nháy mắt khiến bọn nhỏ đi tới bên cạnh mình. Thế giới quang não có thể thiết chí các loại ngoại hình bản thân muốn, cho nên mông hiểu dương khiến chứng lớn thiết chí thành bộ dáng khoảng 13-14 tuổi, dù sao nó biến thành hình người cũng là một khuôn mặt than, người khác hoàn toàn nhìn không ra tuổi thật của nó. chứng hai thì thiết trí thành năm sáu tuổi hiện tại đứa nhỏ này rất hoạt bác, thiết trí tuổi quá lớn sẽ không giống hơn nữa hai đứa tuổi giống nhau cũng không tốt lắm hai tiểu á thú càng là không thể giống vỏ trứng dù sao văn tĩnh thiết trí thành bộ dáng bảy tám tuổi trứng cuộn liền vẫn là bộ dáng sắp 2 tuổi về phần trứng lười trực tiếp biến nó thành gấu mèo nhỏ mông hiểu dương chớp hai mắt sáng như sao thật là rất đáng yêu có biết không kháng nghị anh hai lớn hơn con coi như xong sao em trai cũng lớn hơn con chứ Trứng hai nhảy lên ba thước cái này là vấn đề rất nghiêm trọng. Mà trứng cuộn cũng nhỏ hơn anh trai song sinh ôm một cái bánh gato gặm đến bất diệt nhạc hồ, nó chỉ cần có ăn là được rồi, mới mặc kệ những thứ này đó. Mông hiểu dương kéo trứng hai qua, còn có phải anh trai của vỏ trứng trứng cuộn hay không? Trứng hai gật đầu, vậy con phải bảo vệ các em đúng không? Trứng hai lại gật đầu, ngoan, không thiết trí như vậy, người khác sẽ cướp em trai của con, cho nên con thân là anh, phải bảo vệ em trai đúng không? Hơn nữa chỉ một ngày hôm nay thôi. Gật đầu, chứng hai ô, anh đây trước hết làm em trai đi, nhưng ngày mai anh vẫn là anh trai. Bộ dáng thực quỷ khuất. Gật đầu, đương nhiên rồi, thu phục chứng hai xong, mọi người rốt cuộc xuất phát đi phố phồn hoa. Làm trạch nam có thể một năm mông hiểu dương cũng không ra khỏi cửa chỉ ra ngoài ba phút đồng hồ. Nhưng khi đó internet rất đặc sắc Lên quy khoe khoang đánh game đọc tiểu thuyết tiết mục tống nghệ bao nhiêu là thứ Buổi tối nhàm chán còn có thể download chút AV xem Đó là những ngày tiêu xái cỡ nào nha Nhìn lại hiện tại, đồng dạng không ra khỏi cửa kêu con rời giường chơi cùng với nó Chạy đến quang não đi dạo một vòng Diễn đàn thảo luận đều là sinh con má nó mở tv nhìn một cái Ngay cả phim Quỳnh Giao cũng bị mất chính là một ít câu chuyện bạch mã vương từ cùng xinh đẹp giống cái chớ nói chi là tiết mục tống nghệ y sắp chán đến phát điên rồi được không Cho nên hiện tại tâm tình của Mông Hiểu Dương thực thư sướng, hơn nữa lúc này còn có vợ con cùng lên chơi với mình Cho dù thiết chí tuổi ngoại hình, nhóm người Mông Hiểu Dương vẫn dẫn nhân chú mục cộng thêm gấu mèo nhỏ béo ú nu trong ngực Mông Hiểu Dương Ngoại trừ lâm hô, Mông Hiểu Dương cùng bọn nhỏ nhìn cái gì đều mới lạ, ngoại trừ khi vừa tới đây y nghèo tới không có cơm ăn nên muốn bán vài thứ đã tới phố này một hồi Sau này lại chưa đến đây, hiện tại lại tới nơi này lần nữa, y cuối cùng có thể nhìn xem thật kỹ Lầm hô theo tầm mắt mông hiểu dương đi tới phố đối diện, trên mặt nháy mắt nhu hòa xuống, đi qua nắm tay y. Chính là ở đó đụng vào anh. Lầm hô nhớ lại vài ký ức trong đầu thật đúng là chỗ đó, xem ra hiểu dương khắc sâu ấn tượng, lần trước lúc y thổ lộ không phải nói là ở đó đụng vào hắn, liền thích hắn sao. Đụng vào anh, mông hiểu dương sừng sốt một chút. Cái gì, lúc em đụng vào anh, đối với anh nhất kiến trung tình. Lầm hô nhắc nhở, mông hiểu dương, đậu xanh rau má. đụng con bà nó chưa đụng nhất kiến trung tình cây búa ông đây khi đó mới không biết anh chín cái đồ hố hàng đều biên cái khỉ gì vậy hả nghĩ đến đoạn chuyện cũng nghĩ lại mà kinh kia mông hiểu dương thường đập đầu vào tường không phải sao chính em nói đối với anh nhất kiến trung tình mà lâm hô cường điệu mông hiểu dương cầu không nói mấy đứa bé ở đó nhìn trái nhìn phải a mẫu phụ đối với phụ thân nhất kiến trung tình trứng lớn cười không nói. vỏ trứng thẹn thùng, trứng cuộn vẫn đang gặm bánh ngọt, chỉ có trứng hai ở đó ồn ào, trứng lười cũng nhảy nhót theo trứng hai. bố vỗ đầu trứng hai, mông hiểu dương dùng vũ lực chấn áp. sau đó nói sang chuyện khác, chúng ta đi vườn thực vật, sau đó lại đi vườn bách thú. mấy đứa bé quả nhiên rời đi mục tiêu, một đám người lại chậm rãi hướng vườn thực vật mà đi. đó là mấy người đi vào vườn thực vật còn chưa kịp ngắm nghiến, mông hiểu dương liền phát hiện một người quen. Sao cậu ta lại ở đây? Lâm hồ cũng đồng dạng kinh ngạc, chương bảy mươi chơi không vui, khiến đám người lâm hồ kinh ngạc không phải ai khác chính là vốn nên ở biên quan xa xôi đông phương thanh. Anh không đến chào hỏi một chút sao, mong hiểu dương đẩy lâm hồ một cái tò mò sao hắn không lại đó. Mím môi một cái, không cần, đổi trứng cuộn sang tay khác, chúng ta về thôi. Cách xa như vậy, mông hiểu dương chỉ có thể nhìn thấy thân hình của Đông Phương Thanh, nhưng lâm hô lại có thể thấy biểu tình trên mặt Đông Phương Thanh. Vừa rồi, khi ánh mắt Đông Phương Thanh chống lại tầm mắt của hắn, lại rất nhanh rời đi thân là bạn thân của hắn, lâm hô biết lần này hắn lên quang não chỉ sợ không phải đơn giản như vậy cho nên lâm hô lập tức mang theo hiểu dương cùng bọn nhỏ rời đi. Mông hiểu dương, sao vậy sao vậy? Thật vất vả mới được đi dạo, sao liền đi về rồi? Cuối cùng, lần du hành này lấy động tới Đông Phương Thanh mà chấm dứt, không đề cập tới Mông Hiểu Dương trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu cảm tức mấy đứa bé cũng không hài lòng ở đó nhảy nhót phản đối. Nắm lên trứng hai đang nhảy nhót khí thế nhất, Lâm hô trực tiếp ném bé tới sân thượng, lại xoay người định bắt trứng lười, tên nhóc này tự mình nhảy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Mông Hiểu Dương ôm trứng cuộn, nhóc con này ở thế giới quang não ăn còn không tính, lúc này mới đi ra lại cầm bánh bích quy gặm tuyệt đối là một nhóc ăn hàng. A Thanh hẳn là đang làm nhiệm vụ, lầm hồ cũng không xác định trong giọng nói mang theo trần chờ. Được rồi, nghĩ đến chức nghiệp của Đông Phương Thanh, mong Hiểu Dương cảm thấy cũng nên rút lui có trật tự cho an toàn, bất quá. Quang não không phải sẽ không bị tổn thương sao? Kỳ thực ở lại đó chơi cũng không có việc gì đi, đúng không? Chứng lời còn quá nhỏ. vạn nhất đông phương thanh ở vườn thực vật đánh nhau, nhất định sẽ có dao độc. Bọn họ đương nhiên không có việc gì thế nhưng chứng lời còn quá nhỏ, có khả năng sẽ tổn thương linh hồn. mông hiểu dương hiểu rõ gật đầu, không hề dối rắm vấn đề này. Được rồi, vậy lần sau chúng ta lại đi chơi. Thật sự là không tận hứng chút nào còn thiết chí cho chứng lời một tạo hình đáng yêu như vậy, hiện tại lại bỏ phí rồi. không thể mang con đi dạo quang não mông hiểu dương lười đi một mình ngoại trừ gõ chữ ngẫu nhiên nhàm chán liền đi phòng âm nhạc gào mấy bài hát nhắc mới nhớ ca khúc kia vẫn chưa đưa cho tiểu cần mông hiểu dương có chút yêu thương thở dài không biết lúc nào mới có thể xong kiếm hợp bích đây nhiệm vụ tiến triển thế nào đồng phương ra chủ tay lật văn kiện thản nhiên hỏi mọi việc đều thuận lợi những người bị ký sinh đều đã được tra ra đông phương thanh lấy đồng dạng bình thản giọng điệu trả lời Lầm hồ đoán không sai, lúc này Đông Phương Thanh lên quang não chính là đi làm nhiệm vụ Một khoảng thời gian trước đột nhiên cha được trong quân có người bị ký sinh tộc nhân ký sinh Cho nên Đông Phương gia chủ mới phái Đông Phương Thanh đi thăm dò Ký sinh tộc nhân cũng thuộc loại sinh mệnh có trí tuệ chỉ là bọn họ phải ký sinh vào một sinh vật khác để phát triển, đồng thời thời gian lâu, sinh vật bị ký sinh sẽ bị ký sinh tộc nhân thay thế cho nên những sinh mệnh trí tuệ khác đều không thích thậm chí chán ghét loại trùng tộc này quả thực đạt tới trình người người đánh đuổi như chuột chạy qua đường. Ở thật lâu trước kia trùng tộc này cơ hồ bị sinh mệnh trí tuệ khác liên thủ tiêu diệt một lần chỉ là loại trùng tộc này phân bố rất rộng hơn nữa rất khó phát hiện nên cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ. Cách nhiều năm như vậy, cương nhiên lại xuất hiện lần nữa, vẫn là bị phát hiện ký sinh ở thú nhân trong quân đội, lúc này khiến cho cao tầng chú ý, liền truyền đạt tới Trung ương, đồng thời khiến Đông Phương Thanh phối hợp cùng đi kiểm tra. Lầm hồ quốc quang não, bóng người trượt lóe rồi biến mất rõ ràng là quân trang phẳng phiêu Đông Phương Thanh. Còn người lóe lóe ký sinh tộc nhân cương nhiên lại xuất hiện, không biết lần này bọn họ tìm tới thú nhân tộc là vì cái gì. Anh vẫn chưa ngủ sao. mông hiểu dương chờ mình một cái thấy lâm hô còn ngồi ở sofa trầm tư thanh âm khan khan hỏi ngày mai em cùng bọn nhỏ trở về lâm gia đi mấy ngày nữa hắn phải đi hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp để hiểu dương cùng bọn nhỏ ở ký túc xá cũng không an toàn hơn nữa có người không đáng tin ở đây giáo thụ đang ở trong phòng nhìn biểu tình đáng yêu của trứng cuộn hát hơi một cái sau đó run rẩy thân mình tiếp tục nhìn miệng nhỉ non thật là đáng yêu trở về lâm gia Mông hiểu dương nhất thời thanh tỉnh không ít lập tức nghĩ đến lâm hồ sắp tốt nghiệp, không hề gì gật đầu, dù sao ở đây hay ở nhà đều là chơi, nếu không phải lâm hồ ở trường học y sớm cùng bọn nhỏ đi về rồi. Ở nhà tốt xấu còn có thể đi dạo hoa viên đi leo núi nhỏ, ở trường học ngoại trừ cái sân thượng, ngay cả ngoài cửa đều ra không được y cùng chứng lời ngược lại không có gì, chỉ là bọn chứng hai, đừng để bọn nó nghẹn đến sinh bệnh là được. ngày hôm sau, một đám người chậm rãi rời trường học về nhà. Đồng học đầu tiên là hưng phấn vì có thể nhìn thấy tiểu á thú, kế tiếp là tiếc núi, Tuy rằng nhìn không tới bọn tiểu á thú tốt xấu cùng ở dưới một mảnh trời xanh, hô hấp cùng một bầu không khí, không phải sao? Trong đó khoa trường nhất chính là long dự cùng phượng vũ, còn có đám con cháu thế gia mới vừa chuyển tới. Con cháu thế gia đậu xanh rau má. Chúng ta vừa mới đến bảo địa, bảo trong bảo địa liền đi. Đây thật là một việc vô cùng thương tâm. Chị dâu này. một tháng trước lâm cần liền rời khỏi trường hiện tại phần lớn thời gian đều ở lâm ra, nghe mông hiểu dương trở về sáng sớm đã đứng ở cửa chờ đánh giá lâm cần một hồi ngoại trừ mập ra một chút những cái khác không có gì biến hóa đi qua nắm tay cậu sao em lại đứng đây chờ triệu nhân đâu hắn bỏ được sao bĩu môi anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi sau đó cười mặc kệ anh ta đi em rất nhớ chứng lời cho em ôm một cái nào Ngồi xổm xuống giơ hai tay nắm trứng lười, muốn ôm bé lên còn không có thực hiện được trứng lười đã bị lâm hô bắt lại Nó nặng, trong giọng nói lộ ra một chút bất mãn. mông hiểu dương ở một bên gật đầu Đúng vậy, trứng lười hiện tại đã lớn rồi, em đang mang thai cũng không thể ôm Tuy rằng mông hiểu dương cảm thấy không có chuyện gì lớn, bất quá chỉ sợ vạn nhất Trứng lười giống như cái túi treo ở kia, ngoại trừ hai tròng mắt đen nháy đang chuyển động tứ chi không nhúc nhích mong hiểu dương lắc đầu, đưa tay tiếp nhận để xuống đất. Thần lười biếng, chúng ta vào nhà thôi. Thằng nhóc này cư nhiên tình nguyện bị lâm hô túm đi, cũng không muốn chính mình chạy vài bước. Đối với đứa bé này, quả thật lâm hồ cũng rất đau đầu, nếu nói nó quá yếu thằng nhóc này tuyệt đối không thua gì trứng lớn và trứng hai, nếu nói nó không yếu, bình thường luôn là bộ dạng nửa chết nửa sống, dường như gió thổi qua liền gục. Ha ha, trêu chọc trứng lười nhà chúng ta vẫn là vui nhất. Lâm Cần cười hai mắt cong cong, nhóc này tuy rằng lười biếng một chút nhưng thật sự rất đáng yêu. Nếu chú sinh tiểu á thú, liền cho làm chính quân của trứng lười được không? Lâm Cần chọc bé, ai ngờ trứng lười luôn luôn lười phản ứng hai mắt lại sáng ngời, hơi nghiêng đầu nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên ưỡn ưỡn ngực nhỏ. Ngao ô, một tiếng, mông hiểu dương cùng Lâm Cần liếc nhau, Lâm hồ không để ý tới bọn họ, nắm lên trứng lười bước đi. Mỗ mụ đang chờ chúng ta Ở nơi mông hiểu dương bọn họ nhìn không thấy một bàn tay chụp lên mông nhỏ của trứng lười Muốn có chính quân Mông hiểu dương bọn họ nghe không hiểu tiếng ngao ô kia Lâm hồ làm cha đương nhiên có thể nghe hiểu Rõ ràng là ý tứ được đó Thằng nhóc này nhỏ như vậy từ đâu học được chuyện này Trứng lười lại giả chết Không muốn sao Lâm hồ nhíu mày Ngao ô Muốn cha là người xấu Vậy đi theo các anh tu luyện cho tốt đi Nếu không sẽ không có Bất quá thai này của tiểu cần là gì? Quả thật hắn vẫn chưa hỏi. Lâm cần sờ bụng, chọc trứng lời đúng là rất vui nha, thai này là thú nhân, ha ha ha. Làm sao có thể cho làm chính quân của tiểu trứng lời được? Khóe miệng mông hiểu dương con rút một cái, gần đây tính tình của Lâm cần hay thay đổi thất thường, không biết trước kia có phải cũng như vậy hay không, nếu là cũng như thế, vậy một hồi làm bữa cơm khao Lâm hô đi anh ấy vất vả rồi.